ra đi trước chuẩn bùi ị một chút, n g ư khánh ú loan loan t Bùi khoanh chân ngồi ở trên giường hai mắt nhắm chặt toàn thân nguyên khí phun trào hắn tại vẫn nuôi cái này hai lần giáp công lực mặc dù chỉ tăng thêm trăm năm nhưng là hiệu quả cũng rất tốt trong thời gian ngắn ngủi để thực lực của hắn tăng lên ba thành loại thực lực này tăng tiến tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng làm hắn sợ hai thán phục vô cùng quả nhiên thế giới quan không đồng dạng tăng lên cũng không đồng dạng bùi khánh âm thầm nghĩ tới mình dạng này tu luyện có thể hay không thật thành tiên dù sao cái này tiên võ dung hợp bên trong đại thế giới thế nhưng là có chân chính thần tiên tồn tại được rồi tiếp tục tu luyện bùi khánh lắc đầu không tiếp tục để ý cái khác mà là chuyên tâm thu nạp thiên địa linh khí rèn luyện nguyên khí lớn mạnh thân thể của mình hắn phát hiện từ khi hai lần giáp công lực về sau nguyên bản sau khi phi thăng p h phiếm vô c ù n g c ả i nhổ i một ngụm đúng c trọc khí đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi toàn thân thoải mái vô cùng đi ra khỏi phòng sân phía ngoài bên trong loan loan đang tại bếp lọ bên cạnh làm điểm tâm cái kia thần tình nghiêm túc ngược lại là rất làm cho người thương tiếc ngươi làm sao lên tới sớm như thế bùi khánh cười ha hạ đi tới đánh giá nàng nói có phải hay không tôi hôm qua ngủ không ngon mắt quần tâm đều có nào có ta hôm nay rời giường rất sớm bị vạch trần sự tình khuôn mặt nàng hơi ừng đỏ đỏ phản bác ngươi không phải muốn đi xa nhà ta cố ý sáng sớm làm cho ngươi bữa sáng ta không phải đã nói với ngươi rồi sao ta đã có thể t i k t ố c về sau đều không cần ăn cái gì bùi khánh bất đắc di gian g tay ta mặc kệ ngươi n ế u là không ăn ta liền không cho ngươi đi loan loan chơi xấu nói ai bùi khánh t h ấ y thế chỉ có thể bất đắc di lắc đầu nha đầu này tính cách càng ngày càng biến dạng có thể là lớn tuổi có đôi khi vẫn rất bốc đồng bất quá hắn cũng đã quen ai gọi mình liền đ ữ a thích bộ này đâu tuất ta ăn bùi khánh cưng chịu nói hh ắ c ắ c nghe được bùi khánh nguyện ý ăn nàng làm gì đó loan loan lập tức mặt mũi tràn đầy cao hứng nàng vội vàng bưng tới nóng hổi cháo gạo đặt ở bùi khánh trước mặt những thức ăn này đều là nàng tự mình làm hao tốn thật lâu thời gian cảm ơn ngươi bùi khánh tiếp nhận bác nói lời cảm tạ một câu hắn rất uống ít cháo bởi vì hắn không thích còn lại là cháo gạo càng là không có chút nào khẩu vị nhưng hôm nay hắn đột nhiên cảm giác được cái này cháo gạo tựa hồ cũng không tệ ngọt nào rất thích hợp tâm tình của hắn lúc này ngươi thích uống. Ta bảy ngày n làm cho ngươi. Loan loan sau, loan loan là là sau thục y Bùi Khánh h ú sơn lúc này cảnh thiên đang tại thục sơn khảo nghiệm là không phải thiên nhân khảo hạch ngay tại hắn vừa mới thành công thời điểm nghe thấy một tiếng bình tĩnh lại thanh âm quen thuộc tại thục sơn quanh q u ầ n văn bối bùi khánh được đến thục sơn tìm tiên hỏi ầm ầm thục sơn chấn động cái này thanh âm đ ộ t một làm cho chung quanh các đệ tử đều nhao nhao ghém ắ t hướng về bên này t r ô n g lại bọn hắn trông thấy một tên nam tử đứng giữa không t r u n g hắn toàn thân áo đen tóc đen dối tung trên bờ vai hai con ngươi lăng lệ kiếm ý ngút trời khí thế thật là khủng bố thục sơn đệ tử nhìn xem giữa không trung nam tử áo đen nhao cực kỳ chấn động cô uy áp này để bọn hắn tâm sinh tính sợ chương một trăm hai mươi bảy lần này đến đây chính là vì vấn kiếm t h ụ sơn trên dư người là người phương nào đến thục sơn có liên can gì thục sơn phía trên một người đàn ông tuổi trung niên đi ra hắn nhìn chằm chằm đứng lơ lửng giữa không trung bùi khánh lông mi hơi nhữ ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi bùi khánh nhìn xem thục sơn kiếm thánh nhàn nhạt, nhạt nói ra lần này đến đây thục sơn chính là là vì mở mang kiến thức một chút thục sơn ngự kiếm thuật tiểu hữu thật sự là nói dỡn ngươi một thân thực lực đã đến nhân gian hiếm thấy làm sao có thể là vô danh tiểu tốt thục sơn trưởng môn thanh vi đạo trưởng khẽ cười một tiếng trong tay phất trần phiêu giật rất có tiên phong đạo cốt nói nếu không có trên người ngươi cũng không tiên vợ lao phu thậm chí cũng hoài nghi ngươi cũng không phải là phảm tục bên trong người trưởng môn sư minh đã vị tiểu huynh đệ này muốn kiến thức một cái chúng ta thuộc sơn ngự k i ế m thuật chúng ta không bằng liền để hắn mở mang kiến thức một chút lúc này một cái khác cứng cắp hữu lực thanh âm từ nơi xa vang lên chính là thanh vi đạo trưởng sư đệ thương cổ trưởng lão cái này thanh vi trưởng môn thần sắc có chút xấu hổ hắn có thể cảm giác được bùi khánh không tầm thường lúc đầu muốn trực tiếp ba phải không nghĩ tới chính mình cái này tính tình nóng này, sư đệ. thế mà trực tiếp thay mình đem lời nói từ trường khanh thần sắc bình tĩnh đứng ra nói sư phụ không bằng liền để cho ta tới a ân thương cổ trưởng lão nhìn về phía từ trường khanh khẽ vượt c ằ m biểu thị tán thưởng từ trường khanh ngự kiếm thuật đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực là bọn hắn thuộc sơn đệ tử bên trong số một số hai nhân vật dạng này không ổn ngươi không phải vị tiểu hữu này đối thủ t h a n h v i trưởng môn khoát tay c ự tuyện hắn nhưng biết đùi khánh cường đại tự minh vị này đồ đệ đi lên khẳng định không chiếm được tiện nghị gì lao đầu nhỉ các ngươi tụ tập ở chỗ này làm gì vừa mới không phải muốn cùng ta chơi cái gì thiên nhân trò chơi sao cắt ta tay. nửa ngày Đúng lời này Cảnh t vừa nói ra thục sơn trên dưới tất cả mọi người đều là thần sắc đờ đẫn nhìn về phía bùi khánh cảnh thiên cái kia thân không biết từ nơi nào học được bản sự để bọn hắn cũng là c h ấ n kinh rất lâu bây giờ nghe gặp bùi khánh để cảnh thiên gọi hắn sư phụ đây quả thực giống sấm sét giữa trời quang đồng dạng nện tại mọi người trên đầu cảnh thiên nghe vậy lập tức chừng to mắt nhìn cách đó không xa đứng đấy bùi khánh n g a khí kinh ngạc mà hỏi sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này bùi khánh cố ý sụ mặt khiển trách nhìn thấy sư phụ không đến hành lễ sư phó ở trên thu đồ đệ mà túi đầu cảnh thiên cười hắc hắc lộ ra một bộ nịnh nọt tiểu dung tranh thủ thời gian túi người đối bùi khánh làm một đại lễ bùi khánh khẽ gật đầu trên mặt toát ra nụ cười hi đồ nhi ngoan không hưởng phí vi sư một phen c ổ tâm vậy mà thật sự là cảnh thiên sư phụ thanh vi trưởng môn nhìn xem cảnh thiên cùng bùi khánh hai người mang trên mặt một vòng kinh ngạc cảnh thiên biến hóa trên người hắn một một biết chỉ là không rõ đối phương thân tu vi tiên là thế nào tới hiện tại rốt cục làm rõ ràng nguyên lai đối phương là bùi khánh đồ đệ thanh vi trưởng môn nhìn không được hít sâu mấy hơi nói tiểu hữu là tới đón cảnh thiên rời đi lần này đến đây chính là vì vẫn kiếm thục sơn trên dưới bùi khánh đứng chắp tay một bộ tông sư khí độ nhìn xuống t h ụ sơn chỉ đình ngạo nghệ vô cùng nói mời chư vị chỉ giáo thục sơn đỉnh c h ó t bầu không khí trong nháy mắt ngưng chọc lên mỗi cái thục sơn đệ tử đều cảnh giác bắt đầu bọn hắn có thể nhớ rõ lần trước cảnh thiên một người liền có thể độc chiến toàn bộ du châu thành độc nhân mặc dù vân là dựa vào lấy bọn hắn thục sơn giải quyết độc nhân sự kiện nhưng là cảnh thiên thực lực bọn hắn là đã công nhận sư phụ để cho ta tới a từ trường khanh gặp bùi khánh tự tin như vậy nhịn không được tiến lên một bước ánh mắt rơi vào bùi khánh trên thân nói ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút các hạ cáo chiêu bá chân hắn dấm kiềm khí bay lượn ra ngoài hướng phía bùi khánh đánh tới ngươi còn không được các ngươi cùng lên đi bùi khá một trưởng bố r a một cố bảng bạc nội tức phun trào trong nháy mắt đánh ra, đem từ trường khanh cho lật tung ra ngoài rơi xuống tại bà t r ư ở n g bên ngoài từ trường khanh phun ra một ngụm máu tươi mặt mũi tràn đầy không dám tin ngẩng đầu lên nhìn lên trước mặt bùi khánh bùi khánh đứng chắp tay nói ngươi còn quá yếu các ngươi thuộc sơn đệ tử cùng lên đi tiểu hữu chúng ta thuộc sơn cùng ngươi cũng không b ó ớ m ắ t vì sao như vậy hùng hồ d ọ người t h a n h v i trưởng môn ngưỡng mày trầm giọng nói ra nếu như các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại như thế nào cứu vớt ba trăm thiên hậu nhân gian bùi khánh khẽ cười một tiếng nói yên tâm đi ta không sẽ giết người nhóm nghe thấy câu nói này thanh vi trưởng môn khẽ cho mày hắn có thể nghe ra bùi khánh lời trong lời ngoài ý tứ khẩu khí thật lớn ta cũng phải thăm dò một cái lai lịch của ngươi nhìn xem ngươi có không có tư cách nói ra như thế cuồng v ọ n g lời nói thương cổ trưởng lão lạnh hư một tiếng n ả y lên một cái b ơ mình phát trần hướng phía bùi khánh công phạt mà đi tốc độ mau lẹ như lôi tự điện x o á t bùi khánh một chỉ điểm ra lập tức một sợi thanh mang lấp lóe phá không mà đi thương cổ trưởng lão thần sắc bình tĩnh trong tay phát trần đột nhiên huy sái hình thành một mảnh l u y ệ không cùng bùi khánh thanh mang đụng vào nhau phốc phốc trong khoảnh khắc bùi khánh thanh mang v õ vụn thương cổ trưởng lao phất trần lại lông tóc không tổn h a o gì ha ha không hổ là thuộc sơn t r ư ở n g lão lợi hại a bùi khánh khép cười một tiếng thân thể nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ một giây sau thời điểm xuất hiện lại đã đến thương cổ trưởng lao phụ cận đ ầ y trời xương trắng lan tràn ra đem hắn cùng bùi khánh bao khỏa bắt đầu bùi khánh đứng ở trong đó cho phát hiện mình phản g phật bị khốn trụ đồng dạng căn bản tìm tìm không được thương cổ trưởng l a o tung tích chỉ còn lại n ồ n g đậm xương trắng c h e cả đánh mắt đạo thuật sao bùi khánh thần sắc lạnh nhạt ánh mắt bắn pha t r u n g quanh cuối cùng dừng lại tại trên một thân cây đưa tay t r ụ m tới siêu hắn nằm ngón tay biển như móc sắt đồng dạng trong nháy mắt đội lên trên cành cây lập tức dùng sức vừa gậy viên kia đại thụ tre trời trong nháy mắt bị hắn rút lên dạc giác đại thụ ứng thanh mà n ư ớ t á n cây rơi xuống hướng phía trước người xương trắng t á n cây rơi vào trong x ư ơ n g mù trắng chuyển đến từng đợt buồn bực thanh âm n g ư ơ i vậy mà có thể phát hiện ta trong x ư ơ n g mù khói trắng chuyển đến thương cổ trưởng lao thanh âm thân ảnh của hắn đột một xuất hiện sau l ư n g bùi khánh trong tay phất trần hung hăng quất hướng bùi khánh cái cổ ba đáng tiếc bùi khánh phản ứng linh mẫn nghiêng người tránh thoát khỏi đi thương cổ trưởng lao thấy thế sắc mặt t âm trầm phất trần hất lên lần nữa hướng phía bùi khánh công tới hai người tại trong x ư ơ n g mù khói trắng giao thủ một chiêu một thức đều ẩn chứa uy thế kinh khủng để chung quanh thuộc sơn đệ tử cảm giác tâm thần kiềm chế ta cái này tiện nghị sư phụ mạ cảnh tiên nhìn qua trong sân chiến đấu nhịn không được cảm thán một tiếng t r ư n g một trăm hai mươi tám thanh vi trưởng môn vô vi vô cực càn khôn quý nhất thương cổ trưởng lão đ ô n g nhiên hét lớn một tiếng trong tay phất trần bỗng nhiên tăng gọn mấy lần chừng dài bảy tám trượng ngắn mang theo kinh khủng tình phong hướng phía bùi khánh hung hăng rút đi một đầu cự long hư ảnh ra hiện ở sau lưng của hắn phát ra rít lên một tiếng bùi khánh thấy thế thần sắc không thay đổi vẫn như cũ nằm chặt nằm đ ấ m toàn thân b ộ phát ra hào quang sáng chói một quyền ném ra đôi cứng phát trần một tiếng ầm vang nằm nấm của hắn nện ở phất trần cuối cùng khiến cho phất trần run thương cổ trưởng lão giận tí mặt phất trần quấn lên một trận quân phong quét sạch bùi phía hắn thân ảnh lưỡi lên xuất hiện tại bùi khánh trước mặt cánh tay huy động ở giữa phất trần như lạnh như du long hướng phía bùi khánh quân quanh mặt đi bùi khánh không nhúc ních mặc cho bằng phất trần quấn quanh ở trên thân một quyền vung ra đánh ra một đạo lăng lệ quyền phong ầm ẩm ố n bạo kình khí từ năm đấm bên trong k h u ấ y đ ộ n g ra ngoài đánh vào phất trần phía trên phát ra kim loại g i a o minh tiếng vang thương cổ trưởng lao sắc mặt càng thêm khó coi phất trần điên còn g run run muốn thoát khỏi bùi khánh trói buộc nhưng lại không làm nên chuyện gì bùi khánh giống như là một tòa núi lớn đồng dạng đứng sừng sững ở đó không nhúc ních tí nào bùi khánh khỏe miệng ngậm lấy vẻ mị cười không nói một lời lần nữa huy quyền đánh về phía thương cổ trưởng lão phanh phanh phanh phanh trong ch hai người liền lại giao thủ trên trăm chiêu mỗi một chiêu đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt không khí chấn động phát sinh từng đ ọ ạ tiếng nổ tung vang chuyện gì xảy ra thương cổ trưởng lao thế mà ở thế yêu không nên a thương cổ trưởng lao chính là đã đến nhân gian cực cảnh làm sao lại ở vào hạ phong t r u n g quanh thục sơn đệ tử đều sợ n g â y người một mặt không hiểu thương cổ trưởng lao thế nhưng là thục sơn t r ư ở n g lão thực lực phi phạm làm sao lại ở vào hạ phong đâu t h a n h v i trưởng môn tại bùi khánh cùng thương cổ trưởng l a o giao thủ về sau l â ngày liền không có giãn ra qua hắn biết rõ thương cổ trưởng lão thực lực mặc dù so với mình hơi kém một bậc nhưng cũng là nhân gian cực cảnh theo lý thuyết không nên khắp nơi bị áp chế có thể hết lần này tới lần khác lại chân thực phát sinh để hắn có chút không thể tưởng tượng khí truyền đường càng k h ô n vô cực thương cổ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí tức s ô i trào trong tay hắn p h ấ t trần hóa thành một thanh lưới dao đột nhiên hướng phía bùi khánh đâm tới bùi khánh ánh mắt n g ư n g trọng thân thể triệt thoái phía sau tránh cho phân mang k e n phất trần chạm trên mặt đất bùn đất với da lưu lại một đạo hố sâu thương cổ trưởng lão thừa cơ lấn người mà lên phất trần như mưa thương cổ trưởng lao phất trần đột nhiên thẳng băng từng vòng từng vòng khí lưu vần quanh quanh thân kim quan sáng chói đạo văn hiển hóa vạn kỳ lạ vạn kiếm quyết thương cổ trưởng lao thắng nhẹ từng vòng từng vòng khí lưu vần quanh ở bên người quanh thân đạo văn bắt đầu tràn ngập thành kiếm ảnh lít nha lít nhít trải rộng tư phương từng đạo kiếm ý sắc bén sông lên trời không hiu hiu hiu thương cổ trưởng lao cánh tay giơ lên kiếm khí tàn phá bờ bãi phô thiên cái địa t hướng phía bùi khánh đánh tới đem hoàn toàn bao trùm vạn kiếm quyết rốt cuộc xuất ra thuộc sơn bản lĩnh thật sự bùi khánh hít mắt lại hắn biết vạn kiếm quyết đây là thuộc sơn trần phái tuyệt học thứ nhất uy lực vô t ậ n kiếm ý ngăn v ạ n một khi thi triển đi ra có thể phá nát vạn vận cường hành vô cùng bùi khánh không dám kinh thị bước chân hắn di động nhanh như bô lôi hai tay đều xuất hiện từng đạo kiếm khí từ ngón tay bắn ra đến hướng phía bốn phía gào thét mà đi kiếm khí tung hành. Âm lập tức hỏa hoa b ộ n phía buộc phát ra chói mắt hào quang chói sáng thương cổ trưởng lao hét lớn một tiếng vạn kiểm quý nhất hắn phất trần bỗng nhiên thu hồi lạc ở lòng bàn tay bên trong lập tức dùng sức hất lên chỉ nghe bám ộ t tiếng phất trần vậy mà hóa thành một thanh t r ư ờ n g kiếm tản mát ra sắc bén khí tước một đạo luyện không giống như kiếm khí xé rách hư không chém về phía bùi khánh bùi khánh thấy thế thần sắc vẫn như c ũ không thay đổi một chỉ điểm ra một đạo mười m m hơn g i n g kiếm khí phun dũng manh tiên ra cùng thương cổ trưởng lao kiếm khí đụng vào nhau lập tức một đạo tiếng rít chói t a i âm thanh chuyển đến bùi khánh cùng thương cổ trưởng lão hai người đều là ngược lại lùi lại mấy bước thương cổ trưởng lao trên thân nhiều mấy đạo vết thương mà bùi khánh thì là lông tóc không hư hại ta thua thương cổ sắc mặt lúc trắng lúc xanh cuối cùng đổi phế từ bỏ c h ố n g lại vừa rồi một phen giao chiến để hắn hiểu được bùi khánh thực lực đáng sợ dù là hắn đem hết toàn lực cũng không làm gì được đối phương n ử a phận càng đừng đề cập chiến thắng lúc này bùi khánh cũng không nói chuyện ngược lại là thanh vi trưởng môn đi tới ngựa khi ôn nhuận nói sư đệ ngươi thua với hắn không mất mặt dù sao khi tức của hắn gọi ta cũng vô pháp nhìn đấu coi như không mạnh bằng ta cũng chỉ ít tại sản, sản với nhau. có tốt h ể đ kiến thành c một p、so、h vi, vi tiền bối xin chỉ giáo bùi khánh thần s ắ c nghiêm túc tay cầm một chảo một đạo kiếm khí tại trong lòng bàn tay hiện hiện đây là bùi khánh đi vào phương thiên địa này về sau thời gian ngắn lĩnh hội mà ra kiếm ý kiếm ý ngũ hành thiên địa cát hôn một khi thi triển đi ra uy lực vô tận siêu kiếm khí pha không xẹt qua hư không lao thẳng tới thanh vi trưởng môn kiếm khí này nhanh như gió t á c c h ớ p mắt t ứ c thì ân thanh vi trưởng môn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới bùi khánh vừa lên đến liền thi triển loại này cấp bậc kiếm thuật cái này khiến hắn cảm giác được có chút n g o à i ý m ớ n bất quá loại trình độ này không làm khó được hắn chỉ gặp hắn rôi ra một cây món trỏ nhẹ phiêu phiêu nhớ tới suy、si. trong chốc lát trên ngón tay của hắn tách ra trói mắt hào quang phảng phất có đồ vật gì bốc cháy lên đến tản mát ra nóng rực ba đậu khủng bố trong nháy mắt liền cùng bùi khánh kiếm khí đụng vào nhau c h ư n một trăm hai mươi chín chân yêu kiếm giang giác bùi khánh kiếm khí vỡ vụt ngay sau đó thanh vi trưởng môn ngón tay một đường thế như trẻ che đánh tới vận v ị m ư ờ i phần tràn ngập một cỗ huyền diệu cảm giác làm cho người suy nghĩ không thấu bùi khánh sắc m ặ t không thay đổi thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh na di tránh đi cái này một cái ngón tay phong mang cùng lúc đó tay phải khinh vũ kiếm quang trong tay liên tục lấp lóe giống như thủy chiều mánh liệt quét tồn hại có thừa mà bộ không đủ người chi đạo tổn hại không đủ để phụng có thừa thanh vi trưởng môn trong miệng lẩm bẩm thân hình không ngừng lắc lư như du long lịch nước linh xảo cặp mắt của hắn nở rộ tinh quang thân hình đột ngột biến mất thời điểm xuất hiện lại vậy mà quỷ dị xuất hiện sau lưng bùi khánh hai tay nô ra chụp về phía bùi khánh b ả vai lòng bàn tay vẫn chứa mênh mông pháp lực bùi khánh sắc m ặ t không thay đổi thân hình hoạt động tranh thoát trận một trưởng đẩy ra trưởng ấn oanh minh cùng thanh vi trưởng môn đối cứng cùng một chỗ và n h một tiếng, tiếng vang trầm nặng truyền ra đến thanh vi trưởng môn thân thể khẽ run lui về sau mấy bước bùi cũng giống như thế. nhưng hai người bọn họ đều không có thụ thương bùi khánh trên mặt lộ ra kinh ngạc thanh vi trưởng môn thực lực vượt quá tưởng tượng chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể cùng mình cân sức ngang tài cái này khiến bùi khánh cảm k h á i không hổ là tên c h ấ n thiên hạ thục sơn trưởng môn tiểu hữu thực lực thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a thanh vi trưởng môn ha ha cười nói không thể không thừa nhận nếu như tiểu hữu là một cái ma đầu chúng ta thục sơn còn không ai có thể áp chế tiểu hữu tiền bối ra chiêu đi ta cũng muốn nhìn một chút t h ụ sơn trưởng môn thực lực chân thật bùi khánh t h ẳ n như nói khoe miệm mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiểu hữu nhìn kỹ t h a n h v i trưởng môn cười lón một tiếng phất trần lần nữa huy sái một mảnh k i ế m quang bao phủ lại bùi khánh thân thể mỗi một đạo k i ế m quang đều phi thường l a n g lệ phong tỏa ngăn cản bùi khánh tất cả có thể tránh né phương vị bùi khánh sắc mặt không chút hoang mang đưa tay một chỉ điểm ra kiếm khí dâng lên mà ra cùng khắp thiên kiếm ánh sáng va chạm k h u ấ y đậu lên từng đạo hòa tỉnh lại không có thể ngăn cản cái này đẩy trời kiếm quang hiu, hiu hiu khắp thiên kiếm ánh sáng như màn m ư a n g h i ê n g bao phủ lại toàn bộ t h ụ son bùi khánh mặc không biểu tình ngón tay hơi khẽ nâng lên cả tòa t h ụ sơn các đệ tử kiếm khí toàn bộ hướng tựa hồ gặp chủ nhân đông đảo thuộc sơn đệ tử kinh ngạc nói ngự kiếm thuật không đúng đây không phải ngự kiếm thuật ưu huyền trưởng lão cao mày nhìn chằm chằm bùi khánh trầm giọng nói h ắ n tu chính là thuần tuy kiếm với lại đã đạt tới nhân gian cực hạ n cảnh giới xem ra trưởng môn sư huynh lần này thật gặp phải đối thủ cùng dương trưởng lao đám người nhìn nhau một chút đều là nhìn ra lẫn nhau trong lòng nghĩ hoặc cái này bùi khánh quá trẻ tuổi thế mà tu luyện tới loại trình độ này để bọn hắn hơi kinh ngạc tiểu hữu kiếm để lao phu nghĩ đến một cái lao bằng hữu thành v i trưởng môn t h liễm tâm tư k h i sâu một hơi đục ngầu con ngươi lập tức tản mát ra sáng chói chói mắt thần quang giống như hai ngọn hải đăng xuyên thủng hư không hàn áo còn không gió mà lay k h í tức đột nhiên tăng lên rất nhiều ưu huyền trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra không nghĩ tới trưởng môn sư huynh muốn sử dụng toàn lực v y lão đầu nhi kia trong miệng lão bằng hữu là ai cảnh thiên ở bên cạnh nghe vậy có chút hiếu kỳ nhịn không được hỏi một câu thương cổ trưởng lão chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói ngươi biết nhiều như vậy làm gì ngươi cũng không phải ta thuộc sơn đệ tử lúc này thuộc sơn c h ế không vạn kiếm tề minh dày đặc như mưa to kiếm quang hội t cọ rửa khắp nơi bắt hoàng đem hư không xé rách ra lít nha lít nhít vết tích bùi khánh đứng tại đầu này kiếm hà bên trong áo đen phiêu động tóc đen tung bay con ngươi sáng tỏ vô cùng bàn tay hắn chậm rãi giơ lên một thanh trường kiếm từ t h ụ c sơn một bên k h á c đỉnh núi chạy như bay tới kiếm quang sáng trói l o a mắt vạch phá bầu trời rơi vào trong tay của hắn trên lưới kiếm chạy xuôi băng l á n h hàn ý c h â n yêu kiếm thương cổ trưởng lao đám người thấy thế thân xác tràn ngập kinh hãi kinh hô lên tiếng hắn vậy mà có thể thôi động trân yêu kiếm cùng dương trưởng lao cùng cái khác mê cái trưởng lao thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm bùi khánh trường kiếm trong tay chỉ có bọn hắn mới hiểu được c h â n yêu kiếm đại biểu cái gì cái khác thuộc sơn đệ tử hoàn toàn không biết c h â n yêu kiếm là cái gì rất lộ hại phải không cảnh thiên nhìn xem mình tiện nghị sư phụ trong tay c h â n yêu kiếm trong lòng không hiểu có chút quái dị cảm giác cảm thấy trôi kiếm này vô cùng quen thuộc thương cổ trưởng lao đám người nghe vậy không có trả lời chỉ là mắt sáng như đ ú c nhìn chằm chằm bùi khánh cùng trưởng môn sư minh nỗi lòng phức tạp khó hiểu lúc này bùi khánh thần sắc vẫn như cũy tích bên trong phán phát hò nhưng uy lực lại kinh khủng đến cực điểm thư không đều bị m ổ ra lưu lại tinh n g n gọn sóng không gian đinh định định thanh thúy kim thiết giao kích thanh â m chuyển đến kiếm khí đầy trời tán loạn hóa thành điểm đ i ể m quang hoa biến mất không thấy gì nữa thanh vi trưởng môn rút lui hai ba bước mang trên mặt kinh ngạc bất quá cũng không có chút nào v ề hoài tay hắn bắt t ấ n quyết khẽ quát một tiếng t ừ n g đạo tử điện bay ngang qua bầu trời xuyên qua c u tiêu trong chốc lát toàn bộ thiên khung đều tối xâm lại lôi mình trận trận kiếm uy quần quận đi thanh vi trưởng môn con ngón đúng ra cái kia từng đạo tử điện lập tức như mũi tên bắn về phía bùi khánh tốc độ nhanh đến cực hạn trong xoẹt. tốc nhất giết từng tử Nhưng Khánh càng nhanh, kiếm quang nhất chuyển, quang chúng điện. chém giết mà kiếm mà kiếm Bùi bổ cái kia độ đạo ra, lập tức lôi minh nổ vang từng đạo t ử điện bắn tung tóe mà ra chiếu sáng t h i ê n đ ị a bùi khánh bị chấn động đến rút lui mấy bước thật cường hãn phòng ngự t h a n h v i trưởng môn tán thắn nói lại đến một kiếm tiểu h ư u có thể hay không ngăn trở đang khi nói chuyện hắn thân ảnh nhảy lên một cái chân đạp kiếm quang lao xuống phất trần điên cồn vung đẩy phô thiên cái điệu kiếm quang đâm xuyên mà xuống như bảo vũ lê hoa che đậy ánh mắt một chiêu này là đơn giản nhất trực tiếp kiếm pháp nhưng lại ẩn chứa một cỗ kinh khủng sắc cơ từng sợi kiếm quang rủ xuống đến đạo vận lưu chuyển như ngân châm sắp bén thật là bá đạo thế công bùi khánh sắc mặt nghiêm túc khí tức trên thân kéo lên trong nháy mắt phảng phất biến thành người khác giống như toàn thân buộc phát ra đáng sợ vô cùng kiếm thế như là một tôn tuyệt thế h u n g nhân tại tỉnh lại kiếm ý n g ậ p trời hắn giơ lên trong tay c h ấ n yêu kiếm mạnh liệt đâm ra kiếm ý phóng lên tận trời chấn động cựu tiêu tầng mây lăn lộn gào ghét một cô không e ỷ so sánh nổi khí tức từ mũi kiếm phun trào mà ra giống như là biển động dễ như chở bàn tay phanh phanh, phanh. vô cùng vô tận kiếm mang nhao nhao vỡ vụn k i ế thương cổ trưởng lao đám người thấy thế lập tức xuất kích riêng phần mình bóp ra giống nhau chỉ quyết chặn lại một kiếm này bùi khánh một kiếm này quá mức cường thế màn trời bên trong có tiên quang hiện hiện có thể thấy được vừa mới di động đã kinh động đến thần giới thương cổ trưởng lao dù sao cũng là một cái tính tình nóng này ngăn cản được bùi khánh một kiếm này về sau lập tức lón tiếng đối bùi khánh chỉ trích nói hôn đản người muốn giết người sao chương một trăm ba mươi thanh vân môn sư đệ chớ giận luận bàn mà thôi thanh vi trưởng môn ngược lại là rất k h á c h khí đối bùi khánh chắp tay ông quyền nói tiểu hữu quả thật không hổ là kiếm tiên vừa ra tay ngay cả ta đều kém chút bị thua thiệt nhận được khích lệ bùi khánh sắc mặt đ ạ m m ạ c nói tiền bối còn có cái gì bản lĩnh cứ việc thi triển a tốt một cái c ả n rỡ chi đồ thương cổ trưởng lão giận hư một tiếng hai tay kết tấn liền muốn xuất thủ lần nữa lại bị thanh vi trưởng môn ngăn lại lắc đầu cười khổ nói tiểu h ư u thực lực cùng ta không kém bao nhiêu chúng ta tiếp tục đấu nữa thắng bại khó phân a bần đạo như vậy nhận vua kết một cái thiện duyên như thế nào len k e n khiêu chiến thục sơn nhiệm vụ hoàn thành nghe thấy trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm bùi khánh ngơ ngác một chút trong lòng nhất thời có so đo nguyên bản hắn coi là khiêu chiến thục sơn cần phí một phen khó khăn chắc trở không nghĩ tới thuận lợi như vậy thông quan t i ê n bối thực lực quả thật có thể được sưng tụng nhân gian cực h ạ văn bối bội phục bùi khánh cười nhạt một tiếng đối thanh vi trưởng môn thi lễ một cái g ọ n thanh khẩn chuyến hôm nay tính văn bối càng rỡ ngay khắc đến nhà tạ tội mặc dù là vì nhiệm vụ nhưng là hành vi của mình quả thật có chút càng rỡ cho người ta lưu lại ấn tượng xấu cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười nếu như đã kết thúc tranh đấu hắn cũng sẽ không lại hùng hổ do a người n ha ha đã như vậy tiểu hữu xin cứ tự nhiên t h a n h v i trưởng môn cười híp mắt khoát tay nói nhưng trong lòng có một tiêng nghị hoặc thiếu niên này đến tột u cùng có gì bối cảnh vậy mà như thế tuổi trẻ liền có thể có thực lực như vậy khí độ càng là không phải phàm nhân có thể bằng cáo tử bùi khánh đôi đám người có chút túi đầu quay người liền chuẩn bị rời đi chờ một chút sư phụ ngươi có thể hay không đem trên tay ngươi trôi kiếm này cho ta mượn a cảnh thiên gặp bùi khánh liền muốn rời khỏi lập tức la lón người h ư a thích liền đem đi đi dù sao ta dùng đến cũng không có tác dụng gì bùi khánh cười h í p mắt nói ra cổ tay khai đ ả o đem c h ấ n yêu k i ế m đưa tới cảnh thiên lập tức mặt mày hớn hở một thanh tiếp nhận c h ấ n yêu kiếm cao hưng nói ha ha ha có nó xem ai dám cho ta t h a n h v i trưởng môn đám người thấy thế lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt l ó e ra thần thái khác thường tiểu hữu n g ư ờ i dặn này t h a n h v i trưởng môn còn muốn nói gì nhưng mà bùi khánh thân ảnh lại đã sớm trốn đi thật xa chư vị đạo hữu cáo tử ân bốn thành v i trưởng môn than nhẹ một tiếng ánh mắt nhìn về phía cảnh tiên hỏi sư tổ ngươi là ai sư tổ ta cảnh tiên mật người gãi đầu một cái nói ta không có sư tổ cũng chỉ có sư phụ ta t h a n h v i trưởng môn nghe vậy lại cùng thương cổ trưởng lao đám người mịt mờ liếc nhau một cái chật cười lấy nói ra không có gì đáng ngại chúng ta tiếp tục khảo thí từ trường khanh nhìn xem t h a n h v i trưởng môn t h ầ n s ắ c hết sức nghiêm túc trầm giọng nói sư phụ để đệ tử lần này cũng thử một chút ta t h a n h v i trưởng môn hít sâu một hơi đôi mắt thâm thúy chậm rãi mở miệng nói ngươi nghĩ thông suốt nghĩ thông suốt từ trường khanh kiên định nói con đường tu luyện gian nguy long đong đệ tử nguyện ý đi đường này cho dứt ù lời ngón tay nhẹ nhàng vung lên lập tức cái kia một tấm bia đá bay tới lơ lửng tại từ trường khanh trước mặt trái tim của hắn lập tức kịch liệt hơi nhúc ních một chút hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch sôi trào giống như là có đồ vật ý muốn xông ra đồng dạng bắt đầu đi trong chốc lát bia đá tầng ngoại sáng lên hào quang sáng chói đồng thời tại từ trường khanh cùng cảnh thiên trước mặt xuất hiện một bức bản đồ hư ảnh phía trên chỉ chú lít nha lít nhít lộ tuyến bùi khánh rời đi không lâu liền cảm ứng được thuộc sơn phương hướng chuyển đến chấn động lập tức liền biết đây là cảnh thiên cùng từ trường khanh bọn hắn mở ra thông hướng thần giới đại môn địa đồ mặc dù biết sau này nội dung có t h u y ệ n nhưng là hắn cũng, cũng không định tiếp tục nhúng tay dù sao hắn đã giao qua cảnh thiên kiệp thuật trong lúc suy tư bùi khánh không chút do dự hướng thẳng đến thanh vân môn phương hướng mau chóng đuổi theo trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ hắn lần này không có tính toán vừa đi vừa nghỉ muốn một đường liên tục vấn kiếm nhân gian lục đại tuyệt đỉnh thế lực đây là mới hành trình không dung bỏ lỡ ngày thứ hai thanh vân môn luồng gió mát thổi qua sân lâm trống trải trên bình đài trương tiểu pham cùng lục t u y ế t kỳ hai người l ặ n g lặng đứng tại trống trải đỉnh núi nhìn xem phương xa q u n phong lục tiết kỳ mặc thanh lịch quần áo g a thị thoát tuyết mỹ mạo k h i n thành cả người như băng tuyết tạo hình mỹ lệ làm rung động lòng người như trong tranh đi ra tới thế tử trương tiểu anh tuấn tiêu sái phong thần như ngọc khí chất không tầm thưởng làm cho người kinh diễm lần này biết võ ngươi có nắm chắc không lục t u y ế t kỷ ghé mắt nhìn xem trương tiểu phạm trong đôi mắt đẹp lấp lóe hào quang trương tiểu phạm nhìn chằm chằm phương xa dây núi nói ra có c h ứ n g a t h á n tu bùi khánh hôm nay đến đây vẫn kiếm thanh vân môn ngay tại lục t u y ế t kỷ còn muốn nói cái gì thời điểm đ ỗ n g nhiên chỉ nghe thấy một đạo bình tĩnh lời nói từ đằng xa phiêu đãng mà đến mang theo một cô minh mông khí tức v a n vọng thanh vân môn chuyển khắp toàn bộ dây núi trong lúc nhất thời toàn bộ thanh vân môn đều chấn động vẫn kiếm thanh vân môn câu nói này thực sự quá phết l coi như thục sơn cũng không có tư cách như vậy nói ra viết lời nói nhưng là một cái tự xưng tán tu người vậy mà gan dám h ò hét vấn đỉnh thanh vân môn cái này thực sự để cho người ta rung động ngay sau đó t ừ n g đạo tiếng kiếm gieo phóng lên tận trời ở đây tất cả kiếm tu toàn đều xông ra trụ sở ngự kiếm lên không đi tới không trung ư ơ i ai, Tại Bùi là hào sao đến ta Thanh vân môn nháo sự? Tại hạ danh vì Vân sự? nháo đến Môn Khánh. hạ B bùi khánh lời ấy rơi xuống lập tức dẫn nổ toàn bộ s ơ n lâm tất cả tu sĩ đều là xôn xao một mảnh nghị luận â mỹ mặt mũi tràn đầy không thể tin cái này là nhân vật thế nào vậy mà chạy tới khiêu chiến chúng ta thanh vân môn chúng ta thanh vân môn sừng sững nhân gian nhiều năm như vậy nội tình thâm hậu truyền thừa đến nay hàn kiếm pháp sớm đã đạt đến một loại đăng phong tạo cực cảnh giới gia hỏa này lại để cho khiêu chiến thật là muốn chết tất cả tu sĩ đều cho rằng bùi khánh điên rồi gia hỏa này là đầu bị lửa đá mới dám chạy đến thanh vân môn đến khiêu khích thật không biết hắn đến cùng có bao nhiều kết lượm quân vọng tám tu lại dám khiêu chiến ta thanh vân m thương tùng trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng lập tức hừ lạnh nói các hạ nếu là muốn khiêu chiến ta thanh vân môn không ngại trước đánh bại tại hạ nếu không chớ có làm cản ngươi không được bùi khánh lắc đầu nói ra ngươi căn bản không xứng trở thành đối thủ của ta ngươi thương tùng trưởng lão giận dữ tên khốn này thế mà xem t h ư ờ n g mình lập tức hừ lạnh nói các hạ không khỏi quá tự phụ một chút phải chăng tự phụ ngươi chờ một lúc liền biết rồi bùi khánh tơ không chút nào để ý thương tùng trưởng lao tức giận biểu lộ vẫn như c ũ tự mình nói ra không biết thanh vân trưởng môn đạo hiền chân nhân ở nơi nào ngươi nói là ta sao đ ô n g nhiên ngay lúc này chân trời chuyển đến một trận phiêu mỹ đ ề u thanh âm đám người theo tiếng nhìn lại lập tức đã nhìn thấy một cái tóc trắng nam tử trung niên đạp không m à đến qua trong dây lát liền rơi vào thường tùng trưởng lao bên cạnh cùng hắn đứng sóng vai tham kiến trưởng môn mọi người thấy vị trung niên nam tử này lập tức kinh hô một tiếng trên mặt lộ r a kính sợ vội vàng quỷ dạp dưới đất bởi vì vị nam tử này chính là thanh vân môn đương nhiệm trưởng môn đạo huyền trân nhân bùi khánh ánh mắt rơi vào thanh vân tử trên thân có chút không người nói ra vạn bối nhân gian t á tu gặp qua đạo huyền trân nhân người chính là bùi khánh đạo huyền trân nhân hai mắt như điện nhìn chăm chú bùi khánh âm thanh lạnh lùng nói quả nhiên đủ càng hẳn rỡ hôm qua ta liền nhận được tin tức ngươi khiêu chiến toàn bộ thục sơn hiện tại thế mà còn muốn khiêu chiến ta thanh vân môn thật không biết là ai cho n g ư ơ i l á gan bùi khánh không sợ chút nào c ư ờ i lấy nói ra chẳng lẽ đạo huyền trân nhân hại sợ phải không dù sao thục sơn thế nhưng là được xưng là thiên hạ đệ nhất bọn hắn đều thua ngươi thanh vân môn càng là không có phần thắng ngươi đây là phép k h c h tướng đạo huyền trân nhân n e o mắt lại quanh thân khí cơ biến ảo chập trờn ha, ha cái này cũng không thể nói là phép k h c h tướng bùi khánh lắc đầu nói ra chỉ là đơn thuần trần thuật sự thật thôi trường môn để cho ta tới thăm dò một cái hắn a đúng lúc này điện bất dịch đột nhiên ra khỏi hàng chắp tay nói hắn là thanh vân môn đại trúc phong đời thứ bảy thủ t o ọ n một thân thực lực gần với đạo huyền c h â n nhân cùng vạn kiếm nhật tu luyện là thái cực huyền thanh đạo thực lực vô cùng kinh khủng cũng tốt đạo huyền c h â n nhân gật đầu đáp ứng xin chỉ giáo điện bất dịch ô m q u y ề nói n sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng tới gần bùi khánh và trong khoảnh khắc điện bất dịch liền đi tới bùi khánh trước mặt hai tay của hắn khép lại bóc một cái kỳ quái ấm quyết sau đó hướng phía trước đẩy đi ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn một đạo cường hoành trưởng tình phá thể mà ra phô thiên cái địa ép tới p h ả n phất muốn phá hủy hết t h ể giống như bùi khánh thần sắc không thay đổi tay phải chậm rãi nâng lên sau đó kiếm y phun ra ngoài tạo thành một nửa hình tròn đường con hộ thuẫn ngăn tại trước người hắn ẩm ẩm t r ứ n g k ì n h cùng kiếm khí tướng đụng vào nhau bạo phát ra kinh người huy năng tung bay một khối lón vách đá xích diễm kiếm điên bất dịch khép quát một tiếng một ngụm hỏa hồng sắc bảo kiếm bỗng nhiên hiện hiện trong một chất mắt bốn phía nhiệt độ tăng vọn nhiệt độ nóng bỏng bao phủ khắp nơi hắn vung vẩy dày đặc mà lăng lệ mỗi một đạo đều có được phá núi đoạn nhạc quy năng m ộ ư ơ i phần kinh khủng kiếm khí du long tung h à n h xen lẫn phong tỏa bùi khánh tất cả đường lui tránh cũng không thể tránh vô số kiếm mang hung hăng đâm về bùi khánh phanh phanh phanh kiếm mang xuyên thủng bùi khánh phòng ngự đem bùi khánh trực tiếp bao phủ lập tức buộc phát ra va chạm kịch liệt đã chết rồi sao đơn giản như vậy v ừ a mới trưởng môn không phải nói hắn đánh bại thục sơn đây cũng quá yếu đi ha loại thực lực này cũng có thể đánh bại t h ụ sơn theo à vô n m cùng sát phạt hung hăng chạm tại điện bất dịch trên lồng ngực trong một chớp mắt điện bất dịch thân thể run lên bẩn bẩn ngay sau đó bay ngược mà ra máu tươi phun ra đi ra nhuộm đỏ hơn không điện bất dịch trùng điệp quẳng xuống đất toàn thân run r n rẩy hiển nhiên thụ trọng thường khoe miệng chảy máu sắc mặt tái nhợt toàn trường i ê n tĩnh tất cả mọi người trừng lón hai mắt nhìn xem ngã trên mặt đất điện bất dịch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng lật sông đào hải vừa rồi một kiếm kia là như thế sắp bén bá đạo cường thế thậm chí ngay cả điện bất dịch cũng đỡ không nổi bị một chiêu đánh cho bị thương người này đến cùng khủng bố đến mức nào thanh vân muốn kiếm quả nhiên là lấy sát phạt làm chủ cho dù thuộc sơn ngự kiếm thuật cũng không có như vậy sát khí thật là làm cho ván bối mở rộng tầm mắt bùi khánh chắp tay sau lưng áo bào phiêu động thần xác bình thản nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía xa xa đạo huyền trân nhân đạo huyền trân nhân lông mày nhũ một cái trong con ngươi lấp loét i n h qu vừa rồi bùi khánh biểu hiện ra một kiếm này s á c thực không thể coi thường cho dù hắn cũng cảm thấy mãnh liệt uy hiếp cái này tuổi quá trẻ tu t i ê n liên giả thực lực tuyệt đối không t ụ đủ để so sánh hắn t r ư ờ n g môn thương tùng trưởng lao đám người đem ánh mắt nhìn về phía đạo huyền trân nhân thần s ắ c lo lắng có thể một kiếm liền đánh cho bị thương điền bất dịch người thực lực tuyệt đối đáng sợ không thể bỏ qua không cần bối rối đạo huyền trân nhân khoát tay áo c h ậ t đứng tại chỗ nhìn chăm chăm bùi khánh ngươi làm u ố n khiêu chiến ta chương một trăm ba mươi hai đạo huyền trân nhân xin chỉ giáo bùi khánh hai tay ô quyền ngữ khí âm văn nói đạo huyền trầm mặt sau một lát đột nhiên cười cười đã như vậy bản tôn hôm nay liền thành t o à n ngươi tiếng nói vừa ra đạo huyền chân nhân một bước phóng ra chỉ một thoáng một cỗ bảng bạc linh lực từ trên người hắn quét sạch mà ra hóa thành từng cơn sóng g ợ n quyết tán chấn động b ắ t phương ngay sau đó hắn đưa ngón t r ỏ ra cùng ngón giữa cũng chỉ làm kiếm một chỉ điểm hướng bùi khánh Bá. Một đạo kiếm mà kiếm trống rông nổi lên, xét đánh không kịp bưng thai, thẳng đến khánh mà đi, sắc vô cùng. đạo đánh đến Đạo không nổi bùi quang quang quá rông lên, bưng này rệ sắc cùng. tốc c ân g Nhưng sẽ tại chỗ chết. chỗ là bùi khánh nghe vậy lông mày có chút ngăn lại minh bạch cái gì minh bạch ngươi vì sao có thể đánh bại thành vi tiền bối tiếng nói vừa ra đạo huyền trân nhân khí thế trên người liên tục tăng lên trong nháy mắt liền đạt đến đình phòng cường hắn khi chàng tràn ngập từ phương ẩm ẩm sau đó hắn một chỉ được ra một chỉ này ẩn chứa lực lượng Đủ để sụp đổ sân hà. đây ủ để s ụ chính Đây là đạo huyền trân nhân một kiếm da tất cả thiên địa lạnh bùi khánh sắc mặt bình tĩnh như trước không nhanh không chậm còn ngón búng ra keng hai ngón tay điểm ở cùng nhau bắn ra chói mắt hoạ tinh một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng khuyết tán mà ra bốn phía quan chiến thanh vân môn đệ tử đều nhao nhao vận chuyển chân khí ngăn cản bằng không mà nói bằng vào cái này dư ba liền có thể để bọn hắn thổ huyết cái này hai đạo kiếm ý thật sự là quá mạnh mạnh đến bọn hắn đã để không nổi rút kiếm dục vọng thậm chí không dám đi chính diện ngăn cản chỉ có thể dùng nhất vụng về biện pháp dùng chân khí ngành kháng người trẻ tuổi k i a thực lực quá mạnh trường môn khả năng ngăn cản không nổi điên bất dịch bưng bít lấy vết thương nhai răng trợn mắt nói mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng rơi xuống lộ ra rất thương khổ hắn mặc dù là thanh vân môn người thứ ba đáng tiếc là trên lệnh cảnh g i i quá lớn tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên hoàn toàn không cách nào cùng đạo huyền trân nhân cùng vạn kiếm nhất đánh đồng thất t rốt cục vẫn là thế ra mình phát bảo lập tức một thanh dài bảy thức cự kiếm xuất hiện tại hắn đ ỉ n h đầu nở rộ hao quang lộng lây trói mắt từng c h u i kiếm ảnh từ trên thân kiếm ngưng tụ mà ra lít nha lít nhít làm cho người kinh dị hiu hiu hiu đạo huyền c h â n nhân huy động kiếm chỉ hướng phía bùi khánh hung hăng chém tới cái này mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong đều mang theo minh n ô n g minh n ô n g kiếm đạo huy năng lăng lệ vô cùng sẽ rách hư không hướng phía bùi khánh điên cùng dạo sát mà đến thấy cảnh này điên bất dịch trên mặt lộ ra nét mừng kích động nói trưởng môn xem ra không định lưu thủ cái khác mây vị trưởng lão cũng đều thần sắc phân chấn gật đầu mặc dù bọn hắn từng cái tâm hoài quỳ thai nhưng là giờ phút này cũng là hy vọng đạo huyền c h â n nhân có thể đánh bại tới cửa khiêu khích bùi khánh dù sao đối với thanh vân môn mà nói bại bởi bùi khánh dạng này tán tu là một loại sỉ nhục lớn lao và anh bùi khánh đối mặt phô thiên cái địa vọt tới kiếm ảnh lại không sợ hai chút nào chỉ ý hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng ra bên ngoài đầy lập tức quần quần linh lực mãnh liệt mà ra tụ tập thành một đoàn ngập trời linh hải đem đạo huyền c r â n nhân thi triển mà ra kiếm ảnh triệt đề nghiền ép xuống và a một đạo trầm đục chuyển ra những cái tia kiếm ảnh bị linh lực ép bạo hóa thành vô số thật nhỏ kiếm mang biến mất giữa thiên địa mà bùi khánh trên thân lại không có bất kỳ cái gì tổn thương quanh thân kiếm y tung hành quần áo phất p h ó i giống như tiên nhân g á n g lâm chuyện gì xảy ra hắn thế mà có thể ngăn cản trưởng môn thất tinh kiếm hắn hiện tại cái dạng này cảm giác so trưởng môn còn mạnh hơn đông đảo đệ tử nhìn thấy bùi khánh bình yên vô sự đứng tại chỗ không khỏi giật nảy cả mình nhất là mới vừa rồi còn lời thề son sát cho rằng đạo huyền xoan sát cho rằng đạo huyền bất dịch đám người càng là sắc mặt khó xử bọn hắn không nghĩ tới cho dù đạo huyền chân nhân vận dụng pháp bảo y nhiên không làm gì được bùi khánh đạo huyền trân nhân nhàn nhạt quét bùi khánh một chút nói không hổ là thuần t u y kiếm tu quả nhiên cương đại dứt lời hắn hít sâu một hơi cả người trở nên càng thêm phiếu m i ệ n bắt đầu hắn toàn thân áo b à o bay phất phới chắp hai tay sau lưng chậm rãi ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh kiếm pháp của ngươi không sai đạo huyền trân nhân thản nhiên nói bất quá bản tọa cũng cũng không dùng toàn lực vơi anh hắn còn chưa có nói xong quanh thân khí cơ bỗng nhiên tăng v ọ t giống như là phá vỡ một loại nào đó gông c ù n xiềng xích trường môn không phải là muốn vận dụng chu tiên kiếm trận a điện bất dịch con ngươi mãnh liệt có vào loại t i ê kiếm đạo uy nghiêm. đơn giản để hắn ngạt thở hắn biết đạo huyền c h â n nhân muốn xuất ra bản t h ậ t nhận ông đ ỗ n g nhiên đạo huyền c h â n nhân bên người không gian kịch liệt run một cái ngay sau đó t ừ n g đạo đen kịt còn sóng chống rông sinh ra những rung động này liền tựa như sóng nước hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra những nơi đi qua không khí đều phát sinh v ậ t mẹo hết thảy đồ vật đều bị trôn vùi thành hư vô với lại những n à y màu đen còn sóng còn đang không ngừng khuất trường tựa hồ muốn đem p i ê n thiên địa này đều che mất đồng dạng nơi xa vậy xem rất nhiều thanh vân môn đệ tử gặp một màn này cũng nhịn không được liên tục tránh lui một mặt hoảng sợ bởi vì, tại cái này có uy thế kinh khủng phía dưới bọn hắn lại có một loại cảm giác không t h ở nổi cái này còn vẹn vẹn chỉ là huy áp a đây chính là trưởng môn chu tiên kiếm trận ạ thật mạnh a không thể nào không phải nói chiêu này rất mạnh sao hẳn là không đến mức tùy ý sử dụng a thanh vân môn những đệ tử k ê u nghị luận ở mỹ từng cái kinh hại không thôi mặc dù bọn hắn đã lui lại rất xa nhưng là vẫn như c ũ bị cái này kinh khủng uy áp bao phủ để bọn hắn có một loại trái tim muốn nổ rất cảm giác chương một trăm ba mươi ba bùi khánh đều là ta chơi đổ còn dư lại đạo huyền trân nhân chấp hai tay sau lưng lơ lửng tại giữa không chúng ánh mắt bệ ngãi bắt ho trong n chốc lát những cái kêu phủ văn đột một bay múa mà ra hóa thành khắp thiên chu tiên kiếm ảnh che đậy thiên cung mỗi một chiếc chu tiên kiếm ảnh đ ề u phun ra nuốt vào lấy kinh thế kiếm mang hướng phía bùi khánh hung hăng quấn dết tới một kiếm lại một kiếm lít nha lít nhít che khuất bầu trời thiên địa thất sắc phong lôi chấn động bùi khánh lập tức cảm nhận được một câu nguy hiểm trí mạng ánh mắt hắn nhắm lại ánh mắt băng lãnh tay cầm rối ra hướng phía bốn phía đột nhiên vạch một cái ấm vang một vòng sắc bén vô cùng kiếm quang trong nháy mắt nổ bắn ra đi trả tại cái kia vô tận mưa kiếm bên trong trong khoảnh khắc lôi đỉnh đại tác sấm xét văng rội phốc phốc phốc phốc cái kia vô số mưa kiếm bị trong nháy mắt xẻ nát nhưng là một giây sau mưa kịp lần nữa gây dựng lại. tạo thành mới mưa kiếm dày đặc mà lăng lệ như là giống như cồn u phong bạo vũ phanh phanh phanh vô cùng vô tận tiếng va đập bên thai không dứt dạng này thế công quá mạnh điên bất dịch đám người trợn tròn trong mắt mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được cái này hai cỗ kiếm đạo ý chí va chạm đơn giản có thể được xưng là hủy thiên diệt điện đây chính là nhân gian đỉnh phong giao chiến uy thế ả thật là khiến người hướng tới a điên bất dịch lẩm bẩm nói bọn hắn những người này ở giữa cực cảnh tu sĩ cho dù là cách một khoảng cách đều có thể cảm giác được rõ ràng cái tiêm ộ t cỗ đập vào mặt l ư c các bách cái này hai cô ba động thật sự là quá、mạnh. đ ồ n g nhiên đạo huyền chân nhân đôi mắt kim quan g sáng chói chỉ gặp tại thân thể của hắn bốn phía từng đạo quỷ dị kiếm văn nổi lên mỗi một đầu kiếm văn đều phản p h ấ t tẩn chứa một phương độc lập thế giới bên trong tràn ngập kiếm ý kiếm quang còn có kiếm ý ngưng kết thành phụ triện phản p h ấ t diễn dịch ra từng cái thế giới hắn lại nhưng đã đến loại này kiếm cảnh đ i ê n bất dịch kinh hô một tiếng không nghĩ tới đạo huyền chân nhân lại nhưng đã đến hoàn toàn mới kiếm cảnh loại này kiếm cảnh bọn hắn chưa từng nghe thấy những trưởng lao khác cũng là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh mặt mũi tràn đầy kính n g bọn hắn đều nghe nói kiếm thuật càng cao minh hơn lĩ ẩm ẩm tại những g thế c giới kia kiếm quan cùng kiếm ý điên cồn g cọ giữa phía dưới từng đạo đen kịt kiếm quan g dần dần tiêu tán cuối cùng toàn bộ thế giới quan hoa đều biến mất thiên điệu bình tĩnh lại ân đạo huyền t h â n nhân lông mày nâng lên khuôn mặt lộ ra kinh ngạc hắn phát giác vùi khánh thế mà lông tóc không tổn thao gì người loại cảnh giới này ta ở nhân gian thời điểm liền đã siêu việt bùi khánh miệng hơi cười kiếm pháp của hắn nhìn như phổ thông lại ẩn chứa giữa thiên địa vô tận ảo rượu cùng vạn vật tương họp chính là những ngày huyền rượu để hắn có thể nhẹ nhõm chống lại đạo huyền trân nhân công kích thậm chí trái lại tiến hành áp chế người đạo huyền t h â n nhân thần xác lập tức u ám bắt đầu hắn phát hiện bùi khánh luôn luôn cho hắn một loại phong khinh vân đạm cảm giác giống như căn bản không để hắn vào trong mắt đã công kích của ngươi đối ta vô hiệu như vậy hiện tại giờ đến phiên ta phản kích bùi khánh nhàn nhạt mở miệng tiếng nói vừa ra bước chân hắn hướng về phía trước bước ra một chỉ chém giết ra ngoài bá chỉ một thoáng đầy chơi kiếm ý còn giống như là thủy triều hội tụ bùi khánh ngón tay búng một cái chính là vô số kiếm quang v ẫ u ô n ra phô thiên cái địa lít n h á lít nhít phản phất một mảnh ngân h à rủ xuống đến những n à y kiếm quang đều vô cùng nhỏ bé như là cây kim sắc bén vô cùng đâm xuyên không khí chuyển đến n h ẹ n n g tiếng gào rít phốc phốc, phốc. đạo huyền c h â n nhân trên thân cái kia lít nha lít nhít kiếm văn trong nháy mắt sụp đổ ra hóa thành khắp thiên tinh ánh sáng bay lạ tả cái gì trường m u ố n bại một màn này để điền bất dịch đám người toàn đều kinh ngạc không dám tin đạo huyền c h â n nhân thế mà thua bọn hắn thanh vân môn thật chẳng lẽ muốn bại bởi một cái tán tu ý nghĩ này xuất hiện tại chúng bộ não người ở trong nhân gian thời điểm đạo huyền c h â n nhân không có bởi vì thất bại bề ngoài chỉ là nghỉ hoặc bùi khánh vừa mới vì cái gì nói ra cái kia lời nói sau đó hắn liền đã nhận ra không thích hợp cái này bùi khánh k h tức ba động rất bình thản nhưng là cho người ta một loại vực sâu đồng dạng cảm giác phảng phật vũ trụ mênh mông vô biên thâm thúy khí tức của người này v ừ a xa quá nhân gian đ ỉ n h phong trình độ chỉ sợ đã đ ế n một loại t ầ n g thứ cao hơn dạng n à y người làm sao có thể là tà tu hắn là là một vị nào đó che giấu tu vi láo tổ tông nghĩ tới đây đạo huyền chân nhân thần sắc có chút nghiêm tức lên ngựa khí cũng biến thành nghiêm tức rất nhiều chắp tay nói ra xin h ỏ i là đường k i a cao nhân tới ta thanh vân môn làm khách hắn cho rằng bùi khánh là một cái che giấu tu vi láo quái vật bằng không mà nói bùi khánh làm sao lại còn trẻ như vậy liền đã có được loại kiếm đạo này tu vi bùi khánh thẳng như nói các người thanh vân môn hẳn là còn có một người a gọi hắn ra đi lời này vừa nói ra đạo huyền c h â n nhân sắc mặt có chút cứng gắc hắn không nghĩ tới trước mắt bùi khánh vậy mà biết vạn kiếm nhất tồn tại bất quá hắn cũng không có nói ra đến chỉ là một mặt mờ mịn bộ dáng giả bộ như không hiểu rõ lắm bùi khánh lời nói những người khác cũng là thần sắc hơi nghi hoặc một chút không rõ bùi khánh đang nói cái gì mê sảng dù sao thanh vân môn có thể ở đều đã ở chỗ này không có khả năng còn t n tặng những người khác nhưng là mọi người ở đây đều là mười phần nghi ngờ thời điểm một đạo kiếm minh đột nhiên vang vang vọng ng một đạo kinh d i ễ m kiếm quang từ giữa hư không nở rộ chiếu sáng cựu thiên khiến cho tất cả mọi người tâm thần chấn động một tên bạch đi nam tử trung niên xuất hiện tại trên quảng trường cầm trong tay một thanh trường kiếm toàn thân trên g i ớ i lộ ra một loại phiếu miểu xuất trần hư ơ n g vị giống như trích tiên giáng lâm khí chất thoát t ụ c để người nhìn mà phát khiếp hắn là ai trong đám người trương tiểu p h à m nhữ mày ánh mắt nhìn chằm chằm áo bào trắng thiếu niên trong lòng sinh ra một tia dị dạng chương một trăm ba mươi b ố vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất điên bất dịch đám người con ngươi co lại nhanh chóng bọn hắn nhìn về phía áo bào trắn trung nhân nhân đôi mắt bỗng nhiên run lên, lộ ra n vạn kiếm nhất hắn lại còn không chết người sao lại ra làm gì đạo huyền trân nhân có chút bất đắc gì nói hắn ẩn tàng nhiều năm như vậy bí mật vẫn là bị tiết lộ người đang tìm ta vạn kiếm nhất không để ý đến đám người kinh ngạc ánh mắt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh hắn có thể cảm nhận được bùi khánh liền chờ hắn một câu nói kia lập tức gây nên sóng to gió lớn vạn kiếm nhất vậy mà không chết vạn kiếm nhất không chỉ có không chết hơn nữa còn xuất hiện ở chúng ta thanh vân môn điện bất dịch đám người trong lòng n h ấ t lên thao thiên tự lãng không chỉ là bọn hắn những trưởng lão này liền ngay cả những cái kia từng nghe nói vạn kiếm nhất thanh vân môn đệ tử cũng là một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ cái này sao có thể vạn sư thúc không phải đã sớm bỏ mình sao vạn kiếm nhất tại thanh vân môn đệ tử trong lòng đại biểu cho một cái truyền kỳ không sai ta đang chờ ngươi bùi khánh vẫn như cũ vẻ mặt t ư ơ i cười chắp tay sau lưng nhất cử nhất động đã rất có một đời tuyệt đỉnh cao thủ tư thái vạn kiếm nhất lạnh lùng nói tại sao tới ta thanh vân môn ánh mắt của hắn băng hàn toàn thân buộc phát ra l ạ n h thấu xương sắc cơ cả tòa thanh vân môn nhiệt độ phảng phất đều thẳng tắp hạ xuống thanh vân môn ngoại trừ đạo huyền cũng chỉ có ngươi có thể làm cho ta dẫn lên hứng thú bùi khánh lắc đầu con m ắ trong ở t tràn ngập nồng đậm chốc i ế lát bùi khánh i ha ha. cào giọng cười một tiếng nói vạn kiếm nhất ngươi thật đúng là có chút ý từ a trong chốc lát bùi khánh thật xuất thủ tay phải nhấc lên một chút một thanh phi kiếm liền từ một tên thanh vân môn đệ tử trong tay bay ra lọt vào trong tay của hắn hành động này để đạo huyền chân nhân sắc mặt hơi hơi chầm xuống một cái dù sao bùi khánh cùng hắn so chiêu thời điểm nhưng vô dụng kiếm hiện tại vạn kiếm nhất đi ra cũng còn không có so chiêu liền đã cầm kiếm đây không phải đánh mặt là cái gì tới đi ta cũng muốn xác minh một cái là người vạn kiếm nhất mạnh vẫn là đạo huyền trưởng m u ố n tưởng bùi khánh chầm rãi nâng lên phi kiếm trong tay đôi mắt sắc bén vô cùng một cô kiếm y bén nhọn từ trong cơ thể của hắn bắn ra mà ra loại này lăng lệ khí thức cho dù là vạn kiếm nhất cũng nhịn không được đập dung bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại hắn vây tay một cái đồng dạng một thanh phi kiếm tới tay cổ tay chuyển một cái. trong chốc lát phi kiếm trong tay vù vù một tiếng một sợi kiếm khí bén nhọn nút g trời đem hư không cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ mang theo tiếng rít hướng phía bùi khánh chém tới ẩm ẩm bầu trời phảng phất tiếng sâm quần quận hư không v ọ vụn thành từng mảnh kiếm khí những nơi đi qua lưu lại một đạo đèn kịp vô cùng vết rách một bên người q u a n c h i ề n đều là hít vào khí lạnh quá cường đại chỉ dựa vào một sợi kiếm khí liền đem hư không xé rách đơn giản không thể tưởng tượng ta tại tổ sư từ đường nhiều năm như vậy có thể lĩnh ngộ đều đã lĩnh ngộ hôm nay cũng coi là là thanh vân môn trận chiến cuối cùng vạn kiếm nhất tự lẩm trong chốc lát cả mảnh trời khung đều giống như hóa thành một phương kiếm khí thế giới mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để xuyên thùng sông núi phá hủy một tòa thành trì hào kiếm pháp bùi khánh hét lón một tiếng bước chân đã ặ không phi kiếm trong tay bỗng nhiên vung vẩy bắt đầu kiếm sáng long lánh tạo thành một đạo mưa kiếm cùng bạn kiếm nhất thi triển ra kiếm thuật đụng vào nhau trong nháy mắt cả tòa thanh vân môn quảng trường đều giống như sôi t r à o bắt đầu vô tận kiếm ảnh kết bạn với kiếm khí đời trời tiếng len canh không n g n g văng lên trói thai vô cùng phản phất kim loại giao qua để chung quanh người quan chiến sắc mặt đại biên bọn cái này vừa lui lui ba ngàn trượng đem chọn cái địa phương đưa ra đến giao cho bọn hắn trường môn ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một lời giải thích chờ bọn hắn thối lui về sau điên bất dịch đám người ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đạo huyền c h â n nhân trong lòng bọn họ vạn kiếm nhất đã sớm làm ộ t người chết đạo huyền c h â n nhân trầm mặc thật lâu chậm dãi nói ra trước xem hết ngày sau ta tự nhiên sẽ giải thích điên bất dịch đám người liếc nhau một cái cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều bởi vì bọn hắn biết lúc này đạo huyền trân nhân đã lâm vào một loại nào đó trong ngưng ngủ giờ này khắc này vạn kiếm nhất cùng bùi khánh đại chiến càng ngày càng kịch liệt Kinh khủng không khí toàn trường, ngay sạch thậm chí y áp quét sạch toàn trường, thậm chí ngay cả đáng ề u bị bọn hắn công kích đ h phá thành mảnh phản phất nỏ, như.、Đáng、tiếc kiếm tâm của ngươi có thiếu hụt bùi khánh một kiếm bức lui vạn kiếm nhất khẽ thở dài nói ra như kiếm tâm của ngươi viên mãn nhất định có thể đạt tới toàn tầng thứ mới nhưng là hiện tại ngươi căn bản không biện pháp làm đến Quả ngươi h i ê n n k còn chưa hiểu sao người ta cảnh giới hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp bùi khánh thở dài một hơi một kiếm đưa ra trong nháy mắt liền chém đứt vạn kiếm nhất phi kiếm đồng thời kiếm khí hung hăng đánh vào vạn kiếm nhất trên lồng ngực gian giác một đạo xương cốt đứt gãy thanh em bỗng nhiên văng lên vạn kiếm nhất cả người như gặp phải trọng kích miệng bên trong ho ra máu cả người bay ngược ra ngoài、Flank. hắn hung h ă n g đập xuống đất cả toa mặt đất đều dạn nứt ra vạn kiếm nhất chật vật chống đỡ đứng người dậy lau khỏe miệng máu tươi ngẩng đầu nhìn về phía bùi khánh ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trào phúng thần sắc ta thua nhiều năm như vậy lắng đ ộ n g y nhiên không phải là đối thủ của bùi khánh cái này khiến hắn vốn là chưa hề hoàn thiện kiếm tâm càng thêm ảm đạm rất nhiều bất quá hắn y nhiên không chịu thua đứng lên ánh mắt kiên quyết nói ra nhưng là ta còn có cuối cùng một kiếm xin chỉ giáo bùi khánh nghe vậy lông mày mới lên trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc quả nhiên là đại dung hợp thế giới cùng nguyên tắc cũng là có rất nhiều khác biệt xin chỉ giáo vạn kiếm nhất hít sâu một hơi lần nữa huy kiếm ẩm ẩm một kiếm này vạn kiếm nhất phát huy ra lập tức thư không chấn động bắt đầu phản phất cả tòa thanh vân môn đều run dày theo lên t ừ n g đạo như sóng to gió lớn khí thế sôi trào mãnh liệt một kiếm này phản phất là một vị viễn cổ h u n g thú thất tỉnh muốn thôn phệ thiên địa vạn vật một tôn to lớn vô cùng kiếm ảnh hiện lên ở vạn kiếm nhất phía sau tản mát ra cực hạn phong mang một kiếm này phản phất là một đạo cột trong trời cao vóc vân đoan sâu thông t i ê n vũ một kiếm này lệnh người nhìn má phát khiếp linh hồn đều cảm nhận được đau khổ kịch liệt một kiếm này phản phất đại biểu nhân g i a n cực hạn sát phạt đây là vạn kiếm nhất đỉnh phong nhất một kiếm đây là muốn liều mạng một kiếm liền làm một kiếm này nương theo lấy vạn kiếm nhất g i í t lên một tiếng tôn này kinh khủng kiếm ảnh trong nháy mắt vạch phá bầu trời hướng về bùi khánh vộ i ế tới t một kiếm này vạn kiếm nhất không có giữ lại đem hết toàn lực một kiếm hắn phải dùng mình mạnh nhất một kiếm đánh bại bùi khánh có thanh vân môn người cảm thán nói một kiếm này quá hoa lệ vạn kiếm nhất không hổ là tuyệt đại yêu người ta không sai một kiếm này có thể xưng hoàn、mỹ. nếu như một kiếm này đổi lại bất luận một vị nào t r ư ở n g l a o đều ngăn cản không nổi mọi người đều là tán thưởng một kiếm này chém ra làm cho cả thanh vân môn trên biên giới ánh mắt mọi người đều hội tụ đến hai người đại chiến bên trên một kiếm này đã không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán hào kiếm pháp không hổ là ngươi dốc lòng nhiều năm lĩnh ngộ ra tới một kiếm đáng tiếc kiếm tâm của ngươi theo không kịp một kiếm này không phát huy ra một kiếm này tinh túy một kiếm này mặc dù hoa lệ nhưng cũng có hạn nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng vô biên một kiếm bùi khánh chẳng những không có mảy may bối rối ngược lại cười l ờ bình ánh mắt lộ ra vẻ tiếp hận hiển nhiên Hắn c ả m thấy vạn k i ế m nhất m ộ cái này c vừa đụng chạm lập tức bạo phát ra ngập trời năng lượng bốn phía nhấc lên quần bạo song gió cắt bay đá chạy thanh vân môn trong vùng khu vực rộng mấy ngàn dặm đều bị cái này hai cố minh ngông bàng bạc ba động cho bao phủ tạo thành một bóng h khu. người rút lui trung điệp ngã trên đất phun ra một mụn lớn máu tươi đây là vạn kiếm nhất sắc mặt hắn trắng bệnh vô cùng khỏe miệng còn mang theo máu đỏ tươi lồng ngực càng là sập lún xuống dưới hiển nhiên bị trọng thương hắn chật vật bỏ lên nhìn về phía trước chỉ gặp bùi khánh toàn thân kiếm ý phun trào toàn bộ thanh vân môn trên khung vậy mà đều ngưng kết ra một đoàn kiếm ý mây đen đem chọn tòa thanh vân môn đều bao phủ ở bên trong hắn áo b à o phân phật trong con người xuyên suốt ra sắc bén kiếm ý quanh thân càng là tràn ngập kiếm quan g bén nhọn hắn giờ phút này đơn giản giống như là tuyệt đại kiếm thần khinh thường bắt hoang vạn kiếm nhất bại thanh vân môn rất nhiều đệ tử đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin được vạn kiếm nhất mặc dù chỉ là sống ở thanh vân môn trong lịch sử nhưng là thực lực mạnh bao nhiêu bọn hắn có thể đều là biết đến thanh sờ sờ ngay cả một ít trưởng lão đều là mặc cảm nhưng như đứng ở giữa không trung đưa tay t r ù n g tiên h kiếm ý mây đen quay cuồng tựa hồ tại ấp ủ cái gì đáng sợ công kích hắn là muốn hạ sát thủ sao rất nhiều thanh vân môn đệ tử đều là con ngươi co vào cho rằng bùi khánh đây là muốn chém tận giết tuyệt liền ngay cả điền bất dịch mấy người cũng là thần sắc mười phần ngưng trọng dù sao bọn hắn tự nhận là không phải đạo h u y ề n chân nhân cùng vạn kiếm nhất đối thủ hiện tại bùi khánh muốn muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay chỉ là một giây sau đã nhìn thấy bùi khánh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu hôm nay cho mượn đầy thanh vân môn khắp núi、Linh、kiếm vân kiếm núi nam y vừa dứt lời, cả tòa t a h những v ngày linh kiếm ngân vang là thanh vân môn tích lũy trăm năm tài nguyên bây giờ toàn bộ bị lấy ra bị bùi khánh tùy tâm điều động không có nửa điểm đại tông môn uy nghiêm chơ một chút đ ạ Bá. Bá. Bá. nhưng mà sau một khắc bùi khánh lại là bước ra một bước hai tay bấm nghiệm phát quyết lập tức mấy vạn trôi linh kiếm toàn bộ kích động bắt đầu mãnh liệt rút tẩy một cô cường đại k i ế m khí bắn ra bay thẳng núi nga mi mà đi yên tâm đi một lát sẽ trở lại bùi khánh cười lớn một tiếng trực tiếp theo kiếm khí trường lòng bay về phía núi nga mi trường môn cùng h ta lúc m đó tại núi nga mi dưới chân một đám người lặng lặng xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt bọn hắn đón ánh nắng tu luyện toàn thân tắm rửa hạ quang sư minh ngươi thế nào đoạn lôi mở to mắt trông thấy đan thần tử cao mảy nhìn qua phương xa không khỏi ân cần hỏi han đan thần t ử lắc đầu nói luôn cảm giác tâm thần không yên cũng không biết trưởng môn lúc nào có thể xuất quan huyết ma sự tình lửa xém lông mày ta đoán c h ừ n g côn luân sơn nhân mã bên trên cũng muốn tới đoạn lôi nói ra đan thần t ử nhẹ gật đầu nói chúng ta tiếp tục tu hành đi hy vọng không có sự t ì n h khác giờ phút này tại ngũ đài sơn một tòa cổ tháp bên trong một tên lão giả dâu bạc trắng chính q u ý sắt tại phật tổ kim thân trước mặt không ngừng dập đầu trong miệng nhắc tới cầu phật tổ phù hộ chúng ta ở giữa vượt qua lần kiếp nạn này phương trượng chúng ta là không nắm chặt thời gian đi núi nga mi một trên một tên lão hòa thượng nói ra nghe nói Côn luân tôn i ê n t g người đã x u ấ thắng p á máu. t trởm, một trận gió tanh mưa máu. A -di -đà Phật. Tôn nếu như rằng nên h mưa đã đạp sợ sẽ gây gió A-di đại sư thở dài một tiếng lần này đi nguy cơ trùng trùng huyết ma đỏ sâu yêu tình nhân gian tà ma liên tiếp không ngừng xuất hiện nhân gian đã loạn chỉ sợ là thiên muốn diệt chúng ta ở giữa a ai nhân tộc ta vận mệnh long đóng a một tên khác lao hỏa thượng nhịn không được cảm khái bắt đầu tốt chúng ta đã là người xuất r a nên lòng dạ từ bi làm gì vọng luận sinh từ đâu một tên sau cùng lao tăng đạ mạc mở miệng hắn nhìn lên đến rất n h ọ gầy thậm chí gầy trơ xương mặc một bộ vải xám cà xa phảng phất một trận gió nhẹ đều có thể thổi ngã nhưng hắn giờ phút này lại là có một loại lớn lao n h thế đỏ sâu yêu tinh sự tình cũng sớm đã nhất định đại đ ị a hoàng người đã thai ngén m à sinh chuyện này không cần đến chúng ta quan tâm lão nạp hiện tại chỉ lo lắng t h u ộ c sơn chấn yêu tháp bên trong cái kia tà ma cùng huyết ma tôn thắng đại sư thở dài bất đắc dĩ một câu t r ợ ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người cất cao giọng nói lần này huyết ma nhiệm vụ phi thường gian khổ cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực nếu là hoàn thành người người có công đức đám người nghe vậy tinh thần đều là chấn động lập tức lộ g a trang nghiêm biểu lộ nhao nhao không người nói cần tuân phương trượng phát chỉ huyết ma cùng lúc đó bạch ngọc kinh một lao giả từ trong hư không cất b ư ớ c xuất hiện thân thể của hắn cao lớn toàn thân tản mát ra từng tia phiếu miểu mà t h â m ảo khí tức phảng phất là tới từ thái cổ hồng hoang thời kỳ tuyến cổ trường tồn đồng dạng sau lưng của hắn đi theo mấy tên thiếu niên những thiếu niên này mỗi một cái thực lực đều cực nó cưỡng hãn nhân gian đại kết nạ chúng ta bạch ngọc kinh cũng không thể không nhúng tay vào lao giả nhìn qua chìm trong ngữ khí bình tĩnh nói ra phái người đi núi na mi huyết ma sự tỉnh có thể nhanh chóng giải quyết liền giải quyết hết thục sơn làm sao bây giờ chìm trong trần chờ nói thục sơn tự có những người khác xử lý lao giả nói ra trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ tin tức mới nhất một tên tán tu lần lượt đánh bại thục sơn cùng thanh vân môn hiện tại đang tại hướng núi nga mi tiến đến đúng lúc này một tên nam tử mặc áo xanh đi đến cung kính b v m báo a là ai làm lao giả nghe vậy hơi kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới thế mà còn có xảy ra chuyện như vậy nghe nói là gọi bùi khánh nam tử mặc áo xanh hồi đáp bùi khánh lao giả thì thảo dường như lâm vào trầm tư nhìn đến nhân gian lại có đại năng giả hiện thế cần tiếp xúc cái này bùi khánh sao chìm trong thăm dò tính họ tham không cần. Lao giả khoát tay áo, thản nhân phái cần. nói, ngươi người giả các Lao áo, tay đàn i núi Nga My l được. v â g Chìm thần r o n n g l mệnh, một My. xuống.、Bùi、khánh. Lao giả thì thảo, dường như đang nhớ lại, lại là một người ở giữa cửa cánh. Núi Nga、My. Đan thì thảo, h lui Lao lại, lại là Vui giả giữa cửa t ở tử lĩnh mệnh đi tới máu huyện phụ trách giám thị huyết ma nhất cử nhất động chỉ là hắn vừa tới không lâu liền phát hiện có một cái hoa yêu tại phụ cận ngươi là đan thần tử đúng lúc này một đạo nữ khí bình thản thanh â m vang vọng ở bên hai đan thần tử theo tiếng q a y đầu chỉ gặp một tên nam tự áo xanh đặt không mà đi phía sau bay đẩy trời kiếm lật lờ k h u ô người mặt tuấn của c anh hắn n vô ù con n g tỏ thon là n ai đan thần tử cao mày nhìn chằm chằm bùi khánh trong lòng lại cảm giác được có chút không ổn bởi vì đối phương cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm ta bùi khánh thần sắc bình tĩnh nói ra ta gọi bùi khánh tiếng nói vừa ra hắn đã hướng phía đan thần tử xuất thủ vang vang vang vang trong chốc lát bay đẩy trời kiếm cùng vang lên giống như là thủy chiều quét sạch toàn bộ thiên địa phô thiên cái địa đem đan thần tử chìm không ở tại bên trong đây là kiếm ý kiếm quan g hóa thành hải dương s ô i trào máy liệt có thể tùy tiện sẽ rách bất kỳ võ học chiêu thức đem đối phương thôn p h ệ đan thần tử con n g ư ơ i bỗng nhiên co vào toàn thân chân nguyên ngưng tụ hai tay vung v ẩ y ở giữa vô số pháp lực hình thành phòng ngự vòng bảo hộ phía sau thiên long c h ạ m trong nháy mắt bay ra mang theo thao thiên kiếm sóng hướng phía trước p h ó n g đi ý đổ đánh vỡ kiếm quan này tạo thành kiếm hải ẩm ẩm kiếm quan bạo tạc thiên long trạm bị đánh bay đâm vào đan thần tử trên n ự c một ngụ máu tươi phun ra đan nện ngã xuống đất núi nga mi đại đệ tử trong nháy mắt bị thua người thiên phu không tồi chết tại huyết ma quỷ kế bên trong thực sự thật là đáng tiếc bùi khánh chắp hai tay sau lưng ánh mắt quét một vòng chung quanh lắc đầu thở dài giúp ngươi một kiếm tiếng nói vừa ra hắn lần nữa đậu su i ê nhanh như lưu tinh ba mươi sáu thanh phi kiếm thẳng vào máu huyệt trong chốc lát kiếm vi nổi lên bốn phía đem t r ọ n cái máu huyệt bao phủ t ừ n g đạo kinh người kiếm mang trên không t r ú n g sen lẫn thành lưới lít nha lít nhít bao trùm tất cả ngó ngách máu trong huyệt bộ bùi khánh tập kích kiếm quang sáng trói lói mắt sát phạt khí tức làm người sợ hãi, kiếm của hắn. rất sắc bén đơn giản giống là một thanh tuyệt thế hung binh đ ồ n g dạng đánh đâu thằng đó thế như t r ẻ tre một kiếm liền đánh chết mấy cái h u y ê n hóa ra tới huyết yêu mùi máu tươi tràn ngập kích thích cả tòa máu huyệt sôi trào bắt đầu x o ấ n huyết vụ lan lộn huyết ma gầm thét gào thét bùi khánh công kích đúng là dẫn tới huyết sắt chỉ lực phản công trong chốc lát bùi khánh lục thân đều biến đến đỏ bừng bắt đầu một cỗ nồng đậm đến tan không ra huyết sắt chỉ lực quân chặt lấy bùi khánh thân thể thậm chí mơ hồ có thể thấy được huyết sắt chỉ lực bên trong tựa hồ còn đã bao hàm rất nhiều van hồn đeo trên quỷ khóc sói gạo không hổ là huyết m a bùi khánh thần sắc vẫn như c ũ không có chút rung động nào hắn chỉ tay một cái lập tức một sợi kiếm khí hiện hiện suy huyết sát chi lực tán loạn đáng chết p h à m nhân huyết ma nổi giận điên cùng d r y rùa bắt đầu máu huyệt chấn động toàn bộ không gian đều đang v ặ n mẹo vô cùng vô tận huyết sát chi lực chen chúc mà ra hội tụ thành một vùng biển mênh mông muốn đem bùi khánh bao phủ hoàn toàn nhưng là lần này huyết sát chi lực còn chưa tới gần liền bị kiếm khí rào rết sạch kiếm khí như hỏng bay thẳng tự tiêu một đường dễ như chở bàn tay không gì không phá bùi khánh thần sắc đạo mạc đưa tay liền là một đạo kiếm mang giờ khác này k i ế phanh phanh phanh máu huyệt nổ tung huyết sắt chi khí tàn phá bừa bãi bắc phương đây là cái gì kiếm thuật máu huyệt nổ tung huyết sắt chi khí tàn phá bừa bãi bắc phương ngươi là t h u ộ c sơn kiếm tiên còn là đến từ bạch ngọc kinh đạo tiên huyết ma hư ảnh ngữ khí lạnh lẽo ánh mắt mù mịt lạnh giọng hỏi bùi khánh không có trả lòi chỉ tiếp tục xuất kiếm lần này hắn không có sử dụng kiếm khí chỉ dựa vào một đạo bình thường kiếm mang liền đem huyết sắt chỉ khí cắt chém thành hai đoạn huyết ma hư ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đ a u đón toàn bộ hư ảnh run dậy kịch liệt bắt đầu phản p h ấ t lập tức liền muốn vo nát đầm dạng ngươi sẽ phải hối hận chờ xem huyết sắt chỉ khí dần dần tán loạn cuối cùng huyết ma hư ảnh cũng tan thành mấy khói các loại con người của ta không thích nhất các loại bùi khánh mỉm cười, một kiếm đưa ra. không gian chấn động cái tia đã khô cạn máu h u y ệ t vị đưa đông nhiên xuất hiện một cái khe sau đó cấp tốc lan tràn hắn một kiếm chém ra một đầu có thể thông hướng ma giới thông đạo ta tới bùi khánh khẽ ư ớ c cằm dẫm chân mà vào cái tia từ thanh vân môn mượn tới bay đầy trời kiếm cùng nhau theo hắn cùng nhau bước vào trong thông đạo trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa mà lúc này huyết ma động h u y ệ t bên ngoài đan thần tử vẫn ở vào m n g bức trạng thái vừa mới trận chiến kia chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ nhưng là hắn không biết cần phải bao lâu mới có thể tiêu hóa chương một trăm ba mươi bảy ma giới một kiếm lên một kiếm lạ ma giới cửa vào thi hải khắp nơi huyết hải lan l ộ t các loại thi cốt cặn bã trồng chất ở trên vùng đất này tràn ngập hôi thối cùng ăn mòn chi khí lệnh người nhìn mà phát khiếp đây chính là ma giới sao bùi khánh đứng ở chỗ này quan sát dưới chân mảnh này đen như mực thổ địa ánh mắt xa xăm thâm thúy ở trước mặt của hắn là liên miên b ắ t ngát núi thây vô luận là nhân tộc hay là y ê u thú cũng hoặc là chủng tộc khác thi hải đều ở nơi này số lượng nhiều khó mà tính ra phóng tầm mắt nhìn tới từng cỗ thi cốt xếp ở chỗ này giống như nhỏ cao lớn như núi huyết n ụ xương cốt sớm đã p h o n hóa mục nát còn lại đều là một tầng thật dày cho tản lộ ra rất thê lương cùng cô t h ị n h ma tộc quả nhiên cường thịnh v u i khánh nói nhỏ ma tộc là giữa thiên địa dị loại là nhân tộc cùng yêu tộc thần tộc cậu đồng thảo phạt đối tượng n g h e đồn năm đó nhân tộc tiên tổ từng theo theo thần tộc chinh phục qua ma giới chém giết ma giới một tôn ma quân trấn áp tại nhân tộc thánh địa côn luân nhưng là ma tộc cường thịnh vượt q u a tưởng tượng cho dù là thần tộc cũng cầm ma tộc không có biện pháp càng đừng đ ể cập chỉ là phạt tục cuối cùng thần tộc cũng cầm m tộc không có biện pháp càng đừng đề cập h ỉ là phạt tục cuối cùng thần tộc cùng nhân tộc liên hợp bố trí xuống thiên la địa v h o n g thành lập tu hành giới phàm nhân khí t ứ c đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng chuyển đến sau đó chỉ gặp một tôn toàn thân mọc đầy lân giáp tay cầm liêm đao ma tộc từ đằng xa chạy đến trên người nó ma khí lửa lò, đôi mắt màu đỏ tươi vô cùng nhìn chằm chằm bùi khánh khoe miệng phát h ỏ a lên thị nụ cười máu tốt thuần tuy huyết n ụ c khí t ứ c ha ha ha hôm nay bản tỏa muốn ăn rơi ngươi tiên thiên nhân tộc tinh huyết bổ túc bản nguyên tôn này ma vật hưng phấn bắt đầu bùi khánh trong mắt lấp lóe hàn mang lạnh hư một tiếng nghĩa xúc muốn chết hắn đưa tay một chỉ trong chốc lát kiếm khí gào thét kiếm khí hóa thành tấm lăng lệ vô cùng kiếm mang ngang qua ngàn trượng trời cao hung hăng đâm vào cái này ma vật trên thân thể bình một tiếng ma vật thân thể tại chỗ nổ tung không chịu nổi một kích bùi khánh thu tay lại chỉ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hướng phía ma tộc nội địa bỏ chạy một tòa thanh đồng ma điện thân mặc t ử y k mặt mang mặt nạ màu bạc nam tử xếp bằng ở vương tọa bên trên thân hình hắn thẳng tắp mà vĩ n g ạ toàn thân trên dưới để lộ ra một loại cực kỳ đáng sợ khí chất ma quân ma rơi lối vào lại lại xuất hiện một tên ma tộc vội vàng đi tới à hắt giống như vòng xoay đồng dạng xoay tròn, để cho người không diện như trọn, căn bản thấy không hắn cho thấy xoáy xoay để ta rõ ẩm ẩm sau một khắc, m ộ trận t kinh khủng k h í lãng quét sạch toàn bộ thanh đồng ma điện giang rắc ngay sau đó toàn bộ ma điện đều tại rung động thanh đồng ma trên điện hiện ra từng tia vết dạng chỉ gặp từng trôi phi kiếm không ngừng từ bốn phía hiện hiện lít nha lít nhít nhiều vô số kể mỗi một trôi phi kiếm đều là linh tính mười phần sắc bén đến cực điểm trong hư không tới lui tản ra khiếp người qua hoa thanh đồng ma điện đột nhiên r u lên ngay sau đó từng vết nước xuất hiện trong khoảnh khắc sụp đổ vỡ nát đáng chết thanh vân một kiếm áo b à o tím ma quân sắc mặt tái xanh cảm nhận được trên phi kiếm linh vận dẫn tím mặt đuổi theo cho ta tiếng nói vừa ra thanh đồng trong ma điện vô số ma tộc nhao nhao đằng không mà lên hướng về bùi khánh rời đi phương hướng truy kích mà đi ven đường chốt qua thi cốt khắp nơi máu chạy phiêu mái trèo bùi khánh tại ma giới bên trong tung hoành vô địch đánh đâu thẳng đó một chút phổ thông ma tộc thậm chí không phải hắn một chiếu chi địch trên đường đi thanh vân môn phi kiếm đi theo hắn một thanh lại một thanh phi kiếm phá không bùi khánh tốc độ rất nhanh trong hư không, không ngừng nhảy vọt na di thân hình p h ế u miệu vô địch đột nhiên hư không ba động một đó là một tôn toàn thân tắm r ử a tại trong ngọn lửa ma ảnh t r u n g quanh hư không tựa hồ đều đang t h i ê u đốt một đôi mắt băng lanh t ấ u xương gắt gao tập trung vào bùi khánh các ngươi nhân tộc lại dám tự tiện xông vào ma giới hòa diễm ma ảnh trầm giọng nói ra ngươi hẳn là thanh vân môn tuyệt đại cường già đi đã tới vậy liền vĩnh h ẳ n g trôn trôn vùi ở chỗ này lời còn chưa dứt thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại trong hư không xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới bùi khánh phụ cận một quyền đánh ra ma diễm mặt trời n g n g tụ thành một đạo cự đại nằm đấm giống như là thiên thạch rơi xuống đồng dạng đánh tới hướng bùi khánh ng trong chốc lát một đạo kiếm ý phóng lên tận trời đón lấy cái kia đạo quyền cương、Xoẹt. cả hai gặp nhau nháy mắt kiếm ý trực tiếp bị phá hủy quyền cương thế như t r ẻ che đồng dạng đánh về phía bùi khánh liền phải đem bùi khánh bao phủ hoàn toàn anh. nhưng vào lúc này khác một đạo kiếm mang đ ố n g nhiên xuất hiện cùng quyền cương đụng vào nhau hai đạo quyền cương lẫn nhau triệt tiêu ba ngay sau đó bùi khánh xuất hiện tại ma tộc phía sau x u e bàn tay ra trụt về phía ma tộc đầu ma tộc lạnh hư một tiếng trở tay một bàn tay đánh ra đem bùi khánh tay cầm đẩy lùi lập tức quay người huy quyền đánh ra một quyền này lôi cuốn thao thiên ma diễm phảng phất một viên ma tỉnh g á n g xuống đồng dạng uy lực vô tận bùi khánh thần sắc vẫn như cũ đàm m ạ c hắn vươn tay cánh tay hởi hận trở lại ầm ầm kinh lôi đồng dạng tiếng vang bạo phát đi ra ma diễm cùng kiếm ma cùng lẫn, khí xe lẫn, ma tộc bị đánh bay trên người ma diễm dập tắt không ít khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi mặt trên tôn u ra vẻ kinh hãi làm sao lại hắn hai mắt trợn tròn xoe khó có thể tin nhìn xem bùi khánh ngươi cùng trọng lâu so là cái gì cấp bậc bùi khánh ngự khí bình tĩnh hỏi ma tộc tâm thần kịch chấn kinh hai nói nhân tộc người biết ma tôn xích diễm ngươi thật sự là càng ngày càng phế vật một cái chỉ là thanh vân môn tu sĩ ngươi lại còn bắt không được lúc này t ử y ma quân mang theo ma binh của mình ma tướng từ đằng xa dạo bước mà đến thanh âm của hắn đông trầm đôi mắt liếc nhìn bắt hoang lục hợp h á t phong ngươi khoan đã ký xích diễm ma quân lạnh h ừ một tiếng các loại rết cái này n h â n tộc tu sĩ ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi nói xong hắn không nói nữa mà là thôi động toàn bộ công lực hướng phía bùi khánh công kích mà đi ngươi quá yếu không xứng làm đối thủ của ta bùi khánh thản như nói một kiếm vung da nhất thời thiên địa biên sắc nghìn vạn đạo kiếm khí gào thét mà ra mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén vô cùng có chém sắc như chém bùn chỉ lực Phúc. Phúc. Phúc. xích diễm ma quân kêu lên một tiếng đau đón thân thể của hắn bị kiếm khí xuyên thủng máu me đầm địa mặc dù lực phòng ngự của hắn cực kỳ kinh ngời thế nhưng là tại đối mặt cái này kiếm khí đầy trời lại có vẻ yếu ớt vô cùng căn bản vốn không có thể chống cự a nhân tộc đáng chết xích diễm ma quân tiếng kêu trên liên hồi z đen phong ma quân c ầ m thét xuất lĩnh giới chướng ma binh ma tướng vào tới hắn một trào cầm ra hư không đều tại xe rách bang chỉ là Đạo n chương đ một nhọn h trăm ba mươi tám thiên ma nữ khôi cho lãng phí thời gian bùi khánh sắp mặt bình tĩnh nhìn hướng xích diễm ma quân cùng đen phong ma quân ngự khí băng lãnh bàn tay của hắn có chút đô ra t hai, hai vị này ma tộc chiến lược mạnh nhất là đen phong ma quân gần như có thể nghiền ép nhân gian đại bộ phận tu sĩ đang tiếp đụng phải bùi khánh vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu liền bị nghiền ép nhưng vào lúc này ông thưa không gặp mẹo ngay sau đó một cỗ mênh mông ma khí từ đằng xa lan tràn mà đến trong nháy mắt chính là che đậy nửa bầu trời tinh lực ngập trời sắc khí sôi chảo đây là ma khí cũng là sắc khí chỉ gặp ở phía xa một đoàn huyết dịch trong hư không hội tụ cuối cùng hóa thành một bóng người đây là một cái toàn thân tắm máu tơi ư ma tộc thân hình cao lớn khôi ngô cả người đ ầ y cơ bắp thân thể cường tráng vô cùng nhân tộc không nghĩ tới ngươi cũng dám đổi u tới ma giới huyết ma nhìn xem bùi khánh trong đôi mắt lấp lóe sát con đường nặng thanh â m của hắn băng lánh đến cực điểm tràn đầy ý sát phạt bùi khánh thần sắc lạnh lùng ngươi giết chóc tu sĩ nhân tộc tội đáng chết và lần hôm nay liền do tà thay trời hành đạo nói xong hắn bước ra một bước trong nháy mắt đi tới huyết ma bên cạnh hiu kiếm sang long lánh tay hắn cầm trường kiếm hướng phía huyết ma nhằm thẳng vào đầu chém xuống dưới ấm vang huyết ma đưa tay một trường gỗ ra huyết sát chi khí lăn lộn một cái to lớn huyết t r ư ờ n g ngưng tụ hướng phía kiếm quang c h ấ n áp mà xuống đưa nó ngăn trở ha ha ha n h â n tộc tiểu bối bản tọa tung hoành thiên hạ không biết giết bao nhiêu nhân tộc trí thánh càng không biết tiêu diệt nhiều thiếu t ô n g môn ngươi tính là cái gì huyết ma ngửa mặt lên trời cùng tiếu h âm thanh như lôi đỉnh tại hư không nổ tung hắn toàn thân tản ra nồng đậm sắc cơ toàn bộ thiên địa tựa hồ đều bị nhuộm đỏ đồng dạng phía sau hắn vô tận ma khí sôi trào mánh liệt ở phía sau hắn hội tụ hóa thành từng đầu huyết sát ma hà phô thiên cái địa tuân hướng bùi khánh bùi khánh không sợ chút nào thân chạy sôi lấy năm thải h ạ ánh sáng hắn một chỉ chém đúng ra lập tức vô số kiếm quan g quét sạch mà ra hướng phía những này huyết sát ma hà chém dết tới、Ấm、ẩm ẩm hư không rung động thiên không rung r à y nơi này ma khí ngập trời tinh lực tàn phá bờ bãi khí tức kinh khủng để đèn phong ma quân cùng xích diễm ma quân cảm thấy ngạt thở bọn hắn nhanh chóng rút lui nơi đây tránh cho bị tác động đến bùi khánh thực lực thật là đáng sợ đơn giản nằm ngoài dự rõ ràng chỉ là nhân gian cực cảnh tu vi nhưng chiến lược lại giống như là tiên như thần thậm chí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần đây là có chuyện gì nhân gian giới sẽ không có dạng này thiên tài tồn tại trừ phi là một vị nào đó cường giả tuyệt thế chuyển thế trùng tu nghĩ tới đây xích diễm ma quân cùng đen phong ma quân hai người ánh mắt nhất lẫm liết nhau lập tức minh bạch lẫn nhau tâm tư bọn hắn không hẹn mà cùng rút đi không hề dừng lại một chút nào nhanh chóng nhanh rời đi nơi này、Ấm、ẩm ẩm h ư không ngừng chấn động kinh khủng chiến đấu dư ba không ngừng q u y t á n một khối lại một khối núi đá bị tung bay mặt đất vỡ nát đùi mù văng khắp nơi、D huyết ma gầm thét quanh thân ma khí l a t lộn n ư n g tụ thành một đầu to lớn huyết long gào thét liên tục sẽ rách thư ơ n khung trùng kích hướng bùi khánh ẩm ẩm bùi khánh kiếm mang như hồng sắc bén đến cực điểm một kiếm đâm xuyên cái tia huyết long huyết long nổ tung h ó a thành khắp thiên huyết mưa vẩy xuống bùi khánh ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chăm huyết ma hắn bước ra một bước trong chốc lát xuất hiện ở huyết ma phụ cận một chỉ điểm ra kiếm qua ngập n g trời một kiếm này kinh diễm tuyệt luân giống như một đạo sáng trói đến cực điểm tinh thần phá t o á i hư không chém về phía huyết ma đầu huyết ma con ngươi co vào hắn không có n g ạ n h kháng một kiếm này bởi vì hắn biết rõ mình cùng bùi khánh chi ở giữa trên lệnh trốn huyết ma không chút do dự mùi chân nhẹ nhàng giấm một cái cả người nhất thời biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới ngoài ngàn mét chạy đi đâu bùi khánh tâm niệm vừa động bay đầy trời kiếm gào thét lấy hắn làm tâm điểm từng vòng từng vòng kiếm mạc hình thành phong tỏa ngăn cản phương viên trăm trượng khu vực huyết ma căn bản là không có cách thoát khốn ngược lại bị kiếm mạc này làm cho chật vật chạy trốn c ồ n bạo ma khí trong cơ thể hắn điên quần bộc phát ngăn cản kiếm mạc nhưng kiếm mạc uy thế quá mạnh phản phát không có gì không phá hắn hộ thân huyết s á t chi khí bị cắt chém vỡ nát lồng ngực bị xuyên thủng trong miệng phun ra đại l ư ợ n g ma vợ b à n h huyết ma đập vào trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái hố sâu hắn máu me khắp người thê thảm vô cùng hai tay đều đã bẻ gãy trước ngực càng là một cái dữ tọn đáng sợ lỗ thủng xương cốt trần trụi người g i ế t không được ta nhân gian huyết s á t chỉ khí bất diệt bản tọa vĩnh viễn sẽ không tiêu vong huyết ma gầm nhẹ khuôn mặt của hắn trở nên dữ tọn vô cùng dọn dọ huyết thủy bắt đầu hòa tan thâm nhập vào lòng đất trong nham tương dầm dầm. Đột nhiên, một trận phảng phất mạng nện trải rộng mặt đất mỗi một đạo đều thô đạt mười mét huyết mạch tương thông đây là huyết ma trong cơ thể chỗ tinh hoa ẩn chứa huyết ma sinh mệnh b ả nguyên n theo hắn vất lạc những tỉnh hoa này liền sẽ toàn bộ d u n g hợp sau đó tẩm bổ huyết ma làm hắn lần nữa khôi phục đây chính là ma giới cùng nhân gian quy tắc ngươi giết không chết hắn ngay tại bùi khánh muốn muốn tiếp tục động thủ thời điểm một đạo mềm mại giọng nữ bỗng nhiên văng lên chỉ gặp một người mặc tử ý cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi tới nàng tư thái hiệu điệu g a thị tuyết trắng ngũ quan tinh xảo không r ả n trên t r ắ n có một đạo so như bị ngạn hoa ma văn đen nhá cho người ta mang đến một loại kinh d i ệ m mỹ cảm gót sen luyện chuyển nhất cử nhất động đều tràn ngập một loại khó t ả mỹ hoặc làm cho người si mê người là ai bùi khánh nhữ mày hỏi cái này t ử y nữ t ử xuất hiện làm rối loạn hắn tiết tấu ta tên khôi cho rất nhiều người gọi ta thiên ma nữ khôi cho nở nụ cười xinh đẹp nàng chân ngọc di chuyển từng bước một tới gần trong ánh mắt của nàng mang theo hiếu kỳ thiên ma nữ ngươi là đã từng thần giới nữ chiến thần bùi khánh chợt nhớ tới tiên kiếm nguyên tắc trò chơi bên trong tựa hộ là có dạng này một vị nữ tính nhân vật nữ nhân này là thần giới ở trong lừng l ấ y nổi danh tồn tại chỉ là về sau phán đã xuất thần giới rơi vào ma đạo biến thành ma tộc trở thành ma tộc một thành viên không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy còn có người sẽ nhớ kỹ cái danh hiệu này khôi cho hơi nết khoe môi lên lên lộ ra một vòng đường cong con mắt của nàng nhau lại đánh giá một phen bùi khánh tán thắng nói thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a bậc này chiến tích cho dù là tại lúc trước thần giới bên trong cũng là đỉnh cấp thiên thần nàng mặc dù đoạn nhập ma đạo trở thành ma tộc nhưng là nàng dù sao xuất thân từ thần giới biết được rất nhiều đã từng liên quan tới thần giới bí văn chương một trăm ba mươi chín hà t h ư là vương bùi khánh chắp tay sau lưng cả người khí diễm ngập trời trong mắt của hắn bắn ra một sợi tinh quang đ ạ m mạc nói ngươi nghĩ đến cả ta n g ư ơ i tại ta thiên ma quốc cảnh nội đ ạ i khai sát giới ta thân là thiên ma đứng đầu không thể tới cả n g ư ờ i sao khôi cho đang khi nói chuyện một cây ngân thương từ nàng ống tay áo bên trong nhô ra lóe ra lạnh leo ngân quang cái này bàn ly thần mây thương đi theo hắn nhiều năm sớm theo lấy nàng cùng một chỗ x a đ o ạ n hóa thành ma khí ma giới tám bộ chúng nghe đồn thực lực thập phần cường đại nhất là ngươi ta cũng muốn biết ma giới tám bộ chúng đến tột cùng có cái gì chỗ lợi hại bùi khánh ngữ khí đạo mạc hắn thân ảnh nói một cái cả n khôi, một trường. Một trường khôi cho thần sắc bình tĩnh như trước nàng đâm ra một t r ư ờ n g trường thương vụ vụ thế mà tách ra từng đoá từng đoá đen cánh sen tầm tầng, tầng lớp lớp cuối cùng ngưng tập hợp một chỗ tạo thành một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt mậu đen ma sen nở rộ hung hăng đụng vào đùi khánh trên bàn tay hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm dầm dầm dầm lập tức bùi khánh cảm nhận được gáp lực l ớ lao tay cầm một mảnh tê dại hắn kêu lên một tiếng đau đớn cả người bay ngược ra ngoài bá đột nhiên bùi khánh thân thể l à g không bước lên bắt đầu hắn hai chân giữa không trung đạn một cái như là như đạn pháo hướng khôi cho đánh tới hắn s o n g quyền nắm chặt như hai viên thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng khôi cho phanh khôi cho đưa tay đó nữa cùng bùi khánh đôi cứng hai người đều thối lui ba bước quyền c ư ớ c va chạm sinh ra kịch liệt hỏa tinh chấn động đến không khí đều tại vụ vũ không hổ làm a rơi tám bộ chúng đơn thuần nhục thân lực lượng liền như thế cường hãn bùi khánh ánh mắt bình t hắn có thể cảm giác được đối phương n ụ c thân mười phần cứng cỏi lực đạo cường hành không kém hơn hắn ha ha người cũng rất tốt khôi cho cười tuần h tìm nói tay nàng cầm ma thương thân thể thất tha thẳng tắp một bộ chiến giáp bao trùm toàn thân đem linh l u nguyện n g chuyển đường con hoàn mỹ phát h ỏ a đi ra một cỗ mênh g ô n g ma khí đang c u ộ n trào một giây sau nàng bước ra một bước đón gió mà lên hưu thương mang bắn ra một cỗ kinh khủng sát khí xuyên qua hư không như là dao mãng đồng dạng quấn quanh ở ma thương bên trên ma thương mi lực tăng lên mấy lần thẳng đến bùi khánh cổ họng hư bùi khánh lạnh hư một tiếng hắn trên cánh tay phải lôi đ ỉ n h chi quang tràn n g ậ m lóe ra t r ó i mắt lôi quang một kiếm đưa ra lôi âm nổ v a n g âm vang rung động đinh t h á i nhức góc một cỗ mang theo kinh thế lôi đ ỉ n h kiếm ý đập vào mặt cả hai giao phong trong hư không nhắc lên một hồi sóng gió lớn một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm cương tàn phá bờ bãi chung quanh sông núi rừng cây tất cả đều bị phá hủy ầm ầm đột nhiên một tiếng vang thật lớn hai người đồng thời lui ra phía sau bùi khánh ánh mắt sắp bén dáng người thẳng tắp chắp tay sau lưng đứng thẳng như vực sâu biển lớn con ngươi nhìn chăm chú khôi cho trầm giọng nói ngươi vì cái gì lưu thủ ta lúc đầu không có ý định th thật i nói. Bùi ế u dung sán lạ nói. Ơn.、Bùi、khánh nghỉ hoặc, chọc tình ngộ. lạ hoặc, chọc t sự là hắn có chút ít nhìn thôi cho vị này dù sao ban đầu là thần giới nữ chiến thần dù là x a đọa thành ma thực tế sức chiến đấu vẫn như c ũ mười phần cường hãn khôi cho đột nhiên hỏi ngươi bây giờ muốn về nhân g i a n sao ta không thể đợi tại ma giới sao bùi khánh hỏi ngược lại đương nhiên không được khôi cho nói ra ngươi nếu là lưu tại ma giới tất nhiên sẽ gây nên ma tôn chú ý như vậy ngươi liền nguy hiểm nhân dân có thể có dạng này cường giả đã là hiếm thấy đền t ự c điểm nếu như hấp dẫn đến trọng lâu cái tia chiến đấu cường tuyệt đối không là chuyện gì tốt đã tới đương nhiên muốn một đường đi tới bùi khánh cười nhạt một tiếng hắn cũng không phải là e ngại trọng lâu tương phản hắn khát vọng cùng trọng lâu đại chiến một trận từ khi tu luyện hệ thống ban thường hôn nguyên càng khôn vạn đạo quyết về sau tâm tình của hắn càng phát ra bình ổn nhưng là tu vi đã đạt tới bình cảnh cần một trận đại chiến mới có thể đột phá với lại trọng lâu thực lực thâm bất khả chắc hắn muốn lĩnh giá o một phen tâm h tư của ngươi thật không đơn giản a khôi cho sắc mặt nghiêm túc nói nếu để cho ma tôn biết người đến ma giới gây chuyện lời nói hắn khẳng định sẽ đích thân xuất thủ thậm chí còn có thể điều động càng thêm cao thủ khủng bố giáng lông bùi khánh hỏi ngoại trừ hắn ma giới còn có ai đương nhiên là ta đột nhiên một đạo băng lanh thanh â m truyền vào nơi xa một đạo hùng hậu khí tức của tới một cái dáng người khôi ngô nam tử đạp không mà đến mỗi một bước đạp xuống thư không liền run dậy mấy lần h i ệ n nhiên là không chịu nổi h ắ n cái kia hình thể khổng lồ a thú lạ vương khôi cho sắc mặt đột biến con ngươi co vào người đến chính là a thú lạ vương ma giới mười hai vương thứ nhất chiến l ự c cường đại vô cùng ha ha ha thiên ma nữ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a a thú lạ vương cười ha ha một tiếng nói a thú lạ vương sao ngươi lại tới đây khôi cho cau mày nói gia hỏa này lúc này đến chính mình thiên ma quốc có chút thật t r ù n g hợp đều biết ma giới cùng nhân gian thông đạo bị người mở ra đồng thời ngay tại các ngươi thiên ma quốc b ả n vương đương nhiên muốn mượn cơ hội này đi nhân gian du ngoạn một phen a thú lạ vương đang khi nói chuyện ánh mắt như có như không nhìn về phía bùi khánh hán tử vừa mới bắt đầu liền biết bùi khánh là nhân tộc chỉ b ấ t qua ẩn dấu đi khí t ứ c thôi bùi khánh có chút khiêu mi h ã n tự nhiên minh bạch đối phương chỉ chính là mình mở ra nhân gian thông đạo a t h ú lạ vương toét miệng nói cái này nhân tộc ngươi có muốn hay không không quan tâm ta liền đem hắn ăn vậy ngươi liền nhẹ nhàng a khôi cho nghe vậy ánh mắt lấp lóe thân hình c h ậ m dại biến mất tại nguyên chỗ ý tứ rất rõ ràng chuyện của các ngươi ta không đ ú n g tay vào mặc cho từ các ngươi chèm đúng giết a thu lạ vương cười ha ha một tiếng hắn nhìn về phía khôi cho rời đi phương hướng lộ ra nụ cười quá i dị chật ánh mắt của hắn khóa chặt bùi khánh trong đôi mắt buộc phát ra nồng đầm huyết sắc q u a n hoa tràn đầy xâm lược tính nói nhân tộc trở thành bản vương huyết thực ca ẩm ẩm hắn xông giết tới đây một quyền ném ra hư không chấn động quyền thế hung ánh một quyền này đủ để vỡ nát một ngọn núi có thể thấy được chiến l ư c của hắn kinh khủng cỡ nào bùi khánh ánh mắt nhắm lại hai tay mở ra tay nắm ấm ấm cuộn cuộn n lôi đ ỉ hà từ lòng b n thu a của y ắ n dâng lên thành long, lôi mà một ra, hóa thành một đạo lôi long, xoay đạo q a phía A n hướng h Thư cựu tiêu, lạ vương căn xé quá khứ. Giống. A -thu -vương gào i ố n Vương g g A Thư Lạ thét một tiếng tay cầm nô ra như là thiết trào đồng dạng chụp vào lôi long ầm ầm cả hai chạm vào nhau hư không bật mẹo b ộ c phát ra h à o quang sáng trói A thu lạ vương thân thể không hề động một chút nào bàn tay hắn vung lên lần nữa đập ra một t r ư ờ n g n g ê n mông trưởng tình nguyện như thủy t i ệ u che mất bùi khánh thân ảnh vô tận ma quang bộ phát bao phủ khắp nơi chương một trăm bốn mươi bùi khánh kiếm đạo phát tắc giang dắt vào thời khắc này một đạo thanh thúy tiếng xương n ư ớ chuyển đến ngay sau đó một đạo máu đỏ tươi vậy tại hư không a thú lạ vương ánh mắt chỉ trệ chỉ gặp tay trái của mình cánh tay thế mà bị chém đứt rơi xuống đất không ngừng chảy máu bùi khánh trong tay nắm lôi kiếm sắc mặt hờ hững phản phất vừa rồi chặt đứt không phải a thú lạ vương cánh tay mà là một con run dế đồng dạng a thú lạ vương sắc mặt âm t r ầ m như nước ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào bùi khánh lạnh giọng nói đáng chết ngươi lại dám tổn thương bản vương hắn chính là ma giới mười hai vương thứ nhất cỡ nào tốt quý bây giờ lại bị một tên nhân tộc chặt đứt cánh tay mặt mũi mất hết bùi khánh mặc không thay đổi nhìn chầm, chầm hắn n g ư khí đ ạ m mạc giống như là hết thẻ đều đương nhiên m u ố n chết a t h ụ lạ vương triệt để nổi giận trên người hắn phóng xuất ra thao thiên ma khí như là mây đen quay c u ồ n g che đậy thương khùng cả người hắn khí chất thay đổi tựa như một tôn cổ lao ma thần khôi phục tản mát ra làm cho người sợ h ã i khí tước ma công ma phệ thiên địa a t h ụ lạ vương khép quát một tiếng lập tức trên người hắn hắc vụ kịch liệt sôi trào như là hỏa diễm đồng dạng thiếu đốt cặp mắt của hắn xích hồng phát ra liên quần khát máu rực rỡ cho bản vương đi chết a thu lạ vương quát lên một tiếng lớn chắp tay trước ngực hướng phía phía trước hung hăng đầy trong chốc l Một một u người à thu lạ vương chọn tròn trong mắt khó có thể tin nhìn xem bùi khánh người làm sao lại phát t á c phát tắc chính là tiên đạo đối phương minh minh chỉ là một cái không có đi vào tiên đạo phạm nhân vì sao lại có được phát tắc bùi khánh không có trả lời à thu lạ vương vấn đề thân thể của hắn lăng không bay vọt tốc độ nhanh đến thực hạng qua trong dây lắt liền tới gần ạ thu lạ vương lôi kiếm n ở rộ trói lóa mắt lôi quang đâm thẳng ạ thu lạ vương lồng ngực người m u ố n chết ạ thu lạ vương giận tí mặt thân thể của hắn lướt ngang tránh đi lôi kiếm lập tức đưa tay phải ra hướng phía hư không v ỗ tới bàng bạc ma lực ngưng tụ tại năm ngón tay giống như là năm cái kình tiền trụ lớn mang theo hủy diệt ba đ ộ u m ẩm vùng này bị hủy diệt đến phá thành mảnh nhỏ bùi khánh ánh mắt nhất lẫm hai tay kết ấ n lôi đỉnh kiếm khí gào thét mà ra cùng bay đẩy trời kiếm giao hòa vào nhau xuyên qua trời cao chém về phía ạ thu lôi điện kiếm khí cùng bắn ra lực lượng kinh người a thu lạ vương thân thể hướng về sau trượt lui vài trăm mét bàn tay phải của hắn bên trên có máu tươi nhỏ xuống a thu lạ vương ánh mắt lạnh lẽo nói tiểu tử ta ngược lại thật ra đánh giá thấp thực lực của ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà hiểu được như thế nào vận dụng kiếm đạo phát tác hắn gây mất cánh tay đã lần nữa sinh trưởng mà ra không hổ là vô cùng cường đại ma giới đỉnh tiêm vương hầu gây chỉ trùng sinh đều như thế nhẹ nhõm p h ả n phất chuyện này với hắn mà nói không tính là gì khó khăn nhục thể của ngươi mặc dù c ư n g hãn nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta bùi k á n h thần sắc nào nỗ hắn bước ra một bước trên thân kiếm quang tàn phá bờ bãi sắc bén vô cùng phảng phất có thể cắt đứt thế gian hết thảy t h ừ liền để nguyên đ ế m thử một phen cái gì gọi là chân chính ma công hạ thu lạ vương ánh mắt băng lãnh thân ảnh l ó ạ i lên hóa thành một đạo hát mang sông tới g i ế t ẩm ẩm toàn thân hắn ma khí bành trướng như là một tòa đại dương màu đen che mất một phương t h i ê n địa giờ k h ắ c này toàn bộ thiên ma quốc ma tộc đều bị cái này cố năng lượng kinh khủng hấp dẫn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt rung động lộ ra vẻ kinh ngạc cái này hạ thu lạ vương đang thi triển ma công thậm chí ngay cả không gian đều không chịu nổi từng khúc sụp đ Khôi cùng h lúc đó ma giới tám bộ chúng cùng mười hai ma vương đều là cảm ứng được các thua lạ vương bạo tẩu liền ngay cả tại ma đạo cung bên trong tĩnh tu trọng lâu cũng là chậm rãi mở hai mắt ra thiên ma quốc chuyện gì xảy ra à thua lạ vương lại cùng khôi cho đánh nhau sao trọng lâu ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m hầu hạ ở một bên khê phóng nói ra nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra khê phong bị dạp dưới đất run rẩy nói ra khởi bẩm chủ thượng là cảnh thiên sư phụ đến ma giới a liền là cái tia tự xưng nhân gian kiếm tiên phạm nhân trọng lâu không có chút rung động nào sắc mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc chật khỏe miệng của hắn k h á n nết lộ ra t i ể u d u n g lẩm bẩm nói như thế chơi rất vui không biết hắn có không có tư cách trở thành đối thủ của ta đâu nói xong câu đó trọng lâu thân thể hư không tiêu thất tại nguyên chỗ p h ả n phất chưa từng tồn tại khê phong dọa đến toàn thân s i lơ co quắp ngã xuống đất trái tim bịch bịch n ả y lên trên trán tràn đầy mùa hôi lạnh toàn thân ư ớ c nhẹp hắn thật sâu thở hổn hện trong lòng âm thầm nghĩ tới bùi khánh lần này liền xem chính ng hắn một quyền ném ra hát vụ tràn ngập động lại hơi không khiến cho bùi khánh chung quanh đều hóa thành tuyệt cảnh không chỗ có thể trốn bùi khánh mặt không biểu tình trên thân bộ phát kim quang ngọc ánh một vành mặt trời lên không chiếu sáng khắp nơi và anh cả hai va chạm bộ phát ra nổ vang dung trời từng vòng từng vòng gọn sóng khuếch tán ra nhấc lên tầng tầng sóng lón bạch bạch bạch. À t hắn lạ vương thân thể hướng về sau đi vòng hướng thân quanh, cánh thể tay phải h sau của đi đ a nhìn g gan run tràn ra màu nứt bàn dậy, tay, tươi, k u đầu. ô n hắn càng Hắn n mặt méo bắt của h là bóp xem bùi khánh ánh mắt giữ tọn vô cùng giống nói làm sao có thể ngươi lực lượng pháp tắc làm sao lại mạnh như thế loại này lực lượng pháp tắc căn bản không nên xuất hiện tại một phạm nhân trên thân không là căn bản không có khả năng xuất hiện tại phạm trên thân người đây tuyệt đối là t i ê n đạo pháp tắc lực lượng mới có thể có lực lượng chẳng lẽ phạm nhân liền không thể thi triển pháp tắc sao người không biết sao chúng sinh lực lượng vô cùng vô tận không thể tưởng tượng nổi a bùi khánh cười ha ha hắn vừa xài bước ra toàn thân khí thế bỗng nhiên kéo lên lôi đỉnh cùng liệt diễm sen lẫn quấn quanh lấy thân thể của hắn khắp thiên kiếm ý tàn phá bờ bãi hóa thành mưa kiếm phô thiên cái địa chém xuống muốn vỡ nát hết thảy a thu lạ vương mí mắt bỗng nhiên m h ả lên trong lòng không h i ể u bối rối bắt đầu phương thức chiến đấu như vậy quá quỷ dị hắn chưa từng có gặp qua một phàm nhân mà thôi lại có thể áp chế hắn đây quả thực lật đổ thưởng thức ta còn cũng không tin a thu lạ vương giống to hắn thân hình thoát một cái vậy mà biến n o thành ba bộ ma thần mỗi một bộ ma thần đều có được uy thế ngập trời đủ để phá hủy thương cung thiên ma quốc thiên địa đều bị ma vân bao phủ ba tôn ma thần cùng nhau đánh tới mỗi một vị ma thần trên thân đều phóng thích thao thiên sắc khí lệnh đến vô số ma tộc tim n ậ p nhanh nhịn không được nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy chương một trăm bốn mươi mốt mười một âm thanh hệ thống nhắc nhở từ nhân đạo tu vi vượt qua tiên đạo tu vi giết hắn ba đại ma thần đồng thanh gào thét thanh âm chuyển khắp kiểu tiêu các ma thần vung vẩy cánh tay hướng phía bùi khánh sát phạt mà đi mỗi một kích đều mang theo hủy diệt vạn vật cuồng bạo lực lượng để hư không than sụp đổ xuống bùi khánh không hề sợ hãi trên thân kiếm ý càng hương thực phản một trận kim loại tiếng va chạm vang lên k i ế m quan g cùng quyền mang điên c u ồ n g đ ổ i bính k h u ấ y động ra kinh khủng d ữ ba áp lực mênh mông c h ấ n nhiếp tiên h điệp ngay sau đó cái kêu ba tôn ma thần riêng phần mình huyện hóa ra một thanh lưới dao xé rách hư không hung hăng chém rết xuống ấm vang k i ế m quan g cùng đao quang đ ổ i bính hỏa hoa văng khắp nơi hư không băng diệt ba thanh lưới dao cùng kiếm quan g c u ấ n quýt lấy nhau lẫn nhau công phạt người này cũng không làm gì được người kia rằng có ở giữa không trung cho ta chấn áp nó h thú lạ vương đứng ở phía sau cùng sắc mặt của hắn lâm trầm trong mắt r ú động sắc cơ thôi động cái kêu ba tôn ma thần điên cùng tiến công lập tức ba tôn ma thần cùng nhau hét lớn một tiếng toàn thân tách ra vô cùng hung uy khí tức trên thân liên tục tăng lên càng ngày càng mạnh cùng bạo khí tức tựa hồ có thể nghiền ép v ậ t v ậ t bùi khánh hét lón một tiếng trên người kiêm quan g càng hung hiểm hơn ngàn vạn kiếm khí bị hắn triệu tập bắt đầu hóa thành một đạo kiếm khí trường lòng xuyên qua thương k h u n g cùng cái kêu ba đại ma thần đụng vào nhau trong chốc lát giữa thiên địa truyền lại ra từng đạo đáng sợ đến cực điểm va chạm thanh â m vô số đạo kinh khủng kiếm khí nổ bắn ra mà ra quét sạch từ phương ba đại ma thần thân thể gặp kịch liệt tổn thương trực tiếp ở giữa không trung vỡ vụ điều đó không có kh chỉ là một kẻ phạm nhân làm sao có thể ngăn cản được công kích của ta a thu lạ vương giận dữ h ế t hắn cảm giác giống như là nuốt vào một cái chuột chết khó chịu sắc mặt kìm nén đến đỏ tía vô cùng phẫn nộ phế vật bùi khánh cười lạnh một tiếng bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái hư không toàn bộ thân thể thuấn di đến a thu lạ vương trước mặt một cái thiết quyền nện hạ xuống và ảnh một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào a thu lạ vương trên lồng ngực xương cốt đứt g â y tiếng tạch tạch â m rõ ràng vang lên phốc phốc a thu lạ vương thổ huyết thân thể cao lớn bị một quyền này đánh bay ra ngoài nện rơi xuống mặt đất bùi đất văng khắp nơi h t ó c thai bù sù trên thân áo bảo nát nát rất nhiều lộ ra chật vật không chịu nổi bùi khánh đ ạ m mạc liếc mắt nhìn hắn bình tĩnh nói ta nói qua ngươi không được liền là không được đáng giận a ta muốn ă n rơi ngươi h t h ụ lạ vương ngửa mặt lên trời thét dài thân thể l ó a lên lần nữa trùng sát mà đến trên thân ma khí bốc lên hóa thành một đạo tàn ảnh bùi khánh lạnh vừ một tiếng trên người hắn kiếm q u a n g tăng vọt cả người hóa thành một thanh bảo kiếm phong mang tất lộ một kiếm đâm xuyên thùng nguyên thần trông b i thân thể mềm nhũng mới ngã xuống cũng không có tiếng thở nữa ma dưới mười hai ma vương thứ nhất tạ thu lạ vương vẫn lạc nó thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có t thu lạ vương vậy mà chết cái này sao có thể đây chính là mười hai ma vương thế mà bị một phạm nhân giết chết gia hỏa kia là ai vụ trộm quan chiến đông đảo ma tộc kinh hô bắt đầu nhao nhao chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này bọn hắn ma tộc vương giả thế mà bị phạm nhân giết đi đây quả thực không thể tưởng tượng lenken chúc mừng ký chủ lần đầu kích hoạt tân tàng nhiệm vụ lenken chúc mừng ký chủ đánh rết ma tộc mười hai ma vương thứ nhất thu hoạch được một lần rút thưởng phải chăng rút thưởng、Zenor. bùi khánh nghe hệ thống thanh â m nhắc nhỏ khoe miệng k h á n h n ế t lập tức đồng ý rút thưởng t u y ề n hạng hắn rất ngạc nhiên hệ thống đến tột cũng sẽ rút ra đến thứ gì len k e n chúc mừng ký chủ lấy được thưởng tiên vận len k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông đại hoàng tù thiên chỉ len k e n chúc mừng ký chủ lấy được đến linh căn lôi hỏa xong linh căn len k e n chúc mừng ký chủ thành t i ể u tiên nhân len k e n ký chủ thu hoạch được một phần tiên nhân gọi q u ả phải chăng mở ra dẹn o bùi khánh một bên nghe hệ thống thanh ấm nhắc nhở vừa cảm thụ trong đầu đại hoàng tù thiên chỉ đồng thời toàn bộ thân hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn hắn vốn là có kim linh căn lại thân bây giờ thu được lôi hỏa s o n g linh căn ngũ hành linh căn cũng chỉ kém nước linh căn cùng thổ linh căn t ề t i ể u hai loại linh căn hợp làm một thể liền là chân chính hoàn mỹ linh căn giờ phút này ở trên người hắn còn hiện hiện một tầng màu xanh tiên mang cứng rắn như sắt chiếu sáng rặn g rỡ tản ra sáng chói tiên quang đem hắn phụ trợ giống như một tôn trích tiên cảnh giới của hắn cũng theo đó đột phá tiến vào đến thiên tiên cảnh giới trở thành chân chính kiếu tiên hệ thống mở ra gói quà bùi khánh một bên vận nuôi trong cơ thể vừa mới lấy được tiên vận một bên trong lòng đối hệ thống ra l Lenkeng, theo i gói ê n nhân thành công. quả mở ra l n n mừng ký chủ lấy được đến linh can, linh can. Lenkeng, mừng thượng, năm công Lenkeng, mừng k ký ký ký e g chúc chủ thu hoạch được chúc chủ được lực. chúc chủ thổ thu h lấy lấy ạ c hệ được đ thần thông, thiên tượng pháp thống nhắc nhỏ không ngừng vang lên bùi khánh tu vi không ngừng tăng lên từ t h i ê n tiên cảnh giới thẳng vọt tới chân tiên cảnh giới thậm chí có đột phá đến kim tiên cảnh giới xu thế bất quá cuối cùng hắn đ ỉ n h chỉ tiếp tục đột phá bởi vì làm như vậy có hại vô ích ngược lại sẽ đạo trí căn cơ bất ổn nguyên lai tiên nhân là dạng này đột phá ta hiểu được bùi khánh mở hai mắt ra ánh mắt của hắn bên trong lộ ra siêu thoát đối với tiên đạo pháp tắc có khắc sâu ho nhận n biết trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ phiếu miều hương vị giống như chân chính tiên nhân đồng dạng h i u bùi khánh thu liễm khí tức chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem trước mặt mình chắp hai tay sau lưng đứng yên bóng người ngựa khí bình tĩnh nói ra ngươi chính là ma tôn trọng lâu ma tôn trọng lâu mở miệng nói lấy nhân đạo tu vi đánh chết tạ thứ lạ vốn là rất để bản tôn giật mình phía sau ngươi từ nhân đạo vượt qua tiên đạo càng làm cho bản tôn lau mắt mà nhịn ngươi muốn cùng ta xót、so、h ử bùi khánh thần s Ma tôn trọng lâu lắc đầu nói không cần ngươi bây giờ cảnh giới bất ổn coi như thắng ngươi bản tôn cũng thắng mà không võ huống hồ bản tôn đối với cây cỏ đồng cảm thấy hứng thú hắn hiện tại là đồ đệ của ta bùi khánh nhàn nhạt nói câu ma tôn trọng lâu sừng sốt một chút lập tức khoe miệng lộ ra một vòng bạn vị tiêu d u n g nói ra ngươi vẫn là sớm một chút rời đi ma giới đi nơi này còn có mấy cái lao bất tử ra hỏa nếu như bọn chúng xuất hiện ngươi khả năng không thể quay về nhân dân nói xong hắn quay người liền biến mất không thấy gì nữa bùi khánh trong mày nhìn qua ma tôn trọng lâu biến mất vị trí trong đôi mắt lóe da dị sắc thì thào nói nhỏ nếu như ta đem ma giới những cái kia ẩn tàng ma tộc đều xử lý có tính không tiếp tục phát động ẩn tàng nhiệm vụ đâu hắn còn là lần đầu tiên biết có ẩn tàng nhiệm vụ hiện tại có được nhiều như vậy đ ồ tốt đang chuẩn bị đi tìm cái khác ẩn tàng nhiệm vụ cố gắng tăng lên cảnh giới của mình Trước 142, Đại Hoàng Tù Thiên Trị. tâm trí, thứ nhất rời hướng phương hướng, nước vương vương giới, giới giới cũng chuyển chỗ Đại động, đi đi Đông đó Bùi nghiệm Minh Minh Hoàng Khánh không hề mà là là là này. Nam vị ma ma ma ma vừa U U ở u minh vương liền có chuẩn bị một trăm ngàn ma binh trưng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch đi ra nhận lanh cái chết bùi khánh giọng bình tĩnh nói u minh vương từ ma cung đi ra thân cao hơn trượng cả người vòng quanh kinh khủng hát vụ rắn người khôi ngô s o n g đồng màu đỏ tươi cầm trong tay một thanh ma đao hùng hậu cường đại uy áp hướng phía bùi khánh bao phủ m à đến u minh vương tiếp cận bùi khánh trầm giọng nói ngươi chính là đánh chết t ạ t thua l ạ nhân tộc mặc dù hắn nhìn qua phi thường bình tĩnh nhưng trên thực tế trong lòng lại là cực kỳ chấn động hắn đã bước vào cùng kìm tiên ngang hàng cảnh giới vừa dứt lời một trăm ngàn ma binh trong nháy mắt bộc phát phô thiên cái địa công phạt của tới đem bùi khánh bao quanh vây khốn mỗi một kiện ma binh đều tách ra thao thiên sắc khí lộ ra hung ác độc ác sâu kiến thôi bùi khánh mỹ mắt cũng chưa từng nhấc một cái cánh tay phải của hắn vung lên một đạo đen như mực cự chỉ bắn ra mà ra nhất thời phong vân r ũ n g động điện quang lấp lóe một cố lăng lệ tới cực điểm tiên vận tàn phá bừa bãi mà ra chém vỡ tất cả ma binh phốc ai thê thảm thanh â m van g r ộ i đến đây khắp núi đồi đều tràn ngập tàn chỉ đoạn xương cốt cùng nồng đậm máu tanh mùi vị đây là một trận đơn phương tàn sát đại hoàng tù thiên chỉ một chỉ phía dưới quần ma tan tác bùi khánh sừng sững hư không một bộ trường bảo tung bay quanh thân tản ra khí thế cường đại hắn nhìn xuống phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường sắc mặt lạnh lùng không có nửa điểm thương hại có vẹn, vẹn chỉ là lãnh gốc không Ma thiên hạ. Ẩm. trong chốc lát hữu minh vương sau lưng hư không nước toắt ra một cố cường hạn khí tức quét sạch màu da ngưng tụ da vô cùng vô tận màu đen lôi đình vùng hư không này đều bị hắc cám che đậy thiên khung phía trên mây đen dày đặc âm trầm kính khủng tại hữu minh vương đỉnh đầu trong hư không xuất hiện một viên to lớn giữ tợn quỷ đầu quỷ trên mặt có vô tận oán hận cảm xúc tràn ngập tựa hồ muốn thôn phệ thế gian hết thảy viên này to lớn quỷ đầu mở cái miệng rộng vô tận ma khí phun ra mà ra tại ma khí bên trong sen lẫn từng mai từng mai ma phủ ma phủ tạo thành một tòa ma trận chấn phong hư không ma trận vận chuyển trời đất quay cuồng toàn bộ thương khung đều run dày lên ma phủ lóng lánh ưu ám hát mang tản ra mênh mông năng lượng ba động thôn thiên p h ệ đ ị a n u minh vương quát lên một tiếng lớn thôi động đỉnh đầu ma trận hướng phía bùi khánh chấn giết tới cái kêu ma trận nhanh chóng biến ả o hóa thành một cái cự đại vòng xoáy trong nước xoáy chuyển ra ngoài cường hành lực hấp dẫn tựa hồ có thể thôn vệ vật vật bất luận cái gì đến gần sinh linh đều sẽ bị thôn vệ hết ma tr hư không từng khúc dạng nước tạo thành một đầu khoảng cách cực lớn những này hồng câu kết nối hai bên một mực lan tràn đến khoảng cách rất xa mới biến mất khủng bố như vậy cảnh tượng để cho người ta dùng mình ta vừa lấy được thần thông liền để ngươi kiến thức một chút ta bùi khánh khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng nhàn nhạt đường c o n g lập tức đưa ngón trọ ra hướng phía đỉnh đầu hư không một chỉ điểm ra một đạo hắc mang sông lên trời không tựa như cầu v ò n g quán nhật đồng dạng phá vỡ tầng tầng hư không hướng phía ma trận đột tới làm sao có thể bản vương ma trận thế mà bị chặn lại u minh vương t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc một chiêu này thôn thiên vệ địa chính là làm mình sở trường nhất tuyệt học danh s ư n g có thể thôn vệ thế gian văn vật không có bất kỳ vật gì có thể đào thoát liền xem như thần binh lợi khí cũng phải bị thôn vệ luyện hóa nhưng mà giờ phút này hắn thi triển ra thôn thiên vệ địa thế mà bị đối phương hời hợt phá giải đối phương đến cùng là ai làm sao lại ủng có như thế lực lượng cường đại bùi khánh một bước tiến lên trước nắm tay phải hướng phía ma trận đập tới âm ba trong chốc lát ma trận sụp đổ mạ quang về ra U minh vương thân thể rút lui mấy bước, ba nghìn n t thể năm trước các ngươi u minh nhất tộc nhiễu loạn nhân gian trật tự ngươi có bao giờ nghĩ tới hôm nay bùi khánh còn ngươi băng lãnh nhìn chăm chú lên u minh vương thanh âm lạnh lẽo giống như mùa đông khắc nghiệt bên trong nước đá đổng dạng đông kết hết thảy hắn tìm đến u minh vương cũng không phải ngẫu nhiên ở nhân gian thời điểm hắn nhìn qua ngay lúc đó sử ký phát hiện ma tộc mỗi quá ngàn năm đều sẽ xâm phạm nhân dân ư ớ c đoạt các đại tông phái gia tộc hoàng triều nhóm thế lực tài nguyên ta ma tộc làm việc còn chưa tới phiên các ngươi nhân tộc chỉ trỏ u minh vương phẫn nộ quát hắn một cước bước ra toàn bộ hư không đều đang rút lưỡng d y hắn năng lượng trong cơ thể điền cồn bước lên ông đột nhiên hư không rung động một cố kinh khủng ma q u a n g quét sạch mà ra bùi khánh nhứ mày trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc lại còn có thừa lực nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng qua ta a n ưu minh vương không để ý đến bùi khánh trào phúng đột nhiên xuất thủ một trưởng bố g i giữa thiên địa ma khí hội tụ tại trong bàn tay hắn diễn hóa thành một tòa nguy nga cổ lão ma đình tòa này ma chân vạc đủ trăm mét cao âm văn ba kiếm h quang bố, g cùng ma đình đụng vào nhau phát ra âm thanh sắt nhọn trói thai ma đình chiến minh một tiếng một tiếng ầm vàng lại bị đạo kiếm ý kiêng ngạnh xinh xinh chém vào da hóa thành khắp thiên quang mưa về xuống trừ khử từ trong vô hình phúc thứ u minh vương nhận phản chấn phun ra một ngụm màu tươi thân thể đặng đặng đặng rút lui mấy bước một chiêu chỉ một chiêu mà thôi u minh vương thế mà bị đả thương một màn này lệnh u minh vương sắc mặt vô cùng âm trầm thậm chí để lộ ra một loại nồng đầm cảm giác đ ụ c nhã mình thế nhưng là ma tộc vương giả thực lực mạnh mẽ tung h à n h ma giới ngàn năm không ngã bây giờ lại bị một cái nhân loại cho đả thương hắn hai mắt băng lãnh c h ậ m rãi từ hư bên trong ngóc ra một cây kích lớn màu đen đen như mực tách ra ngập trời h u n g uy hắn đại kích tên là u minh phệ hồn chính là một kiện cựu giai linh bảo cấp bậc vũ khí u minh vương đem đại kích nâng quá đỉnh đầu lập tức quần quận ma vụ bao phủ mà ra che đậy b ộ n phía khiến cho nhiệt độ của nơi này đột nhiên hạ thấp rất nhiều tựa như tiến vào trong hầm băng đầm dạng c h ư n g một trăm bốn mươi ba đánh giết u minh vương hoàn cảnh nơi này đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi thiên hôn địa ám u minh ma vực u minh vương một tiếng kêu to lập tức giữa thiên địa vang dội một đạo quỷ dị thanh âm ngay sau đó, thiên địa biến sát, đêm tối rút đi, dương quang phổ chiếu thay thế đêm tối thì là cái k i a màu đen ma vụ rầm rầm trên trời rơi ra tuyết lông ngỗng tuyết lông ngỗng tung bay đem chọn cái thiên địa bao phủ tại tuyết trắng phía dưới hàn phong lạnh t h ấ u xương q u á t gương mặt đều đau nhức đau nhức tựa như lao cát từng đoàn từng đoàn tuyết lông ngỗng bay tán loạn giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa duy chỉ có cái k i ê u u minh vương sừng sững bất động phản phất cùng thiên địa dung hợp làm một thể toàn thân trên dưới phát ra khí tức cường hắn hơn tựa như một tôn không cách nào địch nội ma chủ quan sát chúng sinh hắn một kích vung bầy lập tức giữa thiên địa nhấc lên một trận kinh khủng kh răng rắc răng rắc răng rắc băng tinh vỡ vụn hàn phong tàn phá bừa bãi từng đạo gió lốc quét mà đến sẽ rách hư không thật là khủng khiếp công kích không hổ là ma tộc vương giả bùi khánh ánh mắt n g ư n g trọng con mắt nhìn chòng chọc vào đối phương trên thân dũng động thao thiên k i ế m khí hắn đưa tay chính là vài kiếm chém ra vù v ù ba mấy đạo kiếm quang bắn ra mà ra cùng cái kia từng đoàn từng đoàn phong bạ o hung h ă n g đụng vào nhau phanh hai loại sức mạnh ở giữa không trung va chạm khoáy động ra từng vòng, từng vòng mắt trần có thể thấy vợ sóng chết u minh vương lần nữa phát ra rít lên một tiếng trong tay u minh p h ả hồn ma kích lại một lần nữa vung mang theo hủy thiên diện địa khí thế một kích v u n g ra hư không đều tại sụp đổ thiên địa đều đang chấn động tốc độ của hắn quá nhanh nhanh đến mức cực hạ n một cái chớp mắt liền đến đến bùi khánh trước người u minh phệ hồn ma kích hướng thẳng đến bùi khánh cái cổ đâm ra ngoài muốn đem đầu của hắn cho đánh gãy một kích này ẩn chứa khí thế một đi không trở lại bá đạo tới cực điểm nếu như nói trước đó công kích chỉ là thử lời nói như vậy hiện tại liền là chân chính sát c h i ê u đây là hắn tật sát nhất kích dốc hết tất cả thế tất đánh giết bùi khánh đối mặt u minh vương một kích toàn lực bùi khánh lại có vẻ mượi phần bình tĩnh trên người hắn tản mát ra vô t một đạo kiếm khí từ trên người hắn phun ra ngoài sắc bén đến cực hạng nối liền trời đất đạo kiếm khí kia quá lăng lệ giống như một thanh da khỏi vỏ thần binh chẳng cắt hết thảy đánh nát và v ư t ken làm một tiếng U minh phệ hồn ma kích đâm vào đạo kiếm khí kia bên trên lập tức truyền lại ra thanh thúy sắt thép v à chạm thanh âm hỏa hoa lấp lóe buộc phát ra hào quang t r ó i sáng cái gì làm sao có thể U minh vương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn một kích này đã coi như là trạng thái đình phong nhưng thế mà liền đối phương một kiếm cũng đỡ không nổi bị tùy tiện đánh tan bùi khánh đạo mạc nói ra chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng là M3. nói xong hắn thân ả n h k h ẽ động hướng phía u minh vương nào h dết tới thân thể của hắn tựa như là một viên thiên thạch rơi xuống mà đến tốc độ rất nhanh giống như muốn phá hủy hết thảy đánh đâu thằng đó bản vương làm sao lại thua u minh vương giận dữ hét hắn khỏe mắt dữ tọn phẫn nộ tới cực điểm một cố ma khí từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra hóa thành một đầu dài đến mây trượng cự lòng ngửa mặt lên trời gào thét d ư ơ n g n anh múa v ú t vỗ dết tới đầu này trường xả mười phần dữ tợn g i n g anh hoàn toàn lộ ra một khi cắn chúng con mồi tuyệt đối sẽ để nó hải cốt không còn một cách này uy lực cường h à n h vô biên điều trùng tiểu k í thôi bùi khánh thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ hắn đưa tay điểm ra một đạo kiếm khí đâm ra một đạo bên ngông kiếm y sông lên trời không tựa như đem thương khung đều xuyên thủng ra một cái lỗ thủng cái kia trường x a trực tiếp bị kiếm khí rào s á t thành mảnh võ u minh vương con người kịch liệt c o vào một giây sau lại nhìn thấy bùi khánh đã đi tới trước mặt hắn cái kia đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang đâm vào bộ ngực của hắn phốc phốc u minh vương m i ệ n g phun máu tươi thân thể giống như lưu tinh bay rứt ra ngoài rơi đập ở phía xa trên mặt đất một đường trượt ra ba mươi năm mươi mét mới ngừng lại từ ngụm máu tươi phun ra đem mặt đất đất nh bản vương làm sao có thể bại trong tay nhân tộc u minh vương trong lòng tràn ngập sự không cam l ò n g hắn chính là ma tộc t r í cao vô thượng vương giả có được vô hạn tiềm lực cả đời tu luyện xuống tới không biết gặp được qua bao nhiêu lần nguy cơ hiểm trở nhưng không có một lần hắn thất bại hôm nay vậy mà tại trong tay nhân tộc thất bại đây quả thực là vô cùng nhục nhã không phục sao thế nhưng là ngươi đã không có cơ hội bùi khánh dậm chân đi tới sau lưng đi theo kiếm khí đầy trời mỗi đi một bước sau lưng đều sẽ hiện ra một đoá lộng lấy trói mắt liên hoa hết thẻ chín đoá liên hoa nở rộ lộng lấy mang theo vô tận kiếm khí xoát xoát xoát. Kiếm quang sáng trói, kinh diễm phương. Phốc xích. trong chốc lát bùi khánh một kiếm chém vào tại u minh vương đầu lâu bên trên trực tiếp chặt đứt đầu lâu của chúng nó đem u minh vương thân thể chém thành hai khúc một sợi khói đen t o á t ra một tia linh hồn muốn chạy trốn nhưng những ngày khói đen còn chưa tới cùng thoát đi liền bị kiếm khí xoắn nát biến mất trong hư không bùi khánh một kiếm chém giết u minh vương về sau ánh mắt nhìn về phía mấy tên khác u minh ma binh lạnh hư một tiếng không lưu tỉnh chút nào xuất thủ những n g à u minh ma binh thực lực mặc dù không tệ nhưng căn bản không phải đối thủ của hắn vẹn vẹn thời gian một nén nhang liền toàn bộ bị hắn chém giết một tên cũng không để lại len k e n đánh g i ế t ma tộc vương giả mới ẩn tàng nhiệm vụ đã mở ra ẩn tàng nhiệm vụ đánh bại ma giới bế quan ma tộc đại n ă n g thu hoạch được ma linh gói quả có tiếp nhận hay không dẹp no vâng một tòa đen kịt trên dây núi nơi này có rất nhiều thi hại trồng chất thành từng tòa nhỏ gò núi mùi máu tươi nồng đậm nơi này là mị ma nghỉ lại chi điện tại trên một khối nhan thạch nằm một bộ dáng người h u y ậ n chuyển đường cong l à lướt hoàn mỹ phát họa đi ra thân thể mềm mại dung mạo của nàng có thể xưng về thế khuôn mặt như vẽ đại mi như liễu mũi ngọc tinh xào tú rớt cái miệng anh đảo nhỏn mê người hái hiệt da thị trắng hớt cánh tay ngọc tinh tế r á n g người thức thà có lồi có lõm tản m á t ra từng đợt mị hoặc cảm giác giờ phút này nàng hai con ngươi khép hở một bộ đang ngủ say bộ dáng đột nhiên nàng đột nhiên mở hai mắt ra ai đám xông vào ta mị ma lãnh địa muốn chết phải không nữ tử thanh â m để lộ ra một tia hàn ý lạnh leo hai mắt của nàng tựa như l ậ c hạng để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái lấy lòng dâng lên một hơi khí lạnh lạnh cả người nàng một cái ngồi lên toàn thân quần áo rách dưới xốp dọn ngực lộ ra hơn phân nửa lộ ra tuyết nn chân bóng vai nhìn lên đến có một phen đặc biệt vật vị mị ma vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tại nữ tử trước mặt thình l i n h đứng đấy một vị nam tử hắn người mặc hoa phục màu tím tướng mạo tơ lang phong thần tớ lãng trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra một loại quý khí phản phất là để hoàng đồng dạng thân thể của hắn khôi ngô cao lớn một đôi mụi ư ừ n g cho người ta một loại che lấp cảm giác nhất là khoe miệng của hắn treo một vòng cười t à lệnh người nhìn mà phát khiếp người này đương nhiên đó là ma giới cao cấp nhất mười hai ma vương thứ nhất tà vương tà vương bị ma vương trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia tình mang ngự khí băng lanh chất vấn đây là ta m ị ma tộc lãnh địa n g ư ơ i tả ma tộc tả vương tới nơi này làm gì c h ư một trăm bốn mươi bốn giao ma vương t minh vương chết tà vương nói ra một câu hắn cũng không có quanh c o lòng vòng trực tiếp nói cho m ị ma vương t minh vương đã tử vong câu nói này để m ị ma vương thân thể chấn động trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tà vương c h ầ mặc m vài giây đồng hồ c h ầ m rãi nói ra t minh vương chết rồi cái này cùng ta m ị ma nhất tộc có gì liên quan nếu như là ma tộc ở giữa sát phạt bản vương đương nhiên sẽ không tìm người giết chết t minh vương là một nhân tộc tạ vương nói xong vung tay lên lập tức một bức tranh nổi lên trong tấm hình bùi khánh đánh vác ngàn vạn phi kiếm thân hình phiêu giật hắn trên người tán phát ra khí tức kinh khủng k i ế m q u a n g lấp lóe như mộng như ảo một kiếm r a thiên địa ả m đạm phai mờ nhân tộc có dạng này đại năng mỹ ma vương ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trong tấm hình bóng người tự lầm bầm nói ra ánh mắt lại trở nên càng thêm cảnh giác bắt đầu đây là một tôn tuyệt đại kiếm tiên sức chiến đấu vô cùng hưng hãn một thân kiếm thuật thông thần trong nhân tộc ngoại trừ thục sơn bên ngoài còn có ai có thể có bực này kiếm thuật tạ vương hỏi ngược lại thục sơn không thể nào. mỹ ma vương trần trờ nói ra đương kim tục h sơn bọn hắn ngũ lao đều không có dạng này kiếm thuật cũng sẽ không trẻ tuổi như vậy đã ngươi đã nhìn qua ta muốn cho ngươi cùng ta cùng một chỗ ngăn lại hắn ta vương khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng q u ỷ dị độ cong giết hắn chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng huyết n ụ c của hắn t ì n h hoa như thế nào mỹ ma vương đôi mắt đẹp thâm thúy không có lập tức đáp ứng hồi lâu sau nàng trầm ngâm nói thành giao bùi khánh một đường quá quan trọng tướng rốt cục đã tới giao ma vương lánh địa lúc này giao ma vương đại quá n trọng t ụ tập cùng một chỗ tùy thời chuẩn bị đối bùi khánh triển khai công kích nhân tộc ngươi quá làm giao ma vương lửa giận ngập trời trên thân phóng xuất ra đáng sợ ma diễm quần quận bốc lên hướng phía bùi khánh quét sạch mà đi m u ố n chấn áp bùi khánh đốt cháy hết thảy đồng thời hắn giao ma binh càng là ngưng tụ ra toàn bộ pháp lực hội tụ thành một dòng lũ lón từ trên trời giang xuống đánh phía bùi khánh giao ma vương rất phẫn nộ u minh vương là hắn nhiều năm hào hữu cùng một chỗ chỉnh phạt ma giới giúp đỡ lẫn nhau bồi dưỡng tình cảm bây giờ chết tại bùi khánh trong tay hắn hận không thể đem bùi khánh xe rách thành bùi phấn g i n g bùi khánh một mặt băng lãnh đối mặt giao ma vương tập kích không sợ chút nào chỉ gặp hắn một chỉ hướng phía hư không huy động một thanh phi kiếm màu vàng nóng hiện lên ở hư không hóa thành một đạo kim hồng trong nháy mắt xuyên thủng hư không hướng phía giao ma vương bắn g i ế t mà đến phi kiếm này bên trên ẩ n chứa cực kỳ đáng sợ sắc bén phanh phi kiếm đâm vào g i a o ma binh ngưng tụ ra dòng lũ bên trên phát ra kịch liệt tiếng va chạm một cỗ hủy diệt tính s ó n g xung kích hoành tỏa ra b ố n phía giang giắc giang giặc dòng lũ từng khúc nổ tung phi kiếm dư vi không giảm thẳng đến dao ma vương mà đi đáng chết cho ta ngăn trở dao ma vương gầm thét liên tục trên thân b ộ phát ra mãnh liệt ma vụ những cái kêu ma vụ ngưng n g tụ ra từng tôn ma ảnh dương anh mỗi bớt hung thần ác sát đánh g i ế t mà lên nhưng phi kiếm này bên trên truyền lại ra phong mang thế không thể đỡ c h ỗ đến tất cả ma ảnh n h a u nhau bị x ỏ xuyên dễ như t r ở bàn tay không gì có thể ngăn dao ma vương phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra xa vài trăm thước tài hắn kêu t h ả n g một tiếng trên người lân giáp tổn hại m à n g lón máu me đ ồ n g địa thân thể kém chút sụp đổ cả người t r ậ t vật không chịu nổi cái này sao có thế hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm bùi khánh tràn đầy kinh hãi bùi khánh thế mà một chiêu đem hắn trọng thương đây quả thực vượt qua lẽ thường nhân tộc làm sao lại có được cao thủ như vậy hắn mới bao nhiêu lớn chẳng lẽ lại là nào đó một tôn thánh hiền c h u y ể n thế không thành giao ma vương nội tâm sợ hãi hoảng sợ không hiểu bùi khánh biểu hiện ra thực lực quá mạnh để hắn đều tim đập nhanh không thôi trốn nhất định phải lập tức đào tẩu giao ma vương lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi thi triển bí pháp muốn trốn vào mình ma vực chạy khỏi nơi này nhưng mà một đạo lồn u gió mát thổi qua bùi khánh đã chặn đường đi của hắn lại ánh mắt hờ hững thản nhiên nói ta để ngươi đi tiểu tử ngươi đừng khi ngươi quá đáng g i a ma vương nổi trận lôi đỉnh toàn thân run dậy giận dữ h ế t ngươi không phải muốn giết ta sao bùi khánh nói ra ngươi vì cái gì không dám đánh với ta một trận đâu đường đường giao ma vương vậy mà sợ hãi r ụ t rẻ nhắc như chuột ngươi giao ma vương giận tí mặt nhưng hắn nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời thật sự là hắn k i ê n kỵ sợ hãi bùi khánh kiếm thuật vừa rồi một phen giao chiến để hắn hiểu được mình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương nếu không phải là sử dụng thủ đoạn đặc thù đã sớm chết mười lần tám lần hắn mặc dù công vọng nhưng lại không đốc biết được mình cùng bùi khánh t r a n l ệ thật lón ngươi so u minh vương kém xa bùi khánh nhàn nhạt nói xong bước chân hắn phóng ra đạp nát hư không mỗi một bước rơi xuống khí tức trên thân liền cường thịnh một điểm đáng chết giao ma vương g à o thét bỗng nhiên phun ra một viên bảo châu đó là hắn đặc hữu giao châu là hắn tu luyện hơn 6 5 0 0 ă m n ă m mới thai ngén mà thành bảo bối ẩn chứa bàng bạc yêu khí ma khí cùng l o n g khí là một kiện trí bảo uy lực to lớn có đủ loại huyền diệu chỉ lực cái này giao châu có thể hấp thu các loại sức mạnh chuyển hóa trở thành yêu khí hoặc là ma khí siêu hắn tế ra giao châu lập tức liền có một đầu g a o lòng gạo thét đi ra mang theo minh mông yêu khí hướng phía bùi khánh có tới cái này d a o long sinh động như thật dài đến ngàn trượng khoác trên người lấy thật dày lân giáp một đôi mắt sắc bén như điện lấp l ó e hàn mang phảng phất muốn nhắm người mà phệ lệnh người nhìn mà phát khiếp giống nó giống to một tiếng long ngâm cửu tiêu chỉ là d a o long cũng dám làm càn bùi khánh trong mắt lóe ra lệnh leo sắc cơ b a n g hắn rút kiếm ra khỏi vỏ s a n g chói kiếm khí tung hành kiếm quang chói l o a mắt hắn một kiếm đâm ra kiếm quang chiếu sáng hư không tựa hồ có thể đầm xuyên chư thiên tinh thần lại như là có thể đầm xuyên nhật nguyễn sơn hà phốc phốc trong chốc lát giao châu hóa thành g a o long liền bị một kiếm chém giết triệt để tan thành m â y khói làm sao có thể g i a o ma vương há miệng thổ huyết khó có thể tin chừng lớn hai mắt hắn mạnh nhất át chủ bài thế mà cứ như vậy bị người tùy tiện chém giết cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết chương một trăm bốn mươi lăm hiên viên kiếm thối cá nát tôm bùi khánh ánh mắt băng lãnh thân hình nhanh chóng tiến lên trong chớp mắt liền đến đến g i a o ma vương trước mặt một kiếm bộ r a kiếm quang lạnh đầu xương g i a o ma vương giật n ả y cả mình vội vàng tránh né nhưng chỗ nào có thể tránh né bùi khánh kiếm quang hắn lồng ngực bị đâm xuyên mau tươi chạy quần quận hắn kêu t h ẳ n một tiếng thân thể rơi xuống h ù n g h ă n g đập xuống đất nhấc lên đẩy trời bụi đất khí tức bề b ạ i không giao ma vương giống giận hắn muốn dây rủi lấy bỏ lên đến đáng tiếc thương thế nghiêm trọng hắn xương cốt đứt gãy ra thịt rát nước căn bản không có khả năng mạng sống không hắn trơ mắt nhìn bùi khánh tới gần mình con ngươi từng đợt co vào tràn ngập tâm tình tuyệt vọng p h ố c thử hắn lời còn chưa dứt bùi khánh đã xuất thủ chém xuống một kiếm đầu của hắn đường đường giao ma vương ma giới ma vương cấp tồn tại ở thời điểm này cứ như vậy vẫn lạc đầu một nơi thân một n g o ra đi ta đã đem nó giết bùi khánh ngự khí bình tĩnh nói rầm rầm vừa mới nói xong tại cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh bọn hắn mắt thấy một màn này rung động vật p h ầ n hai người này rõ ràng là ma giới mặt khác hai đại ma vương theo thứ tự là hắc vũ ma vương âm dương ma vương bọn hắn cũng là ma giới đ ỉ n h phong tồn tại lúc đầu từ một nơi bí mật gần đó quan sát bùi khánh hy vọng tìm ra nhược điểm của hắn thừa cơ diện trừ hắn không nghĩ tới bùi khánh nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu ngược lại là giao ma vương bị chém giết n g ư y i vậy mà giết giao ma vương hắc vũ ma vương r u n động nói ra ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi giờ khác này trong lòng hắn sinh ra sợ hãi thật sâu các ngươi hai cái cũng sẽ chết tại dưới kiếm của ta bùi khánh nói xong kiếm quang lần nữa tán phát ra đáng chết l i ề u mạng với ngươi hát vũ ma vương cắn răng nói ra ầm ầm hắn thân thể biển lớn hóa thành ba đầu sáu tay quái vật toàn thân hiện đầy hát vũ trong tay nắm sáu c h u ô i đen kịn trừng mâu âm dương ma vương cũng cho thấy chân chính diện mục hắn dáng người thấp b é phía sau có một vòng mâm tròn các ngươi không được bùi khánh lắc đầu bá một kiếm u y sái mà ra kiếm quang nóng bỏng đốt cháy thức khùng đem hát vũ ma vương bổ lùi âm dương ma vương công kích trong nháy mắt tan giã sau đó hắn kiếm quang không ngừng nở rộ đem hắc vũ ma vương cùng âm dương ma vương đánh cho liên tục bại lui làm sao có thể ngươi làm sao lợi hại như vậy hắc vũ ma vương không cam lòng hỏi hắn sắc mặt tái xanh cảm giác mình nhận lấy vũ n h ụ hắn cùng âm dương ma vương liên thủ đều không phải là đối thủ của đối phương có thể thấy được bùi khánh thực lực là kinh khủng cỡ nào ta chính là kiếm tiên sao lại yếu cho các ngươi bùi khánh thần sắc nạo nỗ c ư ờ i lệnh liên tục kiếm ý lăng lệ giống như một đạo đạo ngân trâm xuyên thủng hư không lệnh hai vị ma vương khổ không thể tả phốc phốc, phốc. mấy kiếm qua đi âm dương ma vương cùng hắc vũ ma vương đều không chịu nổi kiếm khí cọ rửa bọn hắn đột nhiên phát hiện bùi khánh thực lực tựa hồ càng đánh càng mạnh rút lui hắc vũ ma vương cùng âm dương ma vương không nói hai lời liền chạy h i u chỉ là bọn hắn còn không có bay ra trăm mét bùi khánh kiếm quang liền xuyên qua mà ra đem bọn hắn xuyên thủng thành cái sản g hai người tại chỗ vẫn lạc hôn phách bị xoắn nát bùi khánh cũng không có d ừ n g tay bắt đầu ngưng tụ toàn thân kiếm ý t ừ n g trôi vỡ nát phi kiếm lần nữa trung hợp một kiếm lại một kiếm đưa ra đi hướng ma giới cái khác nơi trong chốc lát cả tòa ma giới bị phi kiếm x vốn loạn tương bừng. một lúc sau phi kiếm gom hội tụ thành một đạo sáng trói kiếm khí bùi khánh n g n g đầu ánh mắt trong vắt giống như một tôn tuyệt đại kiếm tiên hắn nhìn chằm chằm bầu trời quát lạnh nói đã tới còn không ra sao a nhân tộc người mạnh nhất sao người có tư cách gì đến ta ma giới tùy ý r ế t chóc một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn chuyển đến chỉ nghe được răng r ắ c một tiếng hư không vỡ ra một cái lao tẩu đi ra đây là một cái lao tẩu da bọc xương khô q á t xẹp hắn vừa xuất hiện bùi khánh liền cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt người rất mạnh đủ để so sánh nhân gian trí thánh lao tẩu nói ra vất quá chỉ là nửa bước kim tiên tu vi liền muốn c h ấ n áp chúng ta ma giới đơn giản người xỉ nói mộng nói xong lao tấu một trưởng vô hướng bùi khánh và n h một tiếng vang thật lón bùi khánh rút lui mấy chục mét trên mặt hắn lộ ra hơi kinh ngạc cái này lao tẩu quá quỷ dị rõ ràng không có sử dụng bất kỳ pháp bảo chỉ dựa vào một đôi tay không liền đem hắn đánh bay ân lao tẩu cũng khẽ n h ư mày nói xem ra ngươi người mang bí mật nào đó nếu không vừa rồi một trưởng kia đủ để cho ngươi hình thần câu diện lao giả nói nhảm nhiều quá bùi khánh đạm mặt nói và n h bước chân hắn bước ra thân thể cất cao một cỗ kinh khủng kiếm quang t ừ trên người hắn nổ bắn ra đến quét ngang bắt hoang lục hợp những nơi đi qua có cây khô héo lá cây đ e o linh hắn cầm trong tay một thanh phi kiếm tản m á t ra sát ý ngút trời mũi kiếm chỉ hướng lao tẩu từng chữ nói ra thớt ra đến nhận l ã n h cái chết ha ha ha ngươi thì tính là cái gì dám gọi bản tôn nhận l ã n h cái chết lao tẩu ngửa mặt lên trời cùng tiếu trong tiếng cười ẩn chứa nồng đậm kinh m i ệ t ngay sau đó ở xung quanh hắn nổi lên chín khỏa ma bóng tản mắt ra lệnh leo hàn mang mỗi một khỏa ma bóng đều có to bằng cái t ớ t tản mắt ra khi tức mang tính chất hủy diệt ba động chín quả ma bóng nổ tung hóa thành chín đám ma vụ hướng phía bùi khánh bao phủ tới suy kéo suy kéo những n à y ma vụ phi thường bá đạo một khi những phải lập tức liền ăn mòn hết thảy khiến cho bùi khánh không gian chung quanh đều bị ăn mòn tư tư rung động kiếm vực bùi khánh hừ lạnh thi t r i ể n ra bản thân kiếm thuật thần thông kiếm quang gạo thét hình thành một cái đặc thù không gian kiếm quang tràn ậ p tạo thành từng tầng từng tầng kiên cố kiếm võng chặn lại ma vụ ma vực lao tẩu cười lạnh hắn há mồn phun ra ma vụ hóa thành đen kịt một màu ma hải xôi t r à m á n liệt quét sạch tứ phương thôn vệ hết thảy ẩ cùng kiểm vực đụng vào nhau phát ra kịch liệt sen lẫn thanh â m ma hải bên trong vô tận ma khí bay lên hóa thành các loại giữ tợn á c quỷ gào thét gào thét hướng phía bùi khánh đánh tới p h á t bùi khánh lạnh lùng mở miệng kiếm quang lấp lóe đem ma hải x é rách một đường dễ như t r ở bàn tay thế như t r ẻ tre không hổ là nhân tộc đứng đầu nhất kiếm t i ê n thực lực quả nhiên cường hãn lao tàu híp mắt lại đến thân thể của hắn nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện sau lưng bùi khánh một quyển tàn nhẫn vô cùng đánh tới hướng bùi khánh đầu bùi khánh quay người một kiếm bổ ra nhưng là kiếm của hắn lại bị lao tàu bắt lại chết cho ta l a ông nhân t to, u y viên kiếm, kiếm, kiếm. kiếm ạ phi n tốc xoay trọn trên không trung xẹt qua một đường vòng cùng rơi vào bùi khánh trong tay c h ư n g một trăm bốn mươi sáu thiên ngoại ma tộc ngươi cho rằng chỉ có n h ê n viên kiếm sao bùi khánh thản như nói hắn run tay một cái bắt t h n t trừ bỏ thanh vân môn phi kiếm bên ngoài một thanh lại một thanh thần kiếm từ nhân gian thẳng tới ma giới trong chốc lát địa dung kim liên thiên hoa luận truy các loại điểm lành rực rỡ tường quang văn trượng mỗi một trôi đều là linh tính mười phần với lại mỗi một trôi trên t h â n kiếm đều ẩ n chứa cực kỳ cường đại sát phạt chi k h í t r â n yêu kiếm ma kiếm nam minh ly hòa kiếm thanh tắc kiếm t ử dinh kiếm phân tịch không giận g i à i mắt tuyệt vân theo bùi khánh niệm tụng các loại thần kiếm hung kiếm danh tự từng trôi thần kiếm phá không mang theo sáng chói chói mắt kiếm quang thẳng hướng lao cầu cái này thứ gì lại có nhiều như vậy thần binh lợi khí lao tẩu chấn động vô cùng bùi khánh không để ý đến lao tẩu thôi động kiềm vực điên cuồng chém ra từng đạo kim ế quang chặt đức vô tận ma vụ hắn một ngựa đi đầu mang theo rất nhiều thần binh thẳng hướng lao tẩu lao tẩu sắc mặt đại biên vội vàng ngăn cản đáng tiếc bùi khánh thê công quá mạnh mỗi một chiêu mỗi một thức đều uy lực khó lường bức bách lao tẩu liên tục rút lui chật vật không thôi đáng chết tiểu tử chờ xem ngươi tất nhiên sẽ là hôm nay hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới lao tẩu tức giận mắng một câu xoay người bỏ chạy, chạy đi đâu bùi khánh c truy kích quá khứ tiếng quang quần quận ba vạn giảm, chiếu dọi các khôn lao phu tung hoành ma giới vào năm khó gặp địch thủ hạ có thể thua ở trong tay của ngươi càng thêm không có khả năng chết tại trên tay của ngươi lao tẩu giận dữ mắng ngỏ thân thể run lên thế mà bạo phát ra cực nó cường hãn khí tức cố khí tức này vừa xuất hiện thiên đ ị a biến sắc thay đổi bất ngờ phảng phất muốn s ụ p đổ đồng dạng tung hoành ma giới vào năm khó gặp địch thủ ngươi bây giờ có thể đánh thắng trọng lâu bùi khánh cười lạnh một tiếng không sợ chút nào thúc g i ụ rất nhiều thần kiếm chẳng tới ấm vang lao tẩu tế ra một kiện pháp bảo tiến hành ngăn cản đồng thời tế ra mấy đầu ma liên những n à y ma liên quấn quanh ở lão tẩu trên thân giống là v ậ t sống có được linh trí đ ố n g nhiên vung vẩy ma liên quất vào thần binh phía trên lập tức buộc phát ra kịch liệt thanh â m ẩm ẩm hư không nổ vang lao tẩu bị một vệ thần quang bổ t r ú n g ngược xuất hiện một đạo vết máu trên mặt của hắn lộ ra kinh khủng biểu lộ làm sao có thế lao thất phu ta còn thực sự coi trọng ngươi bùi khánh cười ha ha thôi động kiếm trận đối lao tẩu tiên hành g i o sát đem hắn vây khốn không cho hắn đào tẩu rất nhanh lão tẩu toàn thân máu me đầm địa thủ thương nghiêm trọng ta nhận thua van cầu ngươi thả ta một con đường x ố n g đi ta nguyện ý đầu ý hiện à này, tràn n rên trong lòng của hắn tràn ngập g Lao Lúc tẩu bắt kêu đầu. của h ố hận, biết xóm như vậy, căn bản sẽ không cùng bùi khánh giao chiên, thậm chí ngay cả nhìn thấy bùi khánh dung khí đều không Hừ. h vậy, căn bản cùng ngay dung biết bùi bùi giao i xóm có. cả sẽ đều tại cầu xin tha thứ đã chậm bùi khánh lạnh lùng nói ra người muốn làm gì người đừng tới đây lao tẩu dọa đến hồn phi phách tán cảm giác được một vòng ý lạnh từ đ ô i xương cụt dâng lên đến muốn muốn l i ề u mạng trốn tránh nhưng là bùi khánh căn bản không có cho láo tẩu cơ hội vừa xài bước ra kiếm mang ngốc trời phúc xích một cái đầu lâu bay ra ngoài lan rơi xuống mặt đất bùi khánh thu hồi phi kiếm đôi mắt băng lãnh lao tẩu như vậy vẫn lạc hình thần câu diệt len keng chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành lấy được thưởng ma linh gói quà có tiếp nhận hay không rẻ no vâng bùi khánh lựa chọn tiếp nhận cùng lúc đó nhân gian một vết nứt từ thiên ngoại thiên mở ra thông hướng một thế giới khác một tôn quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện tản ra làm cho người dùng mình khí thức tứ chỉ của nó tráng kiện vô cùng giống như c h ố n g trời cây cột là người ta chú ý nhất chính là đầu của nó phi thường giữ tọn lón sáu đối với con mắt trong mắt bắn ra màu đỏ tươi vô cùng quan mang n h ấ p tâm h ồ n người tôn này ma vật thình lình lại là thiên ngoại ma tộc bọn hắn nhất tộc phi thường kỳ lạ trời sinh liền có sáu cái cánh tay phân bố khắp toàn thân mỗi một bàn tay đều nắm lấy một thanh ma b i n h hoặc là cái búa búa dịu hoặc là đại ân hoặc là cung nỏ hoặc là roi bọn hắn là viễn cổ ma thần thực lực mạnh mẽ thiên địa đại chiến viễn cổ ma thần tử thương hầu như không còn nhưng bọn hắn còn sót lại ma thân lại giữ lại hóa thành thiên ngoại ma tộc một mạch bất quá lại bị lúc trước thần ma hai tộc đổi ra khỏi phương thiên đ i ệ này phong tỏa tại thiên ngoại thiên thiên ngoại ma tộc vừa mới xuất hiện lập tức nhấc lên thao thiên ba lan tất cả mọi người ở giữa đại năng đều bị bừng tỉnh nhìn lên bầu trời một mảnh kinh hãi đây là thiên ngoại ma khí thiên ngoại ma tộc muốn xâm lấn chúng ta nhân ra sao nghe đồn thiên ngoại ma tộc thị sát vô độ tàn bạo vô cùng một khi xâm lấn chúng ta ở giữa nhất định sinh linh đ ổ t h á n một đám cường giả đều đã bị kinh động giống cái này tôn thiên ngoại ma tộc ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng phát ra thanh âm khẳng hẳn hắn há mồn phun ra một cô đen kịt ma diễm đốt l ợ t cả phiên đại lục những nơi đi qua núi non sông ngòi thành trì thôn trang trong nháy mắt liền hủy đi nghiêng xúc muốn chết một thanh âm vang vọng c ử u châu ngay sau đó đã nhìn thấy một cái cự đại quyền ả n h đập đi ra hung hăng đánh phía thiên ngoại ma tộc đáng tiếc ma diễm v ô lượng cháy hương h ự c kiệt kiệt kiệt ngu mội nhân loại ta là thiên ngoại ma tộc chính là thái sơ ma thần hậu duệ các ngươi bảy kiến cỏ này cũng dám cùng ta tranh đấu đơn giản không biết sống chết cái này tôn thiên ngoại ma tộc thâm trầm nói phun ra từng đoàn từng đoàn ma hỏa đem nhân loại tu sĩ bao phủ muốn luyện hóa trở thành cho tàn thiên địa vạn vật đều tại chỗ vùi thục sơn đệ tử nghe lệnh kết thục sơn kiếm trận một tòa nguy nga kiếm cung xuất hiện kiểm quang gi lít nha lít nít mấy trăm vị thuộc sơn đệ tử ngự kiếm bay tới đứng tại thiên ngoại ma tộc t r u n g quanh cầm trong tay trường kiếm thì t r i ể n ra kiếm trận hướng phía thiên ngoại ma tộc quanh sát mà đi thanh vân môn lạc phách sơn bạch ngọc kinh núi nam i thiên dung thành núi thanh thành vạn phật sơn các loại đám người ở giữa thế lực toàn bộ điều động kết thành từng bộ từng bộ trận pháp mỗi cái trận pháp đều vô cùng phức tạp nhưng là liên hợp mà thành uy lực to lớn liền xem như trên trời chân tiên hạ giới cũng có thể chấn áp đây chính là nhân gian đỉnh tiêm thế lực một cái tông phái có dạng này cường đại nội tỉnh đầy đủ k i n h thường hết thảy cho dù là thiên ngoại ma tộc cũng có thể chống、lại. h ừ điều trùng tiểu kỹ cái kia tôn thiên ngoại ma tộc s ù y cười một tiếng mở ra miệng lớn đột nhiên khẽ hấp lập tức vô cùng vô tận ma diễm mãnh liệt mà đến chỉ là nháy mắt khắp thiên kiếm trận liền bị thôn vệ ma diễm đốt cháy thiên địa ngày càng ngạo nghễ đám người biến sắc cái này tôn thiên ngoại ma tộc thực lực q u á cường đại thực lực của h ắ n tuyệt đối đạt đến kim tiên cảnh đ ị n h phong có thể xưng ơ vô địch ngoại trừ thần giới cường giả không người có thể cùng h ắ n tranh phong bọn hắn thi triển ra tuyệt học s ắ p phạt cái thê đem thiên ngoại ma tộc bao quanh xúm lại bắt đầu không cho hắn cơ hội chạy thoát phanh nhưng mà cái k i a tôn thiên ngoại ma tộc quá kinh khủng vung vẩy cự trảo đập vào một ngôi đại điện bên trên đem cung điện kia đập nát vô số phủ văn tán loạn dầm dầm dầm sau đó hắn lại xé rách mấy mười cái c h ấ n pháp phá hủy rất nhiều c u n g khuyết lầu cát tạo thành vô biên giết chóc p h ú c rốt cục trong đó có mấy người không chịu nổi thân thể bị xé nước hóa thành kết cho hình thần câu diện hôn chướng đáng c h ế t ta dết a c h ư n một trăm bốn mươi bảy nhân gian tham t i ế t vô số người phẫn nộ bi thống gào thét hận muốn đi yên thiên ngoại ma tộc thật sự là khi người quá đáng giết bọn hắn nhiều người như vậy hôm nay chúng ta thánh tộc muốn san bằng nơi này ha ha ha nhân tộc đều đang chết ăn hết thịt của bọn hắn uống hết máu của bọn hắn ăn sạch bọn hắn xương bọn hắn linh căn tu sĩ lấy ra luyện chế đan dược thiên ngoại ma tộc hưng phấn vô cùng trắng trợn tàn sát nơi này đã biến thành địa ngục trắng cảnh thi cốt thành đống h o a n g khí chủng tiên ma khí tràn ngập sơn hà vỡ vụn thiên sụp đổ đại đại bên trên mặt xuất hiện từng đạo vực sâu hồng câu phản phất muốn đem cái thế giới này hủ chưa bị tiền bối mọi lui lại chúng ta ngăn không được thiên ngoại ma tộc bọn h ắ n quá cường đại rất nhiều động thiên phúc địa cao thủ đều gặp nạn nhao nhao triệt thoái phía sau tránh cho tao nộ vật rủi chư thiên khí đung đưa ta đạo ngày thịnh vượng đột nhiên một cái phiếu miếu du dương n i ệ m tụng tiếng vang triệt hư không ngay sau đó liền làm một thanh bảo kiếm phá võ thiên vũ mang theo mênh mông khí thức chạm xuống dưới một tiếng ẩm vang tiếng vang cái kia kinh khủng ma tộc thân thể dùng g y lại bị đánh bay ra ngoài là ai cái này tôn t i ê n ngoại ma tộc tức giận đôi mắt hung ác chỉ là thiên ngoại ma tộc cũng dám có tháo cái thanh âm kia vang lên lần n nương theo lấy một thanh kiếm khí chém tới giang g ắ c tôn này ma tộc bả vai bị chặt đoạn máu me đồng địa lộ ra sâm bạch sương cốt cái này khiến rất nhiều người kinh dị vô cùng cái này tôn thiên ngoại ma tộc mạnh như thế h u n g hãn thế mà còn bị người đản thương đến tột cùng cao nhân phương nào là ai cái kia tôn thiên ngoại ma tộc g i ậ n tí mặt gào thét liên tục hai cánh của hắn manh liệt vỗ ma diễm quần quận lý tiêu giao cái kia phiếu miệu thanh â m du dương vang lên một đầu kim long xuất hiện cả người quấn kim hoàng hỏa diễm bay lên không mà tới giết tới đây hắn là một người trẻ tuổi tư thế h i n g a n đầu đội tử quan một bộ thanh ý ỉ chân đạp kim long như rất giống ma cái gì hắn là lý tiêu giao trong truyền thuyết kia tiên kiểm kỳ hiệp rất nhiều người giật nệ cả mình cảm thấy không thể tưởng tượng được bởi vì lý tiêu giao ba chữ này đại biểu cho vô thượng v ì n h quan g cùng uy danh lúc trước c h ấ n áp nhân gian t h a i họa cứu vất t ư c vạn lê dân đạt được vô tận ca ngợi cùng tôn kính còn có ta ngay sau đó một vị kim giáp thần tướng từ trong hư không dậm chân mà ra chính là vũ văn thác bây giờ hắn rốt c u c trở thành chân chính đại đại hoàng người một thân tu vi thông tiên t r i đ i ệ hắn ngồi cưới hoàng kim sư tử một đường nghiền ép lên đi không thể đ ị i t r ờ i ạ là vũ văn thác rất nhiều người rung động trong lòng không nghĩ tới nhân gian thế mà xuất hiện hai vị đại đế các ngươi là cái gì lại dám cả n ta hết thảy muốn chết cái kia tôn thiên ngoại ma tộc gào thét đỏ ngầu cả mắt thân thể của hắn rất khổng lồ như là một viên nhỏ tinh thần quan sát nhân g i a n mang theo ngập trời hùng s á t chỉ khí vê anh hắn nô ra một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía vũ văn thác trục tới giống như là một tòa cự đại dây núi quét ngang khắp nơi bắt h o à n g khí thế kinh thiên phá cho ta vũ văn thác lạnh quát một chỉ điểm ra kiếm mang lấp lóe sang chói chói mắt giang dắc một kích m ặ thôi hắn liền đem cái này thiên ngoại ma tộc cánh tay chém xuống đến m á u tươi cốt cốt đáng chết làm sao lại mạnh như vậy thiên ngoại ma tộc kinh hai muốn tuyệt bọn hắn thế nhưng là thiên ngoại ma tộc danh s ư n g chiến lược mạnh nhất một nhóm sinh linh những này chỉ là nhân tộc vậy mà có thể đánh bại bọn chúng Giống.、Thiên、ngoại ma tộc phát ra gào thét, cùng thiên lên, giết sạch những tiếng, dòng ngỏm, không gian Thiên thiên kiến. binh thiên cái lên, này hèn mọn sâu kiến. Nó lên tiếng, dẫn đầu một đám ma binh lao đến, như mảnh đen nhân tộc phát thét, một tựa một sạch phô chìm lao ma đám ma ra địa, lũ sâu đầu hắn đứng thẳng t h a n động cầu mỗi bước ra một bước thiên địa đều chấn động kịch liệt hắn đấm ra một quyền quyền kinh giống như là biển gầm quét sạch thiên địa bao phủ thần châu thiên địa đó là thiên ngoại ma tộc thần tử nghe nói bọn hắn thiên phú dị bẩm huyết mạch tinh khiết là thiên ngoại ma đế hậu duệ tôn thắng vương trượng toàn thân linh quang săn chói không ngừng thu hoạch thiên ngoại ma binh nhưng là tại nhìn thấy cái kia tôn thiên ngoại ma tộc thần tử về sau sắc mặt đông nhiên khó coi bắt đầu bộ tộc này phi thường khủng bố đã từng tung hoành trên trời dưới đất quét ngang lục giới không người có thể địch hắn trầm giọng nói thiên ngoại ma tộc huyết mạch thuần khiết là một chủng tộc mạnh mẽ đây là một tôn đáng sợ thiên tài có được nịch thiên tư chất tại cái này mấu chốt đi ra nhân g i a n có thể làm khó người khác có thể dung chuyển thần giới còn không xuống cứu viện chúng ta ở giữa sao t h a n h v i đạo trưởng có chút bất đắc di thờ dài bọn hắn nhân giàn cao đoan chiến lược thực sự không cách nào đối mặt mạnh như vậy thiên ngoại ma tộc chỉ là một giây sau trên bầu trời cựu thiên ngân hà rủ xuống dáng lành đầy trời các loại thần cầm may múa hiện ra một vài bức hình tượng đó là cựu thiên bên trên thần tiên tại tranh phong bày ra kinh thiên động địa đại chiến mười phần kịch liệt thiên băng địa liệt cản khôn điên đảo quỷ khóc sói đảo nguyên lai thần giới cũng bị xâm lấn vạn kiếm nhất đám người nhìn thấy một màn này thần sắc sợ hãi lần này xâm lấn thiên ngoại ma tộc đội hình thật đáng sợ siêu việt tưởng tượng ừ nhân gian tất diệt thiên ngoại ma tộc cái kia thần tử giữ tợn cười một tiếng một bàn tay chụt về phía vũ văn thác bàn tay của hắn đen kịt lượt lờ lấy hắc vụ tản m lập tức sẽ bị ăn mòn hóa thành nước ngủ đúng lúc này một thanh phi kiếm ngang qua trời cao c h ư ớ c mắt đã tới chém xuống đến thổi phu một tiếng tôn này ma tộc thần tử cả cánh tay đều bị chặt đứt rơi xuống bá ngay sau đó lại có mấy chuôi b ả o kiếm đâm tới vô cùng sắc bén đem cái kia tôn thiên ngoại ma tộc đỉnh giữa không trùng tiếng kêu lên liên hội toàn thân bốc khói không chịu nổi một kích chỉ gặp một thân bạch di rỉa phong thần tuấn lãng trần bình an cất bước đi tới chắp tay sau lưng đạm mạc nhìn lên trời ngoại ma tộc hàn khí thôn bắt hoang bệ nghễ thiên hạ phong thái chiếu sáng cự tiêu thương cùng làm cho người ngưỡ vọng tất cả nhưng là một bóng người từ trên trời giáng xuống như là thần ma dâm tại một cỗ thi thể bên trên đặt vỡ cái này tôn thiên ngoại ma tộc đầu thần hồn câu diện chúng người quá sợ hãi đó là một vị lao hầu dâu tóc mặt trắng ráng người còn xuống cầm trong tay quà trượng lại có được kinh khủng vô biên chiến lược nàng xuất thủ tàn nhẫn quả quyết sát phạt kinh thế đưa tay ở giữa liền gạt bỏ một tôn thiên ngoại ma đem nhìn lên trời màn bên trên không ngừng t r i n h phạt chiến trường cảnh thiên có chút bất đắc d ì đối đường tuyết gặp nói ra theo bà người ở chỗ này chờ ta ta đi một lát sẽ trở lại không được quá nguy hiểm đường tuyết gặp vội vàng kéo lại cảnh thiên một chương xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập lo nghĩ cảnh thiên cười nói không quan hệ những ngày này ngoại ma binh mặc dù lợi hại nhưng là chúng ta nhiều cao thủ như vậy hẳn là có thể ngăn cản được nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi đi chợ vũ văn t h ắ c một chút sức lực thối đồ ăn răng đường tuyết gặp cắn răng chỉ tiết rèn sắc không thành thép dập chân nàng biết mình lưu không được cảnh thiên nhưng là vẫn như cũng nhịt không được hô to ân đó là cái gì cảnh thiên ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm nơi xa có một đoàn kim quang tràn mập tới che đậy mặt trời để cho người ta cảm nhận được lớn lao áp bách đó là một tòa thanh bảo từ hoàng kim rèn đúc mà thành phát ra cực kỳ bá đạo ba động phảng phất một tôn thần linh thất tình muốn quân lâm thiên h ạ n tòa thanh trước đứng vững vàng một cái thân ảnh khôi ngô người khoác áo giáp màu và nóng khí tức kinh khủng khiếp người tại r ư ớ c 148, loan loan, phu quân ta quân không phu t đệ tôn ử của hắn làm từ ta hắn phù hộ. làm từ Tại t này vĩ nạn thân ảnh phía sau có một cây ô kim sắc thần t h ư ờ n g tại vụ vụ run dậy phóng xuất ra mênh ngông vô ngẩn uy nghiêm cùng kinh khủng khí cơ hắn một đôi mắt bắn ra và n g rực giống như thần minh trong lúc giơ tay nhấc chân có khí tức mang tính chất hủy diệt hắn là một tên cường đại thiên ngoại ma tộc là lần này thiên ngoại ma tộc thông x o á i ủng có lực lượng đáng sợ thậm chí có thể địch nổi nhân tộc trí thánh cái này thiên ngoại ma tộc không đơn giản cảnh thiên lông mày cao lại trông thấy cái tia tôn thiên ngoại ma tộc thông soái nội tâm có chút giật mình hắn có thể mơ hồ phát giác được thiên ngoại ma t ộ c thống xoáy phi thường cường đại tựa hồ không kém gì lúc trước thần giới mình ầm ầm cái kia tôn thiên ngoại ma t ộ c thống xoáy xài bước hướng về phía trước tới gần mang theo một cỗ thao thiên ma sóng giống như là triệu tịch bản cồn cồn đánh tới nhân tộc tiểu nhi dám đả thương ta thiên ngoại ma t ộ c dũng sĩ đáng chém hắn một thương quét về phía trần bình an lập tức hư không sụp đổ một cỗ vô hình gợn sóng năng lượng nhộn nặng lên để bốn chu sơn phong đều tại mãnh liệt r u n động trần bình an không hề sợ hãi vung nắm đâm ấn nên đón tiếp lấy cùng cái này tôn thiên ngoại ma tổng thống x một phát hừng h ự c hòa tỉnh hai đạo nhân ảnh va chạm ở giữa không trùng không ngừng xuyên qua bọn hắn đánh cho khó phân thắng bại ai cũng chiếm không được ưu thế cuối cùng hai người bọn họ người phân biệt bị hoanh lui khỏe miệng tràn ra từng k i a từng sợi máu tươi lẫn nhau cảnh giác ngươi rất cường đại lại có thể cùng ta chống lại lâu như vậy thiên ngoại ma t ộ c thống xoáy lạnh lùng mở miệng ánh mắt thâm thúy ngươi cũng không kém trần bình an nhàn nhạt mở miệng ha ha ha cái này tôn t i ê n ngoại ma t ổ n thống xoáy n g a mặt lên trời cưới to đột nhiên ngừng thanh âm ánh mắt băng lánh nhìn xem trần bình an quắc kẻ như run rễ hôm nay là tử kỷ của hắn lại tăng lên nữa chiến lược trên người ma diễm càng thêm m á h liệt phô thiên cái địa hướng về trần bình an nghiền ép lên đi cái này tôn tiên ngoại ma t ộ c thống lĩnh phi thường cường thế mới vừa ra tay l i ề n tế h ra bản thân bản m ệ n h ma binh cái này cán trường thương toàn thân ô kim mặt ngoài là cân lây lít nha lít nhít ký hiệu lưu chuyển ra quỷ bí khó lường thần năng chấn tứ phương hư không kịch liệt lay động giống như là gánh chịu không ở ý thế như vậy đồng dạng Giết! ngoại ma tộc thống Cái tiên tôn tộc hét xoáy này ma một thương này trực tiếp xuyên thủng hư không mang theo tiếng nổ thật to chấn màng nhĩ mọi người đau nhức hai mũi lổ máu thật mạnh cảnh tiên cũng là con ngươi co vào một thương này quá mức kinh khủng ẩn chứa sức mạnh như bẻ cánh khô trần bình an cao mày trong đôi mắt lấp l ó e hàn ý đại giếng thắng cùng trong lồng tức đồng thời xuất động hai kiếm hợp ích n ở rộ hào quang săn g chói hóa thành hai đạo ánh sáng giao b ộ chặt mà ra đáng tiếc thiên ngoại ma tổng sáng giao bột chặt mà n h ra trần bình an kiếm quăng còn chưa triệt để triển khai liền bị một kích đánh tan lập tức một thương vào trần bình an lồng ngực ai trần bình an kêu đau một tiếng thân thể của hắn tuy mạnh mẽ nhưng dù sao đối phương là thiên ngoại ma tộc đối mặt với một thương này vẫn là khó mà tránh né hắn kêu lên một tiếng đau đón rút lui hơn mười t r ư ợ n g khỏe miệng tràn ra màu tươi ngực xuất hiện một cái lố máu chính chậm chạm khép lại cái kêu tôn thiên ngoại ma tộc thống xoáy cũng không có ngừng muốn trực tiếp chém giết trần bình an một thương lần nữa quất tới muốn đem trần bình an d o n h sát ở đây dừng tay cảnh tiên hét giận g ữ một tiếng trong nháy mắt xuất hiện tại trần bình an trước mặt tay phải nắm tay đánh phía cái này tôn thiên ngoại ma t ộ c thống soái b à n h một tiếng tiên vang trầm nặng chuyển đến cảnh thiên bay rót ra ngoài rơi ẩm ẩm ngoài trăm thước phun ra ra một ngụm máu tươi cảnh thiên sắc mặt trắng bệnh nhưng là không có lối bước vây tay ma kiếm cùng chấn yêu kiếm từ ma giới bay tới hai thanh kiếm hợp làm một thể thản mát ra trói mắt kiếm quang hắn cầm kiếm toàn thân bắn ra l a n g lệ k i ế m khí hướng phía cái kia tôn thiên ngoại ma t ổ n thống soái rét đi qua bang lại là một cái kinh tiên động địa thanh em chuyển khắp bát hoa hư hợp toàn bộ thương khung đều tại văn minh cả hai riêng phần mình nhanh lùi lại mấy c h ú c bước mới ổn định lại bước chân cảnh t i ê n thân thể lung lay sắp đổ hắn thụ thương cực kỳ nghiêm trọng liền trong tay ma kiếm đều suýt nữa rời khỏi tay nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì không chịu lùi bước giết cảnh t i ê n quát to một tiếng thân thể nhảy lên lại lần nữa v ọ t tới bá hắn huy động ma kiếm chém ra từng đạo màu đen bất kiếm vạch phá t h ư ơ n g c u n g hướng phía cái này tôn t i ê n ngoại ma t ộ c thống x o á y công g i ế t đi qua cảnh t i ê n đã dùng hết toàn bộ thực lực thi triển ra hắn cường đại nhất kiếm pháp cái kia tôn t i ê n ngoại ma tổng xoái thần sắc nghiêm trọng trong tay thần thương mú t ừ、so、một tiếng vang lanh lảnh truyền ra cảnh thiên trước ngực xuất hiện một đầu dữ tợn danh máu tươi trong tay chân yêu kiếm cùng ma kiếm đồng thời tụ tay từ giữa không trung rơi xuống một giây sau cái tiêu tôn thiên ngoại ma t ộ c thống xoáy lần nữa tập kích tới để cảnh tiên h lâm vào tuyệt cảnh cái tiêu tôn thiên ngoại ma tổng thống xoáy khỏe miệng lộ ra nụ cười giữ thọn chuẩn bị kết thúc rơi cảnh thiên i i ê n n s mệnh. Một Phanh. t ế n vang lón, cảnh g thật t i bên người buộc người trận quang trói trọt phát ra một trận hào sinh á quá n lượng này quá cường g cố lực đ ạ trực tiếp t cái kia đem ô tiên n tung g xoáy ngoài, Cái tiên ngoại mệnh. a hoa tộc thống một tôn Chỉ kiếm, kiếm như nhìn ngừng gặp xoáy mày, đầu lại. l áo bào đỏ nữ tử không có trả lời nàng di chuyển bước liên tục mỗi một bước bước ra thư không đều sẽ nổ tung từng vòng từng vòng gợn sóng k h u y ế tản ra nàng dáng người thức tha h u y ể n chuyển xinh đẹp tuyệt luân da thịt trong suốt sáng long lanh như như là hoa tuyết trắng đoãn lông mày dâm đen mắt phượng hẹp dài môi son điểm đỏ thẫm người khoác màu đỏ váy x a mỏng lộ ra hơn nửa đoạn tay trắng một đôi chân ngọc d ấ m lên thất thải tường vân lộ ra phá lệ cao quý cùng phiếu miệu làm cho người không nhịn được muốn quỳ dạp trên đất quỳ báy nàng chính là loan loan cảnh thiên xem như phu quân ta đệ tử phu quân ta không ở nhân gian tự nhiên có ta phù hộ. loan loan ngữ khí đạm mặt nói thần sắc băng lãnh phía sau nàng lơ lửng chín vòng kim này quang huy sáng trói trói mắt chiếu sáng thân thể của nàng sư sư nương cảnh tiên lúc đầu bị thương toàn thân khó chịu nghe thấy cứu nữ nhân của mình vậy mà tự xưng mình sư nương thần sắc không khỏi s ư n g sở gây ra như phóng c h ư n một trăm bốn mươi chín một kiếm này h ỏ i thương sinh s ắ c thực dáng dấp không tệ ngươi liền đến làm ta lô đình a cái kia tôn thiên ngoại ma t ộ c t h ô n g x o á i c ư ờ i lạnh hai tiếng hắn thân thể đột nhiên trở nên khổng lồ phía sau cánh chim mở ra che đậy mặt trời một cố cường hoành đến làm cho người hít thở không thông khí thế đột nhiên bạo phát đi ra cái này tôn thiên ngoại ma tộc thông xoái đồng dạng có được thiên ngoại ma thần huyết mạch thực lực phi phạm giờ phút này hắn ma nguyên vận chuyển đến cực hạn toàn thân cao thấp tràn ngập cùng dã khí tước người đang tìm cái chết đúng lúc này một đạo băng lanh thanh nhâm vang vọng đất trời ngay sau đó một thanh lại một thanh thần kiếm từ trong hư không bắn ra thiên ngoại ma tộc trong khoảnh khắc liền đụng phải hủy diện tính đ ạ kích vô tận kiếm quang quét sạch thiên vũ đem hắn bao khỏa bắt đầu phốc thử phốc thử trên bầu trời bay là tả lên vô số hết dịch cái kia tôn thiên ngoại ma tộc thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ bị hàng trăm hàng ngàn thần kiếm xuyên qua toàn thân đấm máu khí tức huệ vải đến cực h ạ n hắn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin thân sắc người là ai mặc dù trên thân tất cả đều là vết thương nhưng là hắn cũng không có lập tức v ỡ n lạc bùi khánh bùi khánh trầm rãi mở miệng hắn đứng ở trong hư không trong tay dẫn theo hiên viên kiếm trên thân kiếm quan g lạnh thấu xương uy vũ vô cùng như là thiên binh thiên tướng hàng thế đồng dạng bệ tư phương hắn từng chữ nói ra nói cải thiên là đồ đệ của ta nàng là nữ nhân của ta hai câu này nói năng có khí phách bùi khánh loan loan nghe vậy mang trên mặt vẻ mừng rỡ bước nhanh đi đến bùi khánh bên cạnh ánh mắt của nàng mềm mại phản phất có thể tích t h ủ y bùi khánh nhìn xem nàng khoe miệng rơ lên nụ cười ấm áp ngươi vừa mới nói phu q u ầ n là ta sao ánh mắt của hắn lưu h ò a vươn tay sờ lên đầu của nàng cưng chịu nói đương nhiên ngoại trừ ngươi ta cũng không có nữ nhân khác cảnh thiên ở phía xa l ặ n g lặng mà nhìn mình tiện nghi sư phụ cùng lần thứ nhất nhìn thấy sư mẫu hắn cảm giác rất vui mừng sư phụ của mình trở về cảnh thiên hốc mắt tơ tát mặc dù không biết mình sư phụ tu vi cụ thể bao nhiêu ít nhưng là hắn biết nhân gian được cứu rồi cái kêu tôn thiên ngoại ma t ộ c thống xoáy ánh mắt quán độc hắn nhìn xem bùi khánh cắn răng nghiến lợi hỏi ngươi đến cùng là ai thế gian làm sao có thể có ngươi dạng này tu vi người nhân gian kiếm tiên bùi khánh nhàn nhạt phun ra bốn chữ trong tay hắn hiên viên kiếm phun tỏa hà quang một sợi kiếm ý lan tràn hẳn ra tràn ngập c ả phiến hư không để thiên ngoại ma t ộ c thống xoáy cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu cùng rung động trốn hắn không chậm trễ chút nào giống lên một c u họng sau đó thân hình nổ bắn ra đi ý đồ chạy tr một sợi sắc bén kiếm quang lấp lóe trong nháy mắt xé rách hư không xuyên thủng thân thể của hắn phốc phốc cái này tôn tiên ngoại ma t ộ c thống xoáy trừng to mắt thân thể bị chặn ngang chặt đứt t ư ơ i máu nhuộm đỏ mặt đất hắn chật vật túi đầu nhìn mình p h ầ n bụng kiếm lỗ thủng đồng tử bỗng nhiên co vào lộ ra vẻ không cam lỏng ngựa mặt lên trời ngã trên mặt đất triệt để không có sinh cơ hội cảnh tiên nhẹ nhàng thở ra rốt cục giải quyết hết cái này tôn tiên ngoại ma tộc đại quân thống lĩnh tiếp đó bọn hắn ứng đôi thiên ngoại ma binh liền nhẹ n h ó n nhiều thế nhưng là không đợi hắn thư giãn đột nhiên một một đạo sơn ngọn lửa màu đen quét sạch thiên địa bát hoang lục hợp cái này đoàn hỏa diễm cực kỳ q u ỷ dị ẩn chứa không có gì sánh kịp thôn vệ lực lượng những nơi đi qua ngay cả linh khi đều đốt cháy hầu như không còn một tôn toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt thiên ngoại ma binh năm hiện tại trong tầm mắt của mọi người nó toàn thân đen k ị t hình thể khôi ngô t r ừ n g cao mười mét cầm trong tay một cây đen k ị t đại kích toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hung lệ vô cùng ta chính là thiên v i v ư ơ n hán giọng nói như trung đồng đinh hay như cóc song trong mắt toát ra tàn nhận thị sát hương vị tiểu bối người dám can đảm giết bản tọa giới trương thống xoá để ngươi từng lượn thiên ngoại ma tộc bát đại cực hình sẽ chậm chậm hành hạ chết ngươi lấy tế điện bản vương thông soái thiên viên vương giận không kèm được hắn nhìn chằm chằm bùi khánh trong mắt sát cơ càng phát nồng đẫm bắt đầu chỉ là sâu kiến lại dám lớn lối như vậy quả thực là tội đáng chết và l ẩ n cút cho ta bùi khánh ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm thân ảnh của hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời trong tay thiên viên kiếm bổ ra、Xoẹt. kiếm quang sáng chói chói mắt lăng lệ đến cực hạ hướng phía cái kia thiên viên vương bào phụ tới ầm ầm trong tích tắc cả phiến hư không nổ vết nứt lan tràn mà ra tản ra làm người sợ hai k h í t ứ c hụ thiên viên vương cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường hắn r ơ i lên trong tay đen kịt đại kích đón gió căng t h ư n g lên lập tức liền chặn lại bùi khánh bổ rết tới kiềm mang đồng thời lắc một cái phía dưới đảo ngược chém vào mà đi keng kiếm mang va chạm phát ra sắt thép va chạm thanh â m bùi khánh đem l o a n l o a n kéo hướng phía sau lưng thối lui tránh cho bị dư ba quét chúng ánh mắt nhìn về phía xứng sở cảnh t i ê n ngự khí bình tĩnh nói ra ở chỗ này nhìn ta làm gì mang sư mẫu của ngươi đi hỗ trợ ai cảnh thiên ngu ngơ lang đáp ứng một tiếng lập tức đỡ dậy bên cạnh trần bình an hướng phía một bên khác bay đi đi hỗ trợ nơi này có ta bùi khánh gặp loan loan còn có chút lo lắng chầm giọng nói một câu sau đó bước ra một bước cả người đều dung nhập kiếm quan g bên trong hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm mang hung hăng chém về phía cái kia tôn thiên ngoại ma b ì n h ha ha ha thiên viên vương phát ra cười to cánh tay múa đen k ị t đại kích hóa ra khắp thiên h u y ế n ảnh mỗi một đạo h u y ế n ảnh đều ẩn chứa thao thiên ma h uy hung hăng đập tới phanh phanh phanh tiếng vang không ngừng chuyển đến bùi khánh thân ảnh không ngừng lấp lóe một kiếm lại một kiếm v u ra chỉ gặp kiếm quan của hắn trói lọi như sơn nhạc nghi như tinh thần truy lạc giống như mặt trời sụp đổ chiêu thức của hắn mạnh mẽ thoải mái giản dị tự nhiên nhưng lại ẩn chứa uy năng lớn lao một kiếm r a vỡ vụn thương c ù n g phanh cuối cùng một tiếng sét nổ tung bùi khánh một kiếm chém ra một viên sáng trói tinh thần hiện hiện như là sao trổi s ẹ t qua trời cao hướng phía thiên v i ê m vương nghiền ép lên đi thiên v i ê m vương ánh mắt mù mịt vô cùng trong tay kích lớn màu đen quét ngang mà đến muốn chống cự cái viên kia tinh thần kiếm ý nhưng mà cái này tinh thần lại thế như chè che dễ như chở bàn tay đồng dạng trong nháy mắt đem kích lớn màu đen đánh tan、Phuc. thiên viên vương phun máu tươi tung tó trên lồng ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm cơ hồ đem hắn nửa bên thân thể đều cắt đứt bạch cốt âm vũ từ sau lưng của hắn xông ra nhưng hắn n h ư n g như cũng bất khuất điên cuồng gào thét thân hình đột nhiên tăng vọt một t r ư ơ n g t r e khuất bầu trời cự thủ đập trong hư không ngưng tụ ra năng lượng ba động khủng bố chết hắn hét lớn c ự trưởng chụp về phía bùi khánh bùi khánh thần sắc băng lãnh trong tay hiên viên kiếm vụ vụ run dậy phát ra một trận thanh thúy êm thai tranh minh giống như là tại nhảy căng hoan hô đồng dạng hắn khí chất trên người cũng đột nhiên phát sinh cải biến một kiếm đưa ra kiếm ý phân ra chín một kiếm này ra hỏi bạch ngọc kinh hỏi núi nam i hỏi lạc phét son hỏi côn luân sơn vấn thiên hạ t ô n g môn vấn thiên hạ đ ạ o thống hỏi lục giới trung sinh hỏi can c ô n vạn vật vấn thiên thượng thiên hạ một kiếm này tên là hỏi thương sinh vê anh chín kiếm đều xuất hiện thiên đ ị a thất sắc n h ậ t nguyện t ạ m đạm phai mở bất đồng kiếm đạo pháp tắc trong hư không hiển hóa c u ố n quýt nhau cùng một chỗ lẫn nhau xoắn suýt một cố cường đại vô cùng khí t ứ c trong nháy mắt quét sạch bắc phương chấn động chứ thiên vê đốt thiên viên vương kêu t h ẳ n một tiếng bị một kiếm này chém đụt thân dạ nước Toàn chương một trăm năm t mươi ngũ linh tiên thể kim tiên cảnh giới len keng vẫn kiếm nhiệm vụ thành công khiêu chiến đối tượng thục sơn thành công khiêu chiến đối tượng thanh vân môn thành công khiêu chiến đối tượng bạch ngọc kinh thành công khiêu chiến đối tượng lạc phách sơn thành công khiêu chiến đối tượng côn luân sơn thành công khiêu chiến đối tượng núi nga m y thành công len k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng phải chăng mở ra d è n no bùi khánh vì tiết tiết kiệm thời gian vừa mới một kim ê hoa chín tìm tới núi nga m y cùng bạch ngọc kinh những n à y không có khiêu chiến song thế lực nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ mở ra hắn không chần chờ chút nào lập tức lựa chọn xác nhận len k e n chúc mừng ký chủ lấy đưa thưởng một n g h n năm công lực len k e n chúc mừng ký chủ lấy đưa thưởng nước linh căn len k e n Chúc Chủ được mừng Ký lấy theo khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành bùi khánh trong đầu liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên đây là hắn thu hoạch được hệ thống đến nay hệ thống lần thứ nhất xuất hiện như thế tấp ngập một giây sau thân thể của hắn tách ra vô tận thần hoa năm loại linh căn mang tới kỳ diệu lực lượng tại chung quanh thân thể hắn phun trào ba loại thần thông không ngừng tràn ngập trong đầu của hắn nếu như nói trước kia thân thể của hắn hoàn toàn không chịu nổi những n à y công lực cùng thần thông nhưng là hiện tại không đồng dạng hắn có được tiên thể đồng thời không phải phổ thông tiên thể mà là ẩn chứa thiên địa ngũ hành nguyên tố tiên thể loại này tiên thể để hắn có thể tùy ý thi triển bất kỳ ngũ hành thần thông đồng thời cùng giữa thiên địa ngũ hành nguyên tố cực kỳ phù hợp linh khí sinh sôi không ngừng liên tục không ngừng khiến cho hắn có thể bột phát ra lực lượng càng thêm c ư ờ n g đại cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là kim tiên tứ trọng tiên nhưng là nương tựa theo cường đại tiên thể đủ để cùng thiên viêm vương loại này kim tiên cựu trọng tiên đ ỉ n h phong cao thủ tranh phong thậm chí hắn không có đến kim tiên cảnh giới thời điểm liền đã có thể nghiền ép thiên viêm vương Bá. hắn một kiếm ngang qua trời cao kiếm khí xé rách hư không đi thẳng tới thiên ngoại ma tộc thánh thành t o à này trôi nổi tại cựu thiên chỉ thượng thánh thành mới là thiên ngoại ma tộc chân chính hạch tâm chỉ đ i ệ bọn chúng chiếm cứ vùng hư không này chính là lấy thánh thành làm điểm xuất phát trinh chiến nhân gian cùng thần giới bùi khánh một kiểm chém ra lập tức kiếm quang như màn mưa đồng d ạ n g vẫy xuống gian g g i á c Giang giác! dây đặc tiếng nổ mạnh bên thai không dứt cái kia tòa cự đại thành trì mặt ngoài thế mà dâng lên một tầng vòng phòng hộ ngạnh xinh xinh ngăn chở bùi khánh công kích bùi khánh lông mày cao lại hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp tại cái kia tòa khổng lồ phía trên tòa thánh thành đứng đấy một tôn người khoác hắc giáp dáng người khôi ngô thân ảnh người này đương nhiên đó là thiên ngoại ma tộc một cái khác vương giả thiên minh vương cái này thiên minh vương tu vi mặc dù cùng thiên viên vương giống nhau nhưng là luận thực lực nhưng vượt xa thiên viên vương bởi vì hắn nắm giữ bộ phận thiên ngoại ma tộc bí thuật cùng truyền thừa nơi này là chúng ta thiên ngoại ma tộc thánh thành như chỉ là kim tiên cũng đám lỗ mãng thiên minh vương hử lạnh hắn trong đôi mắt bắn ra hai đạo t n h quang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh âm ẩm nháy mắt về sau một trận trầm muộn tiếng sấm vang lên toàn bộ bầu trời đều biến sắc mây đen c u ộ n cuộn lôi đình l ớ p lóe phảng phất tận thế giáng lâm đồng dạng bùi khánh sắc mặt nghiêm túc gia hỏa này rất khủng bố so thiên viêm vương còn kinh khủng hơn bởi vì hắn tu luyện bí thuật là từ thái cổ lưu chuyển xuống cấm k bùi khánh không sợ h ã i chút nào tay hắn cầm hiên viên kiếm hướng phía thiên ngoại ma tộc thánh thành phóng đi tốc độ nhanh như thiểm điện ẩm ẩm thiên ngoại ma tộc thánh thành chính là một kiện thiên địa trí bảo uy lực phi thường lớn lúc này thiên minh vương thúc giục thánh thành bên trong rất nhiều cầm chế lập tức vô số lôi đ ỉ n h rơi xuống huyện như cuồng phong mưa rào đồng dạng đánh tới hướng bùi khánh trên bầu trời lôi vân càng ngày càng dày nặng cơ hồ đem thương không che lại kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt làm thiên địa rung động bùi khánh không hề sợ hãi cầm trong tay hiên viên kiếm vợt khói rốt c ụ c thiên minh vương t h u ố c d i ụ c cấm chế bị phá hủy khắp thiên lôi đỉnh tiêu tán lộ ra thánh thành lúc đầu bộ g á n g đây là một tòa cao mười t r ư ợ n g tường thành toàn thân đ e n kỵ ị khắc rõ các loại phụ văn cho người ta một loại kiên cố bất hủ cảm giác tựa hồ có thể ngăn cản hết thẻ công kích p h anh bùi khánh một cước đạp ở trên tường thành hắn toàn thân khí huyết bành trướng một cỗ m ê n h mông khó l ư ờ n g khí tức lan t r ẳ n g hẳn ra tay hắn cầm hiên viên kiếm bỗng nhiên huy động hướng phía tường thành tràn tới anh một kiếm này ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng đem cái này một phương hư không chấn động đến kịch liệt lắc lư bắt đầu phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. bản vương g á n h vắt thánh thành k h í vận người muốn giết bản vương mơ tưởng thiên minh vương nổi giận gầm lên một tiếng hắn thúc giục thánh thành k h í vận lập tức từng sợi thần hy rủ xuống đến bao phủ nhục thể của hắn tạo thành vô số phù văn đem hắn thủ hộ ở trong đó đây là thiên địa khí vận ngưng tụ mà thành phi thường huyền ảo nhưng là bùi khánh hiên viên kiếm thật không đơn giản lúc này đất trời sinh ra thần kiếm cụ bị áp đảo bất kỳ thần khí thuộc tính đặc biệt có được không gì khớp phá phá diệt hết thẻ bí lực giờ này khắc này bùi khánh đem mình lĩnh ngộ ngũ hành thần thông dung hợp một chỗ bạo phát ra kinh tiên động địa một kiếm Giang giác. một kiếm này hung hăng chặt xuống dưới lập tức tường thành rắn nút bị đánh mở một đạo sâu không thấy đáy vết tích làm sao có thể thiên minh vương con mắt trợn tròn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phải biết đây chính là thánh thành thủ hộ đại trận liền xem như trong truyền thuyết đại la kim tiên cựu trọng tiên cấp bậc tiên thần muốn dung chuyển thánh thành thủ hộ đại trận đều cần tốn hao thời gian rất dài nhưng là lúc này bùi khánh lại chỉ dùng một kiếm liền đem hộ thành đại trận bổ ra lại đến thiên minh vương quát lên một tiếng lớn thôi động trên cửa thành đại trận trong nháy mắt một cấu ngập trời sát cơ quét sạch bắt phương lập tức nội thành xông ra vô số ma binh, bọn hắn đều cầm đao thương c trong. trong khoảnh khắc vô số ma binh kêu thảm hóa thành từng đám từng đám huyết vụ nổ tung thiên minh vương con người hơi co lại nhìn xem bùi khánh ánh mắt tràn đầy ngưng trọng thực lực đối phương thật là đáng sợ vẹn vẹn chỉ có kim tiên tứ trọng thiên tu vi lại có như thế nghịch thiên chiến lược cái này thực sự để hắn giật mình không thôi bản vương tự mình chấn sát ngươi thiên minh vương lạnh hư một tiếng hắn tế ra một ngụm trôn lớn keng keng keng nương theo lấy một trận du dương thanh thúy tiếng chuông vang vọng đất trời toàn bộ thiên vũ đều bị nhiễm lên một tia màu xanh nhạn g a y sau đó vô cùng vô tận màu xanh g a y sau đó vô cùng vô tận màu xanh lôi đình rơi xuống giống như là mưa to đồng dạng đây là thanh minh thần lôi bùi khánh nhỏ mắt đây là phương thế giới này thiên kiếp chi lôi thiên kiếp chính là thiên địa quy tắc biến thành giữa thiên địa tồn tại vô cùng vô tận tai nạn chỉ là hắn không có nghĩ tới những thứ này thiên ngoại ma tộc lại có thể khống chế loại này kết lôi ông bùi khánh phản ứng rất nhanh hắn toàn thân pháp lực mãnh liệt hiến viên kiếm nở rộ vô tận hào quang đem thiên minh vương khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh ngươi cho rằng cái này thanh minh thần lôi là cái gì đây là thiên địa sơ khai lưu lại chín loại kiếp lôi thứ nhất chuyên khắc các ngươi loại này thành tiên sau này tư sĩ thanh minh thần lôi phi thường khủng bố mỗi một đạo đều mang theo cực hạn sức mạnh mang tính chất hủy diệt cho dù là kim tiên gặp được cũng nhận định phải nhượng bộ lui binh vê anh quả nhiên thanh minh thần lôi vừa rơi xuống liền đem b ù i khánh bổ bay ra ngoài nếu như không phải ngũ linh tiên tiên thể cùng bất diệt kim thân gia trì hắn khẳng định lại nhận cực hắn thương tổn nghiêm trọng nhìn ngươi có thể chống bao lâu thiên minh vương lạnh hừ một tiếng. một bên thao túng thánh thành một bên thôi động chiếc c h u n g l ớ n kia một đạo lại một đạo đáng sợ thanh minh thần lôi từ trên trời giang xuống oanh sát tại bùi khánh trên thân thể p h ố c xích bùi khánh toàn thân đều đang b ố c h ỏ a bị đánh đến mình đầy thương tích nhưng là hắn cảm giác được trong cơ thể mình có được liên tục không ngừng sinh cơ phản phất có thể làm cho hắn dục hỏa trùng sinh đây chính là ngũ linh tiên thể chỗ kinh khủng trừ phi là chân chính giết hắn nếu không mặc kệ hắn nhận vết thương nặng đến đâu thế đều có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong khôi phục căn bản dết không chết hắn thật là đáng sợ sinh mệnh lực thiên minh vương kinh hãi không thôi cho dù là thiên ngoại ma tộc ma thân cũng không phải vật năng tại kinh lịch vô số thuế n g u y ệ t tẩy lễ về sau cũng sẽ dần dần suy bại thọ nguyên hao hết cuối cùng vất lạc nhưng là cái này ngũ linh tiên thể khác biệt hắn có được ngoan cường sinh mệnh lực dù là thụ trọng thương cũng có thể cấp tốc khôi phục lại cái này khiến thiên ngoại ma tộc vô cùng đau đầu vê anh đột nhiên bùi khánh vừa xài bước ra t r u n g quanh hắn hư không đều tại sụp đổ vô cùng vô tận lôi điện bị hắn hấp thu trong thân thể của hắn chuyển lại ra một trận lốp bốp thanh âm bùi khánh khí tức căn gọn nhắc cử đột phá ban đầu cảnh g ớ i đạt đến một loại khác cấp độ cái này sao có thể thiên minh vương gi Thanh minh thần lôi dạng này lôi kiếp, rõ ràng có thể tùy tiện minh chế dạng này ràng lôi lôi kiếp, áp rõ có bùi khánh dạng này thi i ê n t ầ n nhưng g là bây ờ lại đối với hắn hoàn triển o à n khánh vô hiệu. Ba ba ba. Bùi khánh thi Bùi t kiếm thuật một chiêu một thức đều mang đáng sợ kiếm ý hắn toàn thân tắm một tầng ánh sáng năm màu giống như một tôn cái thế cựu thiên kinh thế kiếm tiên kiếm chỉ trời cao tung h à n h bế nghề thiên minh vương đem hết khả năng thôi động thánh thành cùng trước kia c h u n g ma một đạo lại một đạo thanh minh thần lôi tiếp tục oanh minh bổ về phía bùi khánh nhưng đều bị hắn chống đỡ c ả lại cùng lúc đó quanh người hắn ma khí không ngừng tràn ngập chung quanh từng đạo ma văn câu thông tin quy tắc diễn hóa xuất các loại sát phạt thủ đoạn uy lực tiến luân Phanh. một thanh đen như mực ma đao chém xuống đến bị bùi khánh dùng trong tay hiên viên kiếm ngăn cản được cả hai va chạm b ộ c phát ra một trận nổ vang r u n g trời ngay sau đó càng nhiều công kích quét sạch xuống tới lít nha lít nhít ma thương ma kích đâm xuyên qua bùi khánh phòng ngự kém chút xuyên thủng nhục thể của hắn nhưng đều bị hắn chặn lại z y thiên minh vương cùng hống liên tục hai tay bắt tấn đánh ra vô số pháp quyết dẫn động vô cùng bàng bạc ma khí hình thành một mảnh m ê n h mông vô ngần ma hải hướng phía bùi khánh bao phủ xuống tới bùi khánh không cam lòng yếu thế các loại thần thông diễn hóa đạo văn lựa hóa thành một mảnh hỗn độn qua n mang cùng thiên minh vương kịch liệt chém giết cùng một chỗ thiên địa run giấy càng k h ô n đảo ngược n h ậ t n g u y ệ t c h ấ m luân hết thệ đều tại s ụ p đ ổ hai người càng đánh càng xa từ nhân gian đánh tới thần giới lại từ thần giới đánh tới ma giới cuối cùng ma giới bị đánh ra một đạo khe nước to lớn bên trong sông ra ma khí vô cùng vô tận thôn p h ệ thiên địa、Ấm、ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên không gian chấn động một tòa phong cách cổ xưa nguy nga môn hộ hiện lên ở ma giới đó là thông hướng dòng sông thời gian thông đạo tản mát ra sáng trói vô cùng qua mang đó là vĩnh hằng khí t ư c đại biểu cho vô cùng cổ lão cùng minh n ô n g thời không trường hà thiên minh vương thần sắc kinh hỷ chỉ muốn nắm giữ thời không trường hà lực lượng toàn bộ lục giới đều là bọn hắn thiên ngoại ma tộc định đ o ạ n cho dù là thiên đế cũng không được hắn đột nhiên tiến lên trước một bước đưa tay nô ra một cái móng vớt lớn hướng phía thời không trường hà bắt tới bùi khánh sắc mặt k ỳ biến vội vàng vận chuyển ngũ linh tiên thể bí thuật chung quanh xuất hiện năm cái linh mạch h ư ảnh dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái đáng sợ vô cùng vòng xoáy điên cùng thôn p h ệ thiên điệu tinh khí gian giác hắn huy động hiên viên kiếm bổ ra một đạo nóng bỏng k i m quang trong nháy mắt xé nát hư không hướng phía thiên minh vương dết tới kiếm khí tung hoành ma giới mây t r ụ c và dặm đem vô số ma giới sơn nhạc bổ ra nhưng là thiên minh vương sớm liền chuẩn bị xong hắn bàn tay lớn thăm dò vào bên trong hư không cầm ra một thanh ma cung hướng phía bùi khánh kéo ra đại cung lập tức một mũi tên bay bắn ra xuyên thủng bùi khánh bổ ra kiếm quang phốc phốc cái mũi tên này mũi tên quán xuyên bùi khánh b ả vai máu tươi vầy ra thiên minh vương cười ha ha sài bước một quyền đánh về phía bùi khánh lồng ngực và n h một quyền này ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm quyền tình giống như một viên sao trội vạnh phá thiên k h n g hung hăng đánh vào bù bay rót ra ngoài miệng bên trong tràn ra một tiêu máu tươi sắc mặt tâm t r ầ m hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đập nát thụ nội thương rất nặng ngũ linh tiên thể lại như thế nào hôm nay ngươi nhất định phải chết tại ta thiên minh vương trong tay thiên minh vương nghe răng cười quanh thân ma diễm phóng đại chính là muốn nhất cổ tác khí giải quyết bùi khánh thời điểm phát phát hiện mình đồng tộc cái kia mấy tôn thiên bên ngoài ma vương đã hướng phía thời không trường hà nhỏ tới cái này khiến trong lòng của hắn giận dữ dậm chân một cái thắng đến thời không trường hà hắn biết mấy vị này đồng tộc muốn, muốn nhờ cái này một canh cựa tiên vào thời không, trường hà, cướp đoạt bên trong thời không phát tác bùi khánh tử trên mặt đất bỏ lên đôi mắt băng h à n hắn vừa rồi đích thật là quá mức khinh thường coi là bằng vào ngũ linh tiên thể đủ để chấn áp thiên minh vương lại không nghĩ rằng đối phương thế mà ẩn giấu thực lực để hắn thụ tổn thất không nhỏ hắn không trần c h ờ chút nào hướng về thời không dài trong sông p h ó n g đi một khi những ngày này ngoại ma tộc xâm nhập thời không trường h ạ cướp đi thời không phát t á c đến lúc đó lục giới chúng sinh đem lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng các ngươi thiên minh vương thấy thế giận tí mặt tại chỗ tế ra một cây ma cờ trong chốc lát phong vân biến sắc ma vụ ngập trời che đậy thương khung bao phủ khắp nơi bắt hoang mặt khác thiên lam vương thiên n ộ vương thiên linh vương thiên t à vương bọn chúng đồng dạng tế ra các loại bảo vật cùng thiên minh vương chiến đấu cùng một chỗ ngăn cản thiên minh vương tiếp cận không trường hạ thiên minh vương phẫn luận vô cùng gầm t h é t lên các ngươi sâu kiến đơn giản đáng chết lại dám cản trở bản vương thành t i ể u thanh đế hết t h ả đều đi chết đi các ngươi đều sẽ bị luyện hóa thành nước ngủ hãn tế luyện ma phiên cái kêu ma phiên lóe ra tĩnh mịch phù văn phía trên khắc rõ rất nhiều dữ tợn đáng sợ đồ án mỗi một chương đồ án đều tràn đầy hủy diện tính ba động giống là một đám ác quỷ xuất thế cái này ma phiên tên là vạn đạo ma phiên Phía trên ngưng tụ tận ngưng cùng vô vô đây o á n nghiệm, h c í là một bức không cách nào miêu tả bức tranh thiên minh vương cầm trong tay vạn đạo ma phiên ma khí quật quận quét ngang bốn phương tàng hướng đ ộ c chiến mặt khác bốn tôn thiên bên ngoài ma vương đánh cho hư không vỡ nát đại đ ị a u trầm luân cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm bùi khánh đứng ở thời không dài trên bờ sông lẳng lặng nhìn một màn này cũng không có nhúng tay hắn phi thường rõ ràng tình cảnh của mình mặc dù ngũ linh tiên thể phi thường người tiên có được vô cùng vô tận tiềm lực thậm chí có thể cùng thiên ngoại ma vương chống lại nhưng là bây giờ không phải là tốt nhất xuất thủ thời cơ ầm ầm đột nhiên thời không dài trong sông truyền đến một c ô mánh liệt ba động giống như là có đồ vật gì vừa tỉnh lại từng đạo phù văn màu vàng đan vào một chỗ tạo thành một mảnh đáng sợ cơm chế a tiếng kêu thảm thiết vang vọng tiên vũ mấy tôn thiên bên ngoài ma vương gặp phải đáng sợ tập kích bị từng đạo p h ù văn màu vàng xuyên thủng toàn thân n ư ớ n máu từ trên cao rơi xuống rơi nửa chết nửa sống làm sao có thể thiên minh vương mở to hai mắt nhìn khó có thể tin một đầu kim ô từ bên trong v ậ ra cánh triển khai che đậy thương khung t à n mát ra kinh khủng ngập trời lực lượng ba động kim ô bùi khánh có chút giật mình không nghĩ tới nơi này còn nghĩ lại lấy một tôn kim ô đầu này kim ô hẳn là vẫn còn đấu niên kỳ nhưng là vẫn như cũ cường hành phi thường nhẹ nhóm liền chém giết một tôn thiên bên ngoài ma vương thiên ngoại ma tộc thực lực hoàn toàn chính xác bất phạm nhưng là tại kim ô trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới vẹn vẹn chỉ là một lần va chạm liền để cái kia thiên ngoại ma vương nhục thân nổ tung nguyên thần c h ô n bụi tan thành mây khói kim ô bay lượn c i u tiên h cánh chim vua ở giữa thiên địa biên sắc thời không trường hà sóng cả mánh liệt kim ô những nơi đi qua hết thể ma khi đều tiêu tán không còn chỉ là ấu niên kỳ chấn sát ngươi thiên minh vương lạnh hừ một tiếng thúc động trong tay ma phiên ma quan g bành trướng khuấy động ra một mảnh đáng sọ hắc á m chùm sáng chiếu sáng toàn bộ thiên vũ hướng phía kim ô quét ngang qua cái kim mảnh hắc á m chùm sáng ẩn chứa kinh khủng tuyệt luân vi năng đủ để nhưng mà kim ô căn bản vốn không sợ toàn thân thái dương chân hỏa đốt cháy chư thiên cánh chim chấp động ở giữa từng đoàn từng đoàn thái dương chân hỏa dâng lên mà ra, cùng hát cám chùm sáng đụng vào nhau song song tán loạn đi chết đi thiên minh vương hét lớn một tiếng lại lần nữa ra tay thao túng vạn đạo ma phiên hành o kích quá khứ vây anh kim ô chấn động hai lần cánh nhấc lên đang sợ phong bạo quét ra từng đạo thái dương chân hỏa hướng phía vạn đạo ma phiên quét sạch mà đi đây là một bức rung động lòng người hình tượng cả hai kịch liệt chém giết cùng một chỗ ma khí minh ông kim quang trói mắt mang theo ba động khủng bố khiến cho nơi này hư không và mẹo thiên băng địa liệt thời không trường hạ đều run dậy không ngừng phốc thử rốt cục thiên minh vương ma phiên không chịu nổi thái dương chân hỏa đ ư n g cô bị thiêu hủy ma quang biến mất vạn đạo ma phiên biến thành phế bố rơi tại thời không dài trong sông hôn trướng bản vương trí bảo thiên minh vương nghiến răng nghiến lợi lộ ra vẻ thống khổ trơ mắt nhìn mình vạn đạo ma phiên rơi vào thời không trường hạ giết mặt khác mấy tôn thiên bên ngoài ma vương đánh tới thi triển thần thông toàn lực vây công kim o bọn hắn biết không giải quyết con này kim o ai cũng đừng hỏng đến, đến thời gian pháp tắc bản nguyên chỉ có chém giết đầu này kim o mới được Kim khung, lại liên thiên giống trôi mắm một một mưu huy rách thương khung, một đầu lại một đầu trật tự thần khung, như đuốt, đầu đầu xuống đến, quán xuyên động đến, từng mưu tên, trật tự xé là đem b ê n tôn r o n g một t thiên bên ngoài ma vương, vương, vương, vương, vương đồng loạt ra tay đ ố i i t h ê n m i n h v ư ơ n giá n r đáng sợ công phạn một tôn lại một tôn thần thông hiện hiện bổ về phía kimô chít chít kimô huyết giải phía sau một đôi to lớn hoàng kim cánh r ư n g ra phóng xuất ra sáng trói vằn g rực nó vũ cánh hoành kích tiên lên cùng ba tôn thiên bên ngoài ma vương liệu mạng m ớ i chiêu đem ba vị ma vương chân lui ra ngoài giết thiên minh vương cũng đánh giết đói vận chuyển vô thượng bí thuật ma khí cuồn cuộn cứ việc không có vạn đạo ma phiên nhưng là vẫn như cũ cường hành o phi t h ư ờ n g vung n ắ m đ ấ m ấn như là một tòa núi cao giống như giang xuống đem thời không đều sụp đổ đánh về phía kim ô đầu âm ẩm kim ô ánh mắt sập bén toàn thân kim hà tràn ngập một cây lại một cây linh vũ hóa làm lợi kiếm phá diệt hết thảy âm vang rung động phá vỡ h nhưng là nó dù sao cũng là âu niên kỳ dần dần cảm giác được mọi mệnh Phang. phía tiếp Thiên minh vương nhân cơ hội này, hung hăng đánh thể đánh khỏe chảy màu tươi. Ha ha ha. hỏa, nhìn thành khôi、lỗi. Thiên minh vương dương dương đắc ý, mặt mũi đầy nhe cười, hắn nhanh chóng tới gần, đánh ra một loại thần dịch thượng ra bay ra ra đưa ra vương này, quyền, trên, ngoài, miệng ngươi song bản vương ngươi luyện vương dương dương tràn răng gần, công, diễn một sát trực tươi. Tiểu mặt tới một kim kim xôi đời, lỗi. mũi cười, loại đấm đem màu vào vô cơ đắc đầy ô ô ý, thiên minh vương trên người h á o giáp tách ra ánh sáng chói mắt thế mà chặn lại thái dương chân hỏa tiểu tiểu x u ấ t sinh thật sự là buồn cười thiên minh vương lạnh lùng nói ngoan ngoan chịu chết đi hắn nô ra một cái bàn tay lớn chụp vào kim ô ầm ầm con này bàn tay lớn trong suốt sáng long lanh tàn mát ra kinh khủng b a đậu mỗi một đầu ngón tay đều tráng kiện vô cùng phía trên k h ắ c rõ các loại cổ láo ký hiệu nếu như cẩn thận quan sát lời nói liền sẽ phát hiện những ký hiệu này đều là từ ma văn tổ hợp hà thành ba ba bá thời không trường hạ k ự c trấn một kiếm hành o không mang theo đáng sợ vô cùng y có thể g i ế t tới đây trong nháy mắt đâm v ề thiên minh vương sắc bén vô cùng phong mang cái thế cái gì có người dám đánh lấy ta thiên minh vương giật này mình gấp vội rút thân lưu lại tránh đi một cách này sau đó hắn tập trung nhìn vào đã nhìn thấy một tôn toàn thân tản ra mù s ư ơ n g quang vụ bóng người sừng sững ở phương xa ánh mắt lạnh l é o toàn thân buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang là ngươi xuyên t h ấ u qua quang vụ thiên minh vương biết người trước mắt này liền là bùi khánh lập tức giận tí mật người muốn chết sao thiên minh vương giận nói bùi khánh tâm đi đi. tha cùng h m thiên lần, dám t u minh vương giao chiến mấy trăm hiệp về sau đột nhiên ngừng lại đối bên cạnh một mực không có lựa chọn xuất thủ hai tôn thiên bên ngoài ma vương nói ra hai người các người cho là hắn sẽ cùng các ngươi cùng hưởng kim ố cùng thời gian bản nguyên sao chương một trăm năm mươi ba thời gian bản nguyên đương nhiên sẽ không còn lại hai tôn thiên bên ngoài ma vương không chút do dự trả lời đã sẽ không vậy liền cùng một chỗ đậu thủ vui khánh quát g i ế t còn lại hai tôn thiên bên ngoài ma vương liếc nhau một cái đồng thời xuất thủ thi triển vô thượng đại thuật thẳng hướng thiên minh vương trong chốc lát mà thôi thời không trường hà liền bị nhuộn đỏ s á t cơ n g ố t trời che mất cả mảnh thời không phốc phốc thiên minh vương tiếng kêu rên liên hồi hắn mặc dù là thiên ngoại ma vương bên trong đứng đầu nhất tồn tại nhưng là đồng thời tao nộ bùi khánh cùng hai đại thiên ngoại ma vương v â y công cũng khó có thể chống cự húng chi hắn vừa rồi hao phí đại lực khí triệu hồi ra vạn đạo ma phiên nguyên khí tổn thương nghiêm trọng cuối cùng thiên minh vương điệp huyết trường không kém chút bị đánh nát thân thể toàn thân ra n đ ứ c xương cốt đều đứt gãy máu tươi bao táp mặt khác hai đại thiên ngoại ma vương cũng bị phản p h ệ khỏe miệng chảy máu ngu xuẩn không nhìn thấy cái này nhân tộc xuất công không xuất l ự c sao các ngươi bị hắn lựa gạt thiên minh vương gào thét đôi mắt â m trầm nhìn chòng chọc vào bùi khánh đáng chết nhân loại ngươi dám tính toán chúng ta ta muốn ăn rơi ngươi mặt khác hai cái thiên ngoại ma vương nghe vậy đều là phẫn hận vô cùng đối bùi khánh triển khai tuyệt thế hùng manh thế công bùi khánh không sợ chút nào t h ô i động đại hoang tù thiên chỉ hướng phía thiên minh vương chấn giết đi qua một đạo đen như mực bàn tay lón bao phủ chư thiên bao phủ lại toàn bộ hư không từ bốn vương tám hướng đánh xuống muốn đem thiên minh vương sống sờ sờ chân võ ai thiên minh vương phát cuồng kiệt lực ngăn cản toàn thân ma khí sôi chảo máy liệt cùng lúc đó một kiện lại một kiện bí bảo lo lửng tại hắn quanh hân tiến hành phòng hộ nhưng là hắn gặp phải nguy hiểm từ lón nhục thân tại nổ tùng xuất hiện lít nha lít nhít lỗ thủng máu me đồng địa Giống. hắn ngửa mặt lên trời gào khét, thanh âm thê lương, tràn gào mặt âm trời thét, thê đầy bị độc, đường tới bước, một tộc tỉ tiện nhân tộc tính toàn cái nhân kế, đánh ơ n giản làm cho người Hắn làm mà cho chịu được. khó Phúc.、Hắn、bị đ ho ra máu lạo đạo rút lui gặp phải đã kích trí mạng hai gã khác thiên ngoại ma vương cũng không có chiếm cư ưu thế bọn hắn bị tôn này kim ô áp chế gắt lao căn bản là không có cách thoát khỏi trên thân da chóc t h ị t bong lộ ra bạch cốt tầm ù kém chút liền bị kim ô chém giết ngươi cho rằng người thang sao thiên minh vương giữ tợn giống to hắn toàn thân ma khí quần vợn giống như đại dương mênh mông tại quét sạch một đầu ma long n ả y lên cuốn chặt lấy thân thể của hắn lập tức thiên minh vương toàn thân bạo phát ra vô cùng kinh khủng quan mang quan mang này phi thường kinh người xé rách thức g h u n g hủy diệt tinh thần chiếu dọi nửa cái thời không trường hạ hắn giống như là biến thành một vòng mặt trời trói trang màu tím cháy hưng h ự c phát ra hủy thiên diệt địa ba đ ộ n một kiếm này ẩn chứa ta suốt đời sở học ngươi nhận ở sao bùi khánh khỏe miệng chảy ra máu tươi quần áo cũng xuất hiện một cái lô máu hắn con ngươi băng lãnh hai tay kết tấn bụ chặt đi xuống một đạo thông thiên triệt để kiếm khí lần này kiếm khí c m ẩm thời không trường hà kịch liệt lay động cơ hồ muốn hỏng mất phước một tiếng kim o ho ra máu bị bụi khánh cái tia kinh thế hai tục một kích tổn thương thân thể của nó kém chút giải thể bị thương rất nghiêm trọng về phần bụi khánh tình huống càng hỏng bét hắn toàn thân đều là máu quần áo rách dưới t i ê n thể bên trên xuất hiện vô số v t máu sâu đủ thấy xương đầu nhìn thấy mà giật mình thiên minh vương cũng không khá hơn chút nào toàn thân hiện đầy thật to vết thương nho nhỏ xương vỡ vụn nội tạng cũng nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương chật vật tới cực điểm thời không trường hà tại lúc này cũng bắt đầu hỗn loạn bắt đầu bọn hắn cái này tam đại thiên ngoại ma vương sắc mặt biến hóa bọn hắn ý thức được tình thế ở ngoài dự liệu muốn muốn ly khai thế nhưng là kim ô cùng bùi khánh đồng thời xuất thủ cản lại bọn hắn đường đi làm sao có thể để cho các ngươi tùy tiện rời đi vẫn là tại thời không dài trong sông a bùi khánh cầm thét toàn thân b ộ c phát vô cùng kinh khủng ánh、sáng. bùi khánh toàn thân nợ rộ hừng hực hoàng kim thanh quang như là đúc bằng vàng dòng đồng dạng toàn thân tắm rửa thần huy hắn ra tay bá đạo cầm trong tay hiên viên kiếm hoành không như mà đến sắc khí giống như là biển cầm quét sạch thời không trường hà mỗi một sợi đều sắc bén vô biên có thể cắt chém một toàn núi cao thang ma một người một thú lại lần nữa đại đánh nhau phanh phanh phanh các loại phù văn xen lẫn k h u ấ y động ra kinh khủng ba động thời không trường hà đang chấn động t ừ n g đạo thời gian pháp tắc tại ảnh hưởng bọn hắn khiến cho nơi này phát sinh d ị biến thời gian luyện chuyển cảnh tượng kinh người bọn hắn bị thời không pháp tắc ảnh hưởng một đường từ thời gian cuối cùng đánh tới thiên địa sơ khai lại từ thiên địa sơ khai đánh tới thần ma loạn chiến giết tới vũ trụ phá diệt đánh tới hỗn độn sôi trào đánh tới tuế nguyện cho vùi nơi này hoàn toàn bị hủy hoại cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể nghe được một tiếng lại một tiếng tiếng vang truyền lên ra nương theo lấy vô số thần quang đang nói lên trói lọi trói mắt bọn hắn triệt để bạo phát thời gian pháp tắc tại ảnh hưởng cảnh giới của bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang có thể hủy thiên d i ệ t địa thần uy các loại lịch sử lại bị phá hủy thiên địa đang tái diễn nơi này giống như là lâm vào tận thế cảnh tượng bên trong cảnh tượng quá mức kinh khủng không được nhất định phải ngăn cản cảnh tượng như vậy tiếp tục lan tràn bùi khánh phát giác được không thích hợp lập tức hát lớn muốn đem nơi này giam cầm không cho phép thời gian pháp tắc quyết trương nếu không toàn bộ thời không đều sẽ sụp đổ bọn hắn những người này đều sẽ bị thời không trường hà n u ố t hết vĩnh viễn trôn trôn vùi ở chỗ này thậm chí toàn bộ lục giới đều sẽ bị phá hủy hóa thành phế tích đây là kinh tế h đại họa tuyệt đối không cho phép phát sinh k i mô n g ư ơ i tại bên trong dòng sông thời gian sinh tồn hẳn là nắm giữ thời gian p h á p tắc ca ta cần n g ư ơ i giúp ta ổn định thời không trường hạ nếu không toàn bộ lục giới đều sẽ bị chúng ta phá hủy bùi khánh quát hướng kim ô xin giúp đỡ kim ô gật đầu đáp ứng hai con ngươi kim quan trói mắt bắn ra hai t r ù n sáng xuyên thủng trên trời dưới đất hắn tải vận chuyển thời gian phát tắc gắn bó ở p h i ế khu vực này cân bằng. giờ khắc này bùi khánh bọn hắn đại chiến đến gây cấn giai đoạn thân ảnh của bọn hắn càng ngày càng mơ hồ đều nhanh thấy không rõ không lâu sau đó bên trong dòng sông thời gian đột nhiên bộ phát ra trói mắt hào quang giống như là có đồ vật gì muốn đạn sinh ra đó là hai cái ký hiệu giống như là hai cái cổ lão ký tự tràn ngập vô cùng khí tức chương một trăm năm mươi bốn một chứng v i n h chứng đạo quả duy nhất đây là bùi khánh giật mình vô cùng đây là thiên minh vương đồng dạng cũng là như thế hắn cảm nhận được cái này hai cái ký hiệu khí cơ trong lòng mãnh liệt r u n động nhân tộc mau đem cái này hai cái đại đạo phù văn thối vệ ngươi đem thu hoạch được chân chính thời gian bản nguyên kim ô đem thần nghiệm truyền lại t i ế n bùi khánh trong đầu n ữ t ó c phi thường gấp rút bùi khánh nghe vậy mắt sáng rực lên lập tức phóng tới cái này hai cái ký hiệu thiên minh vương thiên n ộ vương tam người cũng là như thế giành giật từng giây bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái này hai cái ký hiệu phi p h n g chỗ tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không có gì sánh kịp huyền bí có thể khiến bọn hắn thuế biến thực hiện kinh người thuế biến cho bản vương dừng tay thiên minh vương gào thét thi triển thần thông hướng bùi khánh quan sát muốn cấp đoạt cái này hai cái đại phùi thiên minh vương phun ấn, h máu phẹ phẹ tao nộ đáng sợ công phạt nhục thân bị đánh xuyên lầu ngực xuất hiện một cái lô máu thiên lang vương cùng thiên nộ vương cũng tao nộ trọng kích bọn hắn phun ra máu tươi bay nang ra ngoài nhục thân suýt nữa nổ tung bùi khánh thừa cơ phóng tới cái kia hai đạo phù văn muốn đem luyện hóa hấp thu hết ông đúng lúc này trong h ờ i k nháy g à lúc n g lúc t mắt đầu này thời không trường hà sôi trào khắp nơi đều là quang vũ về da nơi này phát sinh kinh người v à t h ạ m mạnh thời không trường hà run dày dữ dội vô tận phù văn xe lẫn thời không loạn lưu hiện lên nơi này thời không pháp tắc đều sắp bị phai mở thời không trường hà trật tự đều bị nhiễu loạn thời không loạn lưu tàn phá bừa bãi mà đến đem bùi khánh bao phủ hắn bị thương nặng bị xé rách ra chóc tị h t bong toàn thân v u a máu xương cốt đứt gãy tiếng kêu thảm thiết vang vọng thời không thời không loạn lưu ăn mòn phi thường kinh người nhục thể của hắn đang nhanh chóng khô cạn huyết dịch trôi qua nếu là bình thường tu sĩ nhiễm đến thời không loạn lưu đoán chừng trong nháy mắt liền hôi phi yên d i ệ t may mắn bùi khánh có ngũ linh tiên thể cùng bất d i ệ t kim thân mới miễn cưỡng giữ được tính mạng nhưng là loại trạng thái này căn bản không kiên trì được bao lâu chẳng mấy chốc sẽ tử vong Cái kia cùng kia năng lượng bão q u é thời s ạ c toàn t bộ h không trường hà một cũng ố g n tại sụp đổ xuất hiện đại lượng thời không mạnh vỡ thiên minh vương trần mặc chốc lan nói chúng ta nên rời đi nhân tộc kia ở vào thời không loạn lưu vị trí trung tâm nhất sống không nổi nữa chúng ta ở lại chỗ này nữa khẳng định cũng sẽ bị quấn vào thời không lạ lưu ừ lần này chúng ta tử thương thảm trọng ngươi trở về nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo thiên lang vương bưng bít lấy miệng vết thương của mình p h ấ n đất vô cùng thiên n ộ vương cũng là thần sắc â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m thiên minh vương chỉ là không có mở miệng nhưng ý tứ đã biểu đạt hết sức rõ ràng hắn cũng muốn lấy một cái nói chuyện lần này chiến đ ấ u tổn thất q u á l ó n thiên minh vương sắc mặt khó coi hắn cắn răng nói yên tâm bản vương sẽ không trốn tránh trách nhiệm nói xong hắn hét lên một tiếng khống chế lấy hát vụ mang theo thiên lang vương cùng thiên n ộ vương rời khỏi nơi này bọn hắn thiên ngoại ma tộc ở tại thiên ngoại thiên căn bản vốn không cần muốn lo lắng thời không trường h ạ có thể hay không vỡ vụn lục giới thời gian h ỗ n loạn cũng đúng lúc để bọn hắn có cơ hội triệt để công phá lục giới thời không trường h ạ cuối cùng kim âu đứng thẳng giữa hư không không n ú c đ í c h toàn thân bao phủ thần thánh quang huy cơ thể trong suốt nó đang lợi dụng mình còn sót lại pháp lực duy trì thời không trường h ạ sẽ không vỡ vụn đ ồ n g nhiên nó đã nhận ra cái gì thông qua thần lực câu thông nó phát hiện ở vào thời không loạn lưu bên trong bùi khánh còn có một tia nguyên thần không có tiêu tán cái này làm nó kinh ngạc vô cùng chuyện gì xảy ra hắn thế mà không có chết kim âu nghĩ hoặc không khỏi cẩn thận quan sát nó nhìn ra một chút mánh khỏe thời không trường hà cuối cùng bùi khánh một nửa nguyên thần đã biến mất không thấy gì nữa mặt khác một nửa thì là lơ lửng trong hư không hắn gặp phải trọng t h ư ơ n g chỉ có một điểm cuối cùng tàn hồn ta hiện tại thần lực đã không cách nào duy trì thời không trường hà ngươi rất đặc thù đã ngươi không có chết xem ra đây đều là thiên ý hiện tại ta đem mình bản nguyên thần lực cùng thời gian p h á p tắc toàn bộ độ tặng cho ngươi hy vọng có thể cứu ngươi một mạng kim ôm ở miệng nó há mồn phun ra một đám lửa cháy lừng n ự c bắt đầu hừng n ự c trói mắt tản mắt ra kinh khủng ba động đem bùi khánh bao trùm lập tức bùi khánh trên người nguyên thần lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được k hỏi hắn thời gian p h á p tắc lực lượng bắt đầu c ộ n mình khiến cho bùi khánh nguyên thần càng thêm thuần túy cùng cô đạo len keng ký chủ kinh lịch sinh tử tái tạo thiên thể thời gian p h á p tắc viên mãn tân thăng đại la kim tiến cảnh theo một trận ê m t hai thanh em nhắc nhỏ thời không trường hà bên trong bùi khánh thân thể chấn động một cô cực kỳ cường hãn thời gian p h á p tắc quần c u ộ n mà ra loại này p h á p tắc phi thường huyền n o ẩn chứa khó lường u y áp trong tích tắc nơi này thụy thải và trượng dáng lành ngọc trời cảnh tượng k ế p người len k e n chúc mừng ký chủ lấy được thưởng trí tôn quất theo kim ý chủ o đem toàn bộ sinh cơ cùng thần lực độ đưa cho bùi khánh bùi khánh rốt cuộc khôi phục với lại tu vi đột phá từ kim tiên cảnh giới bước vào một tầm thư mới đạt đến đại la kim tiên cảnh giới với lại hệ thống để hắn đạt được rất nhiều ban thưởng vô cầu đạo thể tăng thêm trí tôn quốc trọng đồng để thực lực của hắn tiêu thăng siêu việt d i vãng tiểu khen thưởng này tương đương chân quý là bùi khánh tha thiết ước mơ đồ vật len keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được k i m ố quà tặng thời gian phát tắc len keng chúc mừng ký chủ nắm giữ thời gian phát tắc theo hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện bùi khánh cảm thấy thời không trường hà c h â khác biệt đi qua vừa mới đại chiến thời không trường hà trở nên cực kỳ chưa vững chắc nhưng là giờ phút này lại trở nên phi thường ổn định tựa hồ đã có thể vĩnh hằng bất biến nhưng là hắn lại phát hiện mình đứng ở thời không trường hà bên trên có thể tùy tiện làm đến lịch chuyển thời không thậm chí là cải biến thời không cái này chính là thời gian phát tắc sao thật sự là kỳ diệu vô cùng bùi khánh lẩm bẩm nói hắn chậm rãi giơ tay lên cả cái thời gian khôi phục trật tự tay của hắn vậy mà tiến vào thời không trường hạ giống xuyên thấu s a mỏng có thể tùy tiện từ bên trong dòng sông thời gian quan sát chúng sinh một chứng vĩnh chứng vĩnh chứng đại la bùi khánh nói nhỏ hắn con ngươi sâu thắm có một vệ kinh thế hai tục chùm sáng nổ bắn ra mà ra đạo quả duy nhất duy ngã độc tôn hắn quá to một c ỗ to lớn khí tức lan tràn ra chấn động thiên vũ trong chốc lát lục giới run rợi ý ức vạn sinh linh sợ hãi bởi vì bọn hắn thấy được bùi khánh người này vậy mà xuất hiện tại lục giới cũng sừng sững tại cựu trọng thiên đ ỉ n h trên đỉnh hắn d á n g người cao g ầ y một bộ kim quang sáng chói để bảo bay phất phói con n g ư ờ i như tỉnh thần sáng chói chắp hai tay sau lưng bệ nghệ bát h o a n g lục họp hắn liền l ặ n g lặng đứng sừng sững ở đó nhưng lại phảng phất cao bằng trời lại phảng phất thiên địa tại dưới c h â n hắn hắn bao quát chúng sinh bệ nghệ minh ông có một loại cái thế khí khái làm cho người nhịn không được c u n g bái mặt khác hôm nay chỉ có một chương chương một trăm năm mươi lăm cuối cùng thành thân thuộc chấn bùi khánh lạnh lùng mầm i ệ n g một chữ phun g a tất cả thiên địa kinh hắn thi c h u ể n ra vô địch thuật thi c h u ể n ra thời không pháp tác lực lượng một chỉ điểm、ra. lập tức lục giới run r u dày từng sợi pháp tắc trật tự dây xích nổi lên con chặt lấy toàn bộ lục giới ầm ầm lục giới chấn động tất cả cường giả đều đang run dày bọn hắn có một loại q u y s á t xúc động bọn hắn cảm nhận được vô thượng đại đạo lực lượng đây chính là thiên đạo quy luật loại quy luật này để bọn hắn cảm thấy ngạt thở cùng sợ hãi muốn quỷ máy chuyện gì xảy ra lục giới sinh linh r u n động bọn hắn cảm thấy thiên khung lay động giống như là muốn sụp đổ nhất là thiên ngoại ma tộc tòa kia đại thành lúc này cũng kịch liệt lay động rất nhiều cổ lão cung điện cũng bắt đầu rán n ư ớ phảng phất muốn hủy diệt là hắn Thiên tức thuộc, tức giật minh mình, lộ ra vẻ kinh người vương ứng này lượng quen nẻ ngạc. đám cảm vẻ được lập lực lập lộ cố cả ra bùi ọ n hắn nhìn thấy cựu thiên chỉ đỉnh thấy chỉ cựu b khánh cái kia lần à nào bực ngạ, đơn giản như thiên vĩ đế t lâm r nữa phun ra một chữ lập tức thiên băng địa liệt thời không v ạ n mẹo lục giới đều bị giam cẩm bầu trời ảm đạm nhật n g u y ệ t không ánh sáng đáng chết pháp lực của ta làm sao vẫn không quét được thiên n ộ vương bản muốn lập tức chạy ra lục giới trở lại thiên ngoại thiên tuy nhiên lại phát hiện pháp lực của mình vẫn không quét được giống như là bị lực lượng nào đó phong ấn cho bản vương phá thiên nộ vương gào ghét ra sức dây ruộng chỉ muốn thoát khỏi gông cùng x i ê n g xích thế nhưng là bùi khánh lúc này bày ra tiên đạo pháp tắc quá lợi hại pháp lực của hắn vận chuyển không lưu loát không cách nào điều động Phang. khắp ngập thiên nộ vương thể sát nổ tung, huyết dịch minh hãi. Chết. Ngay sau lang nộ vương nổ tung, văng khắp nơi. Còn tiên vương cùng tiên vương trận tròn mắt, trong lòng tràn ngập nồng sát đó, đã đầm mắt, lại sợ thiên nội vương cùng thiên lang vương bỏ mình nguyên thần triệt để ma diện tử vong đạo âm quần quận ba trăm triệu dặm thiên địa vụ vụ đại đạo anh hát thiên lang vương cùng thiên nội vương tử vong về sau lục giới đều sôi trào bắt đầu toàn bộ sinh linh đều kích động v t phần bởi vì thiên lang vương cùng thiên nội vương vẫn lạc đại biểu cho bọn hắn được cứu mà lúc này thiên ngoại ma vượt bên trong cơ h ồ cùng một thời gian cho nên kiến trúc cùng ma linh toàn bộ sụp đổ bụi mù đầy trời thiên ngoại thiên bị bùi khánh một cái ý niệm trong đầu đạo qua hóa thành một phấn thiên minh cung thiên lang bảo các loại cung điện đều hóa thành k ế p cho thiên ngoại ma tộc triệt để tiêu vong t loan loan loan loan phương ớ c v thiên địa này cũng không phải duy một thế giới tu sĩ chúng ta không nên cực hạn tại một phương thế giới các loại ngươi chừng nào thì thành cựu kim tiên cảnh giới ta liền mang ngươi thoát ly phương thiên địa này đi hướng cao hơn thế giới bùi khánh bắt lấy loan loan thiên tiên ngọc thủ nhẹ nhàng vớt ve trên mặt vẫn như cũng tràn đầy tiêu dùng còn có cao hơn thế giới loan loan nghe vậy hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh nàng lại cười bắt đầu vậy ta ngược lại phải thật tốt cố gắng tranh thủ sớm ngày thành tiệu kim tiên nói xong nàng đứng lên đi tới trong viện lê hoa dưới cây đưa tay hái được một đoá tiên diễm vớt át lê hoa đặt ở bùi khánh trước mắt mỉm cười nói tặng cho ngươi bùi khánh ngự khí nhu hòa nói ra thật đẹp đúng vậy a cái này lê hoa thật đẹp loan loan cười híp mắt nhìn xem bùi khánh lập tức nàng ngồi ở bùi khánh bên n ư ờ i đem cái đầu nhỏ tựa ở trên bả vai hắn không ta nói chính là người đẹp bùi khánh cười hì hì sờ lên nàng trắng non, non mỉm chán g h é ta ngươi x ấ u lắm nghe được bùi khánh nàng đỏ mặt đẩy hắn một thanh bất mãn lẩm bẩm bắt đầu bùi khánh cười ha ha giữ chặt nàng ngọc thủ đưa nàng kéo đến ngực mình ngự a khi ôn nhu nói khẽ lê hoa đẹp ngươi cũng đẹp nói xong hắn chậm rãi túi đầu hôn lên cái k i a u kiểu diễm ớt át ngôi đỏ nô một phen thâm tình hôn nồng nhiệt về sau hai người nhìn nhau mà trống ánh mắt g i a o hội lẫn nhau đều có hỏa diễm dâng lên đột nhiên bùi khánh hai tay ôm lấy trong ngực g i a nhân đi vào trong nhà một trận tay áo phiêu động thanh em chuyển ra cửa phòng q u n bế xuân quang trật tiết một phòng gió xuân p ấ t qua không biết đi qua bao lâu. khi sáng sớm ánh nắng vẩy xuống thời điểm bùi khánh mới mở ra con ngươi hắn nhìn xem ngực mình ngủ say nữ tử trong lòng nổi lên v n sóng bùi khánh tự l ầ m bẩm giai nhân cuối cùng vào lòng cũng coi như mừng d ỡ viên mãn hắn nghĩ tới đêm qua tiểu d i ễ m hình tượng trong lòng tràn ngập n g ọ t nào g không khỏi túi đầu tại nữ tử cái chán lưu lại một hôn một đạo không biết nơi nào tới tiếng địch du dương mà êm hay làm cho người say mê chính như lúc trước hắn cùng loan loan lần thứ nhất gặp mặt cũng là tại một đạo trong tiếng địch quen biết bùi khánh chậm rãi từ trên giường đứng dậy đi ra ngoài phòng chỉ gặp được dưới chân có một cái đứa trang trâu niên kỷ bất quá tám tuổi khoảng trường. đứa chăn trâu đình chỉ t u ổ i nghiêm túc đánh giá một phen bùi khánh hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu không nói gì thàng đến bùi khánh mỉm cười phật trướng đặt tại đứa chăn c h â u trên đầu đứa chăn c h â u thân thể đột nhiên cứng đỏ sau đó mềm nhũng nằm trên đất đã hôn mê này nói tiên nhân dịu ta đình kết tóc thủ trường sinh toàn văn xong